ông tử tinh mật hiệu quả tốt như vậy đương nhiên là có rất nhiều người liền muốn thuần hóa nuôi dưỡng chỉ bất quá loại này ông mật giã tính khó thuần rất khó bị thuần hóa chỉ có một ít vu sư tổ chức chút ít thuần dưỡng một chút nhiều khi đều là trực tiếp vạch ra một khối khu vực chuyên môn dùng để nuôi dưỡng ong tử tinh sau đó cưỡng ép hút mật các ngươi thuần hóa những n à y ong tử tinh s ấ n nhìn xem chung quanh bay múa ong tử tinh hỏi đúng a s ấ n ngươi nhìn những n à y ong tử tinh rất ngoan sạn bị cười duyên một tiếng sau đó thân thể giống một con bướm đồng dạng nhẹ nhàng n g ả y múa mà chung quanh ong tử tinh cũng đi theo sạn đi tiến hành n g ả y múa tất cả ong tử tinh đều nhu thuận đi theo sạn đi ngón tay nhẹ nhàng n g ả y múa đây là ngươi năng lực sến kinh ngạc nhìn sạn đi ừ m thế nào ta có phải hay không rất lợi hại tiểu nha đầu một mặt ngạo kiểu nói vẻ mặt đó chỉ thiếu chút nữa là nói mau tới khen ta mau tới khen ta sạn đi thật lợi hại sến gật đầu nói hh ắ c ắ c những này vẫn là alet t ỷ t ỷ cắt lái na na t ỷ t ỷ còn có hạt thuật tỉ t ỷ dạy ta san d y c ư ờ i h ì h ì nói bọn họ dạy ta nắm giữ mình lực lượng sau đó ta mới học được thuần hóa những này ong tử tinh đúng rồi san nơi này còn có ong tử tinh sữa ong chúa ta cho ngươi lưu lại một bình san d y đột nhiên nhớ ra cái gì đó sau đó lôi kéo san đi vào một cái thùng nuôi ong bên cạnh thận trọng mở ra thùng nuôi ong một đầu trừng ư t r ư ở n g thành lớn trừng quả đấm ong tử tinh chính ghé vào thùng nuôi ong bên trong hút mặt ong sản đi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một c ỗ lực lượng kỳ lạ từ trên người nàng khuyết t á n ra sau đó lấy ra một cái lọ thủy tinh thận trọng đem thùng nuôi ong trên mật ong lấy ra ngoài đợi đến bình thủy tinh rót đầy về sau lúc này mới đem thùng nuôi ong khép lại đây là sữa ong chúa bởi vì là ong tử tinh vương đồ ăn cho nên không thể lấy nhiều ngươi muốn càng nhiều lời nói chỉ có thể đợi tháng sau nói sản đi đem tràn đầy sữa ong chúa bình thủy tinh đưa cho s r n chương năm trăm sáu mươi bảy ong tử tinh mật chương năm trăm sáu mươi lăm ong tử tinh mật sạn đi triệu hồi ra thủy nguyên tố rửa tay một cái sau đó r u ộ i ra trắng non tay nhỏ từ lọ thủy tinh bên trong dính một chút sữa ong chúa đưa tới sẻn trước mặt cười nói tự nhiên nói tươi mới sữa ong chúa những người khác cực kỳ thích sẻn ngươi có muốn hay không nếm thử nhìn nhìn xem sạn đi trắng non tay nhỏ còn có một mặt mong đợi bộ dáng sẻn tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của nàng liếm lấy một chút trên ngón tay của nàng sữa ong chúa đầu lưỡi vừa mới tiếp xúc liền nếm đến một tia vị ngọt vị ngọt bên trong còn mang theo một chút chua sót còn mang theo một cỗ hương hoa vị cũng không có không có cái khác sữa ong chúa cay độc hương vị rất không tệ nhìn thấy sren trực tiếp liếm lấy ngón tay của mình san đi gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng bất quá rất nhanh liền khôi phục lại hương vị thế nào thích không rất tuyệt sữa ong chúa sen dựng thẳng ngón tay cái nói nhìn thấy sren biểu lộ san đi cũng là một bộ vui vẻ bộ dáng tiêu ngạo nói ta bồi dưỡng ra được c o n t ử tinh sản xuất ong tử tinh mật ong cùng sữa ong chúa đều là tuyệt nhất đúng rồi đến nếm một chút mật ong hương vị so sánh với sữa ong chúa mật ong hương vị càng tốt hơn san đi tiêu ngạo ngóc lên cái đầu nhỏ vỗ bộ ngực nói nói sán đi tựa như là ảo thuật đồng dạng không biết từ chỗ nào lấy ra một bình ong tử tinh mật sén đưa tay tiếp nhận bình ngửi một cái một cỗ nhàn nhạt hương hoa hương hoa bên trong còn mang theo một tia thơ ngọt ngay bắt đầu phi thường mê người hắn dội ra ngón tay ở bên trong dính một chút phóng tới miệng bên trong một cỗ thuần h ậ u hương hoa mang theo vị ngọt trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng đó là một loại để người từ đáy lòng đạt được thỏa mãn cảm giác sơn nhịn không được meo mắt lại tiến hành dư vị hắn có thể c a m đoan đây tuyệt đối là h ắ n bùi kiếp trước đến nay đến bây giờ thưởng thức qua hương vị tốt nhất mật ong thơm ngọt mật ong bên trong mang theo một cỗ hương hoa dư vị kéo dài cho người ta một loại đặt mình vào biển hoa cảm giác liền xem như không nhìn cái này mật ong cái khác hiệu quả vẹn vẹn từ hương vị đi lên nói cũng là cấp cao nhất mật ong thế nào an man không san d i một mặt mong đợi nhìn xem sèn nó để cho ta cảm nhận được thiên nhiên hương vị dùng một niềm hạnh phúc cảm giác thỏa mãn phi thường tuyệt san vẫn chưa thỏa mãn nói hi hi ngươi thích l i ề n tốt đây chính là ta hao tốn không ít thời gian khiến cái này ong tử tinh thu thập khác biệt đoá hoa dựa theo đặc thù tỷ lệ n h ư ỡ n g tạo nên mật ong san d i kiêu ngạo nói san đối sán đi là lau mắt mà nhìn nguyên bản hắn chỉ là nghĩ nuôi một cái linh vật không nghĩ tới sản tới、so、đây, đây đối với tuyệt đại bộ phận vù sư tới nói đều là hàng bán chạy đáng tiếc là sản lượng so ong tử tinh mật còn thấp trên cơ bản vừa sản xuất liền bị nội bộ tiêu hóa sẽ rất ít chảy ra đi xen đ ố i trong tay hai cái bình thi triển một chút giám định thuật đại lượng số liệu xuất hiện ở trước mắt vật phẩm tên ong tử tinh mật phẩm chất chắc t u y ệ t vật phẩm nói rõ ong tử tinh thu thập mấy chục chủng ma hóa thực vật phấn hoa tỉ mỉ sản xuất mà thành mật ong hương vị ngọt nào g có cải thiện thể chất chỉ hoang i ả i yếu giải độc gia tăng độc tố kháng tính công hiệu là hiếm có mật ong ong tử tinh mật thơm ngọt ngon miệng bốn mươi hai mùi thơm ngát hợp lòng người 37, loại trừ độc tố 34, trì h o ã n giả yếu 25, khôi phục tinh lực 40, khôi phục ma lực 35. c h ư thích, dùng lâu dài có thể thu hoạch được cấp thấp độc tố kháng tính cần liên tục phục dụng một lít trở lên vật phẩm tên ong tử tinh sữa ong chúa phẩm chất chắc t u y ệ t vật phẩm nói rõ ong tử tinh bên trong thanh niên ong thợ thu thập các loại đoá hoa bài tiết ra chất lỏng là cung ứng ong chúa đồ ăn cũng là bồi dưỡng ấu trùng đồ ăn có tăng cường thể chất trì h o a n giả yếu gia tăng tuổi thọ cường hóa minh tưởng hiệu quả rất nhiều công hiệu ong tử tinh sữa ong chúa cường hóa thể chất ba mươi mỗi người tối cao gia tăng ba điểm thể chất thể chất hạn mức cao nhất là ba mươi lăm cần liên tục phục dụng ba trăm ml trở lên nhanh chóng trưởng thành hai mươi sáu gia tăng tuổi thọ ba mươi lăm trì h o a n giả yếu ba mươi lăm thanh xuân thường trú ba mươi lăm khôi phục tinh lực năm mươi khôi phục ma lực bốn mươi lăm minh tưởng hiệu suất ba mươi nhìn thấy ong tử tinh mật cùng ong tử tinh sữa ong chúa thuộc tính không có gì bất ngờ xảy ra phẩm chất quả nhiên cực kỳ tốt cái này phẩm chất giá cả trực tiếp gấp bội đều muốn đoạt lấy những này mật ong sản lượng có bao nhiêu x e n do hỏi sạn đi trắng non tay nhỏ bám lấy đầu nghĩ một lát nói hiện trong này hết thể nuôi dưỡng mười cái ong tử tinh b y h ong mật ong sản lượng mỗi tháng có một trăm hai mươi lít sữa ong chúa muốn ít một chút chỉ có ba mươi lít đương nhiên hiện trong này nuôi dưỡng ong tử tinh cũng không có đạt tới trạng thái báo hỏa nếu có cần còn có thể tiếp tục tăng lên nhìn đến sạn đi cũng là một cái tiểu phú bà sen vừa cười vừa nói đi thôi ngươi những cái kia c ấ p tỉ tỉ hẳn là cũng chờ gấp sen cùng sạn đi đi vào trong biển hoa trong biển hoa là một gốc cao tới năm mươi mét đại thụ cây đại thụ này dĩ nhiên chính là trí tuệ cổ thụ một lại tới đây chung quanh tự nhiên khí tức liền càng thêm nồng nặc ở trong loại hoàn cảnh này hắn cũng cảm thấy thân thể phảng phất bị tịnh hóa một lần to lớn cổ thụ xanh ung tươi tốt như là một thanh cự hình cây rủ dưới cây trên đất trống có mười mấy tòa nhà tạo hình khác nhau nhà trên cây sèn mới vừa xuất hiện một vệt màu trắng thân hình liền chạy qua suy luật luật to do tiếng ngựa hí vang lên một thất thần tuấn phi phạm tuấn mã xuất hiện tại sèn bên cạnh chính là hắn thiên mã lúc này chính túi đầu ở trên người hắn nhẹ nhàng cọ sèn đưa tay vuốt vuốt tuấn mã lông bờm vừa cười vừa nói ngươi cái tên này trong khoảng thời gian này lên cân không y t a thiên mã x ô n g sèn đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi hương phấn vây quanh sèn cùng sạn đi dạo qua một vòng trong khoảng thời gian này thiên mã qua thời gian nhưng thoải mái hơn mỗi ngày khắp nơi vui chơi lấy chạy loạn về sau bị sèn đưa đến tự nhiên tượng t h ụ nơi này sau liền trực tiếp đem nơi này xem như nhà sèn n g ư ơ i đã đến alexson sèn ho mau tới nếm một chút hạt thuệ tỉ tỉ làm trà chiều hương vị rất tuyệt hạt thuế cùng c ả gì nạ hướng hắn mỉm cười lúc này mấy người đang ngồi ở trí tuệ cổ thụ hạ nói chuyện thiếm bên cạnh trên bàn trà trưng bày một bộ đồ uống trà mỗi người trên chỗ ngồi còn trưng bày một chút bơ bánh bích quy cùng hoa quả nhìn ra bọn họ trước đó chính trong này tụ hội hát thuê trà chiều t a đây đến nếm thử xen nói ngồi vào bên cạnh chỗ trống cầm lấy tạo hình chén trà tinh xảo rót một chén hồng trà trấn bắc thành nơi này hồng trà cùng p h ở l ò rẽn sợ lưu hành hồng trà khác biệt cũng không có tại hồng trà bên trong tăng thêm sữa bò đường trắng chờ phối liệu chỉ là dùng nước sôi pha hát thuê ở trong đó tăng lên một chút bạc hà lá gia vị loại này hồng trà càng phù hợp xen thói quen các ngươi trong này ở quen thuộc sao sơn đặt chén trà xuống hỏi hạt thầy rôi ra lưng mỏi rộng rãi vu sư bảo trong nháy mắt này phát họa ra kinh người đường cong quá an nhàn cũng rất thư thái mỗi tháng bất thời gian trong này ở lại mấy ngày buông lỏng rất không tệ nhưng là trường kỳ ở chỗ này sẽ để cho ta mất đi tiến thủ tâm ngươi quá tự luật sơn lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói tự hạn chế mới có thể để cho ta tại áo thuật con đường trên đi càng xa h ạ t thầy khẽ mỉm cười nói bất quá nơi này ngoại trừ an nhàn thoải mái dễ chịu bên ngoài tịnh hóa ô nhiễm chỉ số hiệu quả phi thường tốt ta trong này ở mấy ngày trên người ô nhiễm chỉ số liền xuống hàng một nửa nhiều nhất còn có ba ngày liền sẽ toàn bộ thanh trừ sơn nhìn về phía alex nói alex ngươi cảm thấy thế nào cực kỳ tốt ta cảm giác nơi này có thể giúp ta tiến hành huyết mạch thuần hóa alex hưng phấn nói ta hiện tại đã mò tới truyền kỳ biên giới ta cảm thấy lại cho ta một chút thời gian ta liền có thể trở thành truyền kỳ thuật sĩ a l e t ta cảm thấy ngươi hẳn là nắm chặt thời gian tăng lên ngươi vu sư đẳng cấp mặc dù truyền kỳ thuật sĩ cực kỳ cường đại nhưng là ngươi vu sư nghề nghiệp đẳng cấp k é m có chút xa bên cạnh hạt thuẩy đột nhiên nhắc nhở huyết mạch lực lượng là có đầu n g u ồ n có thể đem nó làm tăng thực lực lên thủ đoạn nhưng là tốt nhất đừng quá ỷ lại ta đã biết hạt thuẩy tỉ tỉ a l e t gật gật đầu nói ca di nạ trước kia cũng là chuyên chú thuật sĩ vô sư đẳng cấp cũng không cao tại ngừng hạt t h u ậ khuyên bảo sau quyết định hướng vô sư bên cạnh tiến hành chết đi tốt những chuyện này các ngươi có thể mình cân nhắc bất quá ta ủng hộ các ngươi học tập vô sư nghề nghiệp các loại tri thức chuyện này với các ngươi rất có chỗ tốt x ề n s ô n g mấy người nói mặc dù vô sư các loại tri thức phi thường buồn tẻ không thú vị các loại pháp thuật mô hình nhìn làm người đau đầu nhưng là đạt được lợi ích vượt qua tưởng tượng của các ngươi tốt a ta, ta hiểu rồi a lét như là quả cầu da xì hơi nằm sấp trên bàn c e n có m ộ t chuyện chuẩn bị hỏi các ngươi m ộ t chút. x e n c ầ m xem xem xem xem xem xem xem xem xem x e o xem xem xem x n g a e n xem n e m xem xem xem l e m xem xem xem xem xem xem xem xem xem x c m xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem x t m xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem x i m xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem h e m xem xem xem xem xem l e m xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem xem x e xem nghe được sen dự định đi đông đại lục hạt thuẩy nhãn tỉnh sáng lên đối đề nghị này cảm thấy hứng thú vô cùng sen gật gật đầu t ố t đến lúc đó chúng ta cùng đi sau đó lại nhìn về phía a lét mấy người ta thì không đi được trong khoảng thời gian này có không ít hải tử đạt đến tiến hóa biên giới ta không thể rời đi a lét có chút tiếc nuối lắc đầu nói từ khi ở tại ư n g xào về sau những cái kia ư n g thân nữ yêu hàng năm đều có một ít tiến hóa trở thành dựng nhân ương sao huyết mạch tiến hóa thuộc tính một mực tiếp tục không ngừng cải biến ương thân nữ yêu s e n nghe a l e t nói qua ương thân nhân tại khắc chế sinh vật bản tính về sau huyết mạch tiến hóa tốc độ liền sẽ tăng tốc hiện tại trấn bắc thành dực nhân chủng quân đã từ nguyên bản hai mươi mấy người tăng trưởng đến hơn sáu mươi người có lẽ tiếp qua mấy chục trên trăm năm dực nhân liền sẽ thành là trên đại lục một cái chủng tộc mới s e n đối với cái chủng tộc này vẫn là rất chờ mong trấn bắc thành không quân thực lực sẽ càng thêm cường đại chương năm trăm sáu mươi tám chuẩn bị đi xa chương năm trăm sáu mươi sáu chuẩn bị đi xa bắc bộ hoa nguyên n g làm sẽ xén lại lần nữa trở về nơi này thời điểm mùa hạ đã dần dần tiến vào cối u bắc bộ hoa nguyên n g mùa hạ cũng không nóng bức có thể là bởi vì tới gần phương bắc nguyên nhân xa không có phương nam k h ô nóng thành thị bên ngoài trồng lúa mì đã lớn diện tích ấu vàng chấn bắc thành bên ngoài một mảnh vàng óng ánh cảnh tượng không cần đoán cũng biết đây cũng là một cái thu hoạch tốt xén đi trước tòa thị chính dạo qua một vòng trấn a gian xét trong khoảng thời khoảng này h c p c h í h sảnh thế thu hoạch được dân tự do thân phận thời gian. Cái này đối chấn sẽ công nào, đến nông nô dân gian, này việc được tức được cái đối làm lập tự do bắc thành tới là ngày rất trọng là ngày Chấn yếu. bên ắ c Thành b trong nguyên bản vượt qua chín thành cư dân đều là những n à y nông nô tại năm ngoái thời điểm nhóm đầu tiên nông nô phục dịch thời gian đến đến kỳ từ đó thu hoạch được bình dân thân phận có được thổ địa phong úc thành chân chính co sinh người đây đối với cái khác đám nông nô kích thích phi thường lớn cho nên trong vòng một năm sau đó thời gian bên trong những cái kia đám nông nô buộc phát ra kinh người nhiệt tình cũng chính là ngày hôm đó bắt đầu từ bọn hắn đến sau này s ẹ n ngay từ đầu cho ra hứa hẹn cũng không phải là hư vô mở mịt hoang nôn vì thu hoạch được cuộc sống tốt hơn những n à y nông nô bạo phát đi ra kinh người nhiệt tình trấn bắc thành trong năm qua thời gian phát sinh biến hóa kinh người rõ ràng nhất liền là đồng ruộng nguyên bản tại năm ngoái thời điểm trấn bắc thành bên ngoài đồng ruộng tại năm mươi ván mẫu nhưng là lại đi qua vẹn vẹn một năm sau ngoài thành đồng ruộng liền khai khẩn đến kinh người tám mươi ván mẫu dòng d ã nhiều hơn ba mươi vạn mẫu phải biết ban đầu kia năm mươi vạn mẫu đồng ruộng thế nhưng là bỏ ra thời gian bốn năm năm mặc dù cũng có lúc bắt đầu nhân thủ không đủ đại lượng nhân lực đi kiến tạo thành thị nguyên nhân nhưng là vẹn vẹn một năm liền khai khẩn trồng ba mươi vạn mẫu đồng ruộng thành tích này vẫn như cũ cực kỳ kinh người năm ngoái thời điểm ước chừng có hơn một người nông nô thu hoạch được bình dân thân phận lúc ấy bọn hắn hết thể thu được hơn sáu n g h n mẫu đất còn có phong ố ớ c năm nay cái này một nhóm người số liền có thêm vượt qua một vạn tên nông nô mà lại bởi vì công việc nghiêm túc bọn hắn lao động điểm tích lũy so sánh với một nhóm thu hoạch được tự do nông nô cao hơn ra rất nhiều trải qua tòa thị chính những quan viên kia nhóm tính toán trên cơ bản mỗi người đều có thể hối đoái tám mẫu đất cứ như vậy c h ấ n bắc thành liền cần xuất ra chí ít tám vạn mẫu đất đương nhiên những này thổ địa cũng không phải là khai khẩn tốt mà là một bộ phận khai khẩn một bộ phận còn chưa mở khẩn cách làm như vậy có thể nhanh chóng gia tăng đất cày xen lần này xuất ra bốn vạn mẫu khai khẩn tốt đất cậy mặt khác còn phân ra tới bốn vạn mẫu đất hoang cho bọn hắn quốc vương bệ hạ đây là lần này thu hoạch được tự do nông nô -no danh sách còn có bọn hắn sẽ điểm đến thổ địa một bộ dáng có chút diễm lệ thành thục nữ quan hướng phía xen cười cười xuất ra một phần văn kiện đưa cho xen những nữ quan này trên thực tế đều là trước đó bị lưu đ ẩ y tới chấn bắc thành quý tộc gia quyến bị lưu vong tới đây các quý tộc số lượng có rất nhiều những người này tuyệt đại đa số đều là ngũ thể không cần hết ăn lại nằm có thể nói mười thành bên trong bảy thành đều là mặc g ạ o sển cũng sẽ không nuôi bọn hắn trực tiếp ném cho nông trường đi làm ruộng về phần những cái kia có năng lực thì là được đưa đến các nơi tiến hành công việc so sánh với những cái kia nam tính rất nhiều quý tộc bên trong các nữ quyến làm càng tốt hơn bọn họ rất nhanh liền thích lưng chấn bắc thành quy tắc tuyệt đại đa số quý tộc nữ tính đều biết chữ nhận qua trình độ nhất định giáo dục những nữ nhân này liền bị an bài vào nọt vỉn h công quốc các nơi đảm nhiệm nữ quan bí thư viên hồ sơ viên các loại công việc trước mắt đến xem bọn họ làm rất không tệ đại bộ phận công việc đều đã hoàn thành còn thừa lại một phần nhỏ ngay tại thẩm tra đối chiếu chuẩn bị phân cho bọn hắn đồng ruộng là tại những cái nào khu vực x ê n lập xem một lượt danh sách hỏi đều ở nơi này nữ quan đem một phần bản đồ lấy ra nói x ê n lập xem một l ư ợ t tấm bản đồ này thượng tướng c h ấ n bắc thành chung quanh đồng ruộng toàn bộ tiêu chu xuống tới liền ngay cả các loại mương nước gương nước giếng nước vị trí cũng đều có x e m xem xét chính là lần này dùng để phân phối thổ địa có người hay không dợ cho quỷ xén nói thẳng phân phối thổ địa nhưng là chưa hề nói phân thượng đẳng ruộng đồng vẫn là hạ đẳng ruộng đồng ở trong đó khác biệt nhưng lớn lắm nếu như nói là thượng đẳng ruộng đồng chẳng những trồng sau lương thực sản lượng cao mà lại chung quanh nguồn nước tiện lợi so với cái kia vừa khai khẩn đồng ruộng sản lượng cao hơn ra gấp hai ba lần loại này thượng đẳng ruộng giá cả xa xa cao hơn vừa khai khẩn ra đồng ruộng ai biết những quan viên kia nhóm có thể hay không làm giá hoa dạng gì đến mặc dù hàng năm đều sẽ để những quan viên này đi ngục giam tiến hành chính trị huấn luyện nhưng là loại chuyện này tại sao có thể có tự tin trăm phần trăm trên thực tế đây cũng là xen cố ý lưu lại lỗ thủng hắn liền là dùng loại phương thức này đến câu cá nhìn xem có hay không quan viên mắc câu quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn đang kiểm tra một lúc sau xen rất nhanh liền phát hiện có một ít thượng đẳng đồng ruộn g bị phân ra đi sau đó lại cùng trên danh sách tiến hành một p h e n so sánh xen tùy tiện đã tìm được là những người kia người tại phát hiện cái vấn đề về sau s ơ n cũng không có cái gì biểu thị mà là trực tiếp thông chi cẩm ý vệ để bọn hắn tiếp tục thẩm tra nhìn xem biểu lộ có chút kinh hoàng mấy tên cẩm ý vệ chỉ huy sứ s ơ n chỉ là đem tư liệu ném cho bọn hắn những người này tự nhiên biết sự tình nên xử lý như thế nào nếu là ngay cả những này cũng làm không được vậy hắn liền muốn cân nhắc thay người tại xử lý qua sự tình về sau s ơ n n rời đi cái này tòa thị chính chấn bắc thành phát triển tốc độ có chút nhanh rất nhiều bộ môn công năng vẫn chưa hoàn thiện hắn lần này liền là đến gõ một chút chấn bắc thành quan viên hệ thống trở lại nội thành toàn bộ nội thành ở lại đều là sen tùy tùng còn có liền là chấn bắc thành mấy nhà nhà máy nơi này ngoại nhân tiến đến trước tiên sẽ bị phát hiện sen lúc đến nơi này một đại công người ngay tại bận rộn bên cạnh một số người đang chỉ huy đi vào về sau xuất hiện ở trước mắt chính là từng cái vương vức cái dương đây đều là chuẩn bị vận chuyển về thâm thủy thành hàng hóa sen chuẩn bị mở mới tuyến đường tự nhiên là phải mang theo hàng hóa lần này hắn chuẩn bị liền là c h ấ n bắc thành các loại đặc sản trang giấy đường trắng một chút ma pháp dược tể cùng ma pháp vật phẩm rượu cũng có một chút bất quá cũng không nhiều nguyên nhân chủ yếu là đông tây phương ẩm thực khác biệt sển cũng không biết rượu run cùng v ộ t cả có thích hợp hay không đông phương đại lụ c h ấ n bắc thành trải qua mấy năm này phát triển ngoại trừ sản xuất những vật này bên ngoài cũng bắt đầu bán ra một chút quân dụng vật tư tỷ như nói chiến mã vũ khí có bán nhân mã tộc tại trấn bắc thành sản xuất chiến mã tại vương quốc loài người rất được hoan nghênh nơi này chiến mã là toàn bộ tây phương đại lục trên ưu tú nhất chiến mã một trong về phần vũ khí vốn có hôi hải nhân thợ rèn về sau trấn bắc thành vũ khí chất lượng thẳng tắp lên cao không chỉ có răn chắc dùng bền sắc bén cứng cỏi giá cả cũng không tính quá đắt còn có một bộ phận tinh phẩm vũ khí càng là tiến hành phụ ma ở thời đại này các người lùn sản xuất vũ khí thì tương đương với kiếp trước mấy cái đại quốc sản xuất cấp cao vũ khí về phần phụ ma vũ khí vậy thì tương đương với tân tiến nhất vũ khí tỉ như gió đông chuyển phát nhanh f hai mươi hai loại hình vũ khí mậu dịch lợi nhuận phi thường cao rốt cuộc súng ống đạn được giao dịch làm sao lại không kiếm tiền phương nam chư quốc đối với vũ khí mậu dịch kiểm tra cực kỳ nghiêm phổ thông quân dụng vũ khí đều bị hạn chế bởi vì hải tặc tràn lan nguyên nhân không ít các quý tộc lo lắng những hải tặc kia thu hoạch được quá tinh lương vũ khí về phần nói phụ ma vũ khí thì càng khó khăn những vũ khí này một hai kiện c ò tốt đại tông giao dịch nhận nghiêm ngặt hạn chế chỉ bất quá c h ấ n bắc thành nơi này không có hạn chế rốt cuộc những vũ khí này không phải dùng tại lò tỉn công quốc cùng thợ lò rẽn sở vương quốc đương nhiên c h ấ n bắc thành đối với tại bản địa bán ra vũ khí là có nghiêm khắc hạn chế rốt cuộc c h ấ n bắc thành chỗ bắc bộ hoa nguyên chung quanh địa tinh thú nhân x à i lang nhân nhiều lắm nếu là những vũ khí này rơi vào bọn chúng trong tay đến lúc đó đối c h ấ n bắc thành cũng là uy hiếp lại kiểm tra hàng hóa về sau x e n nhẹ gật đầu bởi vì lần này có nộ long hào tùy hành có thể vận tải càng nhiều hàng hóa cho nên các loại vật tư đều phải chuẩn bị sung túc h ạ t thầy đồng dạng ở chỗ này nàng cũng tại chuẩn bị dùng để giao dịch vật tư đồng thời còn tại ghi chép muốn mua vật tư có không ít ma dược là đông phương đại lục trên đặc hữu lần này nàng chuẩn bị đại lượng mua vào một chút nếu là có ma pháp phi thuyền liền tốt phi thuyền người có kỹ thuật tư liệu sân nhữ lông mày thiếu khuyết mấu chốt tư liệu h ạ t thầy nhún vai nói xén bọn hắn hiện tại vị trí tinh cầu rất lớn thể tích là địa cầu thật nhiều lần đông phương đại lục đến tây phương đại lục ở giữa khoảng cách còn tính là tương đối gần tây đại lục khoảng cách cái khác mấy cái đại lục khoảng cách liền phi thường xa dựa vào thuyền tiến hành mậu dịch đến một lần một lần cơ hồ phải hao phí thời gian một năm mà lại vẹn vẹn dựa vào thuyền là rất khó tại vô tận hải bên trong đi thuyền biển cạn lĩnh vực còn tốt không có quá nhiều quái vật nhưng đã đến biển sâu các loại hải quái tầng ra không rõ có không ít hải quái thực lực so với cự long không chút thua kém bình thường thuyền đụng phải trên cơ bản liền là thuyền hủy người vong cho nên những này đại lục ở giữa giao lưu đều là thông qua ma pháp phi thuyền hoặc là xa khoảng cách truyền tống trận xa khoảng cách truyền tống trận không cách nào vận chuyển đại lượng vật tư cho nên phi thuyền là những này đại lục ở giữa chủ yếu mậu dịch công cụ những cái này ma pháp phi thuyền đều là mấy cái cỡ lớn vu sư tổ chức có bọn hắn hoàn toàn lũng đoạn những này đại lục ở giữa mậu dịch có thể nói dựa vào những này kiếm chính là đầy bồn đầy bát phi thuyền bản lãnh đ ộ khó cũng không cao gia trì lơ lường chú không gian phát triển chú loại hình liền tốt nhưng là phía trên phòng ngự phù văn trận còn có năng lượng nguyên cần giải quyết hạt thầy giải thích nói mặt khác liền là thủ đoạn công kích mặc dù phi thuyền tránh khỏi trong hải dương quái vật nhưng là trên bầu trời có đôi khi cũng sẽ gặp được một chút quái vật phản kích thủ đoạn là á t không thể thiếu mặt khác chính là năng lượng nguyên vấn đề một chiếc phi thuyền cần tiêu hao năng lượng cũng không phải số lượng nhỏ trên phi thuyền không thể chế tắc nguyên tố hồ là phi thuyền chế tắc một cái năng lượng nguyên liền cực kỳ mấu chốt trên thực tế phi thuyền kỹ thuật sớm nhất xuất hiện tại áo thuật đế quốc lúc đầu tại áo thuật trong đế quốc hậu kỳ liền đã đào thải nhưng là hiện tại vụ sư văn minh có rất nhiều l ứ c gãy có không ít cây kỹ năng đều thiếu khuyết điểm mấu chốt đây cũng là chuyện không có cách nào mặc dù phi thuyền kỹ thuật tại áo thuật đế quốc thời đại bồi dưỡng bị đào thải nhưng là hạng kỹ thuật này còn là rất không tệ phí tổn tiện nghi tính so sánh giá cả cao bằng không áo thuật đế quốc cũng sẽ không sử dụng thời gian dài như vậy chương 569, bạch long chương 567, b ạ c h long phớt lọ r è n sở vương quốc s â n phì tổ thành phí ly bị tia nắng ban mai một sợi ánh nắng tỉnh lại nàng đầu tiên là mở mắt ra sau đó liền cảm giác được trên thi thể truyền đến một trận cảm giác bất lực buổi tối hôm qua một trận đại chiến tiếp tục đến đêm khuya coi như nàng đã thức tỉnh long mạch nhưng là vẫn như cũ có chút không chịu nổi điện tương phá o uy lực quá lớn một mình phấn chiến hạ nàng rất nhanh liền đánh tơi bời hoàn toàn từ bỏ chống cự s ơ n tựa hồ cảm thấy một chút động tĩnh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại vừa mở mắt liền thấy tại nắng sớm chiếu rọi xuống phì lì như là hoàn m ỹ mỹ ngọc bản thân thể tựa hồ hiện ra một cô ánh sáng nhạt cả người một bức trưa tỉnh ngủ lười biếng bộ dáng trên trán còn lưu lại một vòng đêm qua xuân ý trải qua một đêm phong thích sau sèn trực tiếp không có mà đứng bất quá cân nhắc đến p h í lì năng lực chịu đựng sèn chỉ có thể tạm thời buông tha nàng lông nhung thiên nga giường lớn cực kỳ mềm mại sèn rối ra lưng mọi từ trên giường bỏ lên ngoài cửa thị nữ tựa hầu nghe đến động tĩnh bên trong rất nhanh hai tên xinh đẹp thị nữ liền cầm lấy quần áo đi đến khi nhìn đến sèn thân thể về sau hai người gương mặt xinh đẹp cứng đỏ bất quá vẫn là cùng kính giúp sèn mặc vào quần áo nhiệt độ trong phòng thích hợp toàn bộ hoàng cung chung quanh đều bị hạt thuẩy bố trí cỡ lớn phủ văn p h á p trợ chẳng những có thể bảo hộ hoàng cung hơn nữa còn có thể điều tiết hoàng cung khu vực nhiệt độ sèn r ô i ra lưng mỏi sau đó ngáp một cái mặc cho sau lưng hầu gái cầm quần áo từng kiện mặc lên nữ vương còn muốn tiếp tục nghỉ ngơi các ngươi một lát nữa ngay tại giữ cửa đừng cho người quay r à y nàng đối nhớ k ỹ chuẩn bị cho nàng một phần bữa sáng đơn giản sau khi tắm sơ sèn s ô n g bên cạnh hai tên thị nữ phân phó nói phân phó về sau sèn tiến về phòng ăn đơn giản ăn một cái bữa sáng làm phớ lò rẽn sở vương quốc quốc vương tòa này vương quốc hắn cũng rất ít ở lại phớ lò rẽn sở vương quốc mặc dù trải qua sèn mấy lần thanh tẩy đại lượng quý tộc bị thanh lý mất nhưng là nơi này mục nát quy củ vẫn như cũ rất nhiều c ả i cách lực cản rất lớn rốt cuộc những quý tộc này đã ở trên vùng đất này sinh sôi mấy ngàn năm muốn đem bọn hắn toàn bộ thanh trừ hết không thực tế lại nói thế giới này thế nhưng là có thần linh tồn tại ép vạn nhất những quý tộc này trực tiếp đầu nhập vào thần điện xem liền là toi công bận rộn nhân loại quý tộc nhóm trải qua mấy ngàn năm chống lại cuối cùng là cùng thần điện đặt thành một cái tương đối ăn ý nghệch đó chính là thần điện không nhúng tay vào trong quốc gia chính dùng bọn hắn tới nói liền là quốc vương về nước vương thần linh về thần linh quốc vương đại biểu thế tục quyền lợi thần linh chi giữ lại tín ngưỡng quyền lực nhưng là nếu như thực sự có người muốn vểnh lên bọn hắn căn những quý tộc này cũng sẽ không trung thực thụ lấy khẳng định sẽ đi tìm thần điện thần điện vừa vặn có c ơ nhúng tay nội chính đến lúc đó lại là đầy đất lông gà sren không có thực lực áp chế thần điện nhưng là thần điện cũng không có cách nào giải quyết sren sau cùng đơn giản lại là thỏa hiệp cho nên sren đối với phở lò r ẹ n sở vương quốc cũng liền không thế nào để bụng chỉ là đối thành thị khu dân nghèo cùng âm u mặt còn có bộ mặt thành phố tiến hành yêu cầu đối chấp chính quan viên cũng tiến hành ước thúc đồng thời thu thuế cũng tiến hành cải cách đối với quý tộc lợi ích cũng động một chút trải qua sàn liên tiếp đ ả kích lưu vong những cái kia không phục quý tộc mộ phần đã cỏ dài còn lại quý tộc chỉ có thể nắm lô mũi nhận đương nhiên đây cũng là bởi vì những tổn thất này tại những quý tộc kia trong phạm vi chịu đựng trong hoàng cung sơn mặc một thân trang phục thợ săn chuẩn bị đi trong thành đi dạo lúc này đột nhiên nhìn thấy thị vệ trưởng vội vàng đi tới sến khẽ tau mày nói chuyện gì xảy ra thị vệ trưởng có chút không người trở lại nói vậy hạ ngoài thành mới vừa tới một đám nạn dân tòa thị chính hỏi t h ă m phải t r ă n g đem bọn hắn ngăn ở ngoài thành nạn dân sến hơi kinh ngạc mắt thấy liền nên ngày mùa thu hoạch đây là thời điểm tại sao có thể có nạn dân đến để tòa thị chính phái người đem tất cả nạn dân an trí ở ngoài thành mặc dù không biết nhóm này nạn dân tình huống cụ thể nhưng là sến rất nhanh liền ra lệnh dựa theo nạn dân an trí điều lệ tiến hành xử lý đúng thị vệ trưởng cung kính nói sau đó cúi người lui lại hai bước chuẩn bị rời đi chờ một chút đi để người t r a một chút nhìn xem nhóm này nạn dân là ở đâu tới xen đột nhiên nói tuân mệnh thị vệ trưởng lúc này mới quay người rời đi rất nhanh một trận cộc cộc cộc tiếng bước chân muốn đi lập tức một cái trên mặt có một cái mặt sẹo hùng tráng đại hán đi đến hán có rõ ràng dã man nhân huyết thống mặc một thân tinh thiết khôi giáp không có mang vũ khí nhìn thấy sèn về sau lập tức k h ô n g mình hành lễ sau đó nói bậy hạ ngài tìm ta ngoài thành tới một đám nạn dân ngươi dẫn người đi duy trì trật tự để những cái kia nạn dân dựa theo quy củ thanh tẩy vệ sinh nhận lấy đồ ăn nhớ kỹ có can đảm thừa cơ làm loạn tranh đoạt đồ ăn trực tiếp chém giết sèn không ngẩng đầu nói tuân mệnh đại hán có chút phụ thân sau đó quay người rời đi đối với nạn dân trấn bắc thành có một đầu hành chi hữu hiệu phương pháp đầu tiên đối với mấy cái này nạn dân tiến hành cách ly trừ độc sách sẽ vệ sinh tình huống sau đó đang cho bọn hắn phân phát đồ ăn tại phân phát đồ ăn thời điểm đồng thời ghi chép nạn dân các loại tin tức chỉnh lý tạo sách tiếp lấy sẽ dựa theo danh sách đối nạn dân tiến hành phân phối phong ốc x e n cũng sẽ không trực tiếp nuôi những n à y nạn dân lấy công thay mặt cứu tế là thường dùng nhất phương thức dạng này đã nhưng cho những n à y nạn dân kiếm chuyện làm còn có thể dùng những người này tu kiến một chút cơ sở công trình đợi đến những n à y nạn dân rời đi thời điểm cũng sẽ có một bút tiền thù lao một công ba việc đợi đến buổi trưa thị vệ trưởng vội vàng chạy đến báo cáo xem ra những cái kia nạn dân đã an trí thỏa đáng vậy hạ sự tình đều làm xong những cái kia nạn dân là thế nào tới sơn trức tiếp hỏi đã hỏi rõ ràng bọn hắn là từ phương bắc vạ thì ạ thành tới bọn hắn thành thị bị một đầu cự long c ô n g phá cự long cướp đi trong thành thị tài bảo rời đi nhưng là lại tới một đám bắc địa man tộc tiến công bởi vì thành thị vừa bị cự long c ô n g phá những n à y bắc địa man tộc tùy tiện liền chiếm cứ thành thị bắc địa man tộc sèn trong nháy mắt xoay người lại k h ẽ nhữ mày trong mắt hiện ra một chút tức giận bắc địa man tộc lại dám đến công kích ta thành thị chung quanh những quý tộc kia là làm ăn gì đối với phương bắc biên giới quý tộc sèn cũng không có xóa bọn hắn quân quyền những này phụ trách thấp hơn phương bắc xâm lấn quý tộc trên tay lực lượng quân sự rất mạnh những cái kia ngay cả đồ sắt đều khuyết thiếu man tộc căn bản không phải là đối thủ của bọn họ liền xem như vạ tỷ ạ thành bị công phá y theo bọn hắn thực lực đồng dạng có thể tùy tiện đem những cái kia bắc địa man tộc đuổi đi ra mà bây giờ sạt phỉ tổ thành xuất hiện đại lượng nạn dân cực kỳ hiển nhiên là những quý tộc kia không có hết sức đối với loại tình huống này x e n tự nhiên là biết nguyên nhân cực kỳ hiển nhiên bọn hắn là đối trước đó x e n cải cách làm bọn hắn lợi ích bị hao tổn cảm thấy bất mãn mệnh lệnh quân đoàn thứ nhất xuất trinh mau chóng đem những cái kia bắc địa man tộc khu trục chém giết thu phục vạ tỷ ả thành đúng rồi đến lúc đó đem chung quanh những quý tộc kia quân đội cũng mang lên cho bọn hắn một chút giáo hấn x ơ n bê ngoài lạnh băng lạnh nói tuân mệnh bác địa man tộc chính là một cái cách gọi ở trong đó bao gồm giống như là dã man nhân người vợ dị c ủ n trong gạo các loại chủng tộc bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt tác liệt khí hậu r ấ t lạnh những n à y man tộc bình thường có tương đối cao lớn thể trạng trên thân thể lông tóc tràn đầy có không ít chủng tộc còn có xương cự nhân huyết thống những n à y bị bắc địa man tộc đại đa số đều có chút đầu g ó c rút g ầ n nếu như nói nhân loại bình thường trí tuệ là mười hai điểm như vậy sự thông minh của bọn họ nhiều lắm là mười điểm mà lại tính tình quất c ư ờ n g cùng ải nhân không kém cạnh bởi vì thường xuyên tại giao dịch bên trong bị phương nam thương nhân lừa gạt cho nên phi thường đối với chung quanh quốc gia đều không hữu hảo những người này mặc dù mãng nhưng là muốn đối phó cũng không khó sen cũng không có đem những cái kia công phá v à tì ạ thành những cái kia man tộc để ở trong lòng hắn hiện tại đối con kia có can đảm cướp bóc thành thị cự long càng cảm thấy hứng thú tại bác địa hoạt động cự long lại chủ động cướp bóc thành thị loại này diễn xuất tám chín phần mười liền là ngũ sắc long bên trong bạch long làm một đầu có thể tùy tiện công phá thành thị bạch long sớm đoán chừng cái này ít nhất cũng là tráng niên kỳ bạch long thậm chí rất có thể là lao niên kỳ bạch long không nên cảm thấy ngũ sắc long bên trong bạch long yếu nhất đã cảm thấy bọn chúng dễ đối phó trên thực tế bạch long yếu vậy cũng chỉ là tương đối cái khác ngũ sắc long mà nói đối với nhân loại tới nói đồng dạng là phi thường c ư ờ n g đại tiến vào thành niên kỳ bạch long đã là truyền kỳ sinh vật ở độ tuổi này bạch long đã không giống trước đó bạch long không có đầu vóc như vậy nếu như là lão niên kỳ bạch long thực lực thì càng mạnh nó lạnh băng long hơi thở có thể trong nháy mắt đem một người đông thành tựa băng sau đó nhẹ nhàng vừa gõ liền sẽ vỡ thành một chỗ v ụ băng cự long trời sinh mang theo long uy chiến thuật biển người đối bọn chúng rất khó có hiệu quả tại cự long long uy dưới rất nhiều người ngay cả đứng đều đứng không vững đồng thời có được cứng cỏi da rồng cùng v ả y rồng vũ khí bình thường căn bản ngay cả da của bọn nó đều không phá nổi đã từng rất nhiều người đều cảm thấy bạch long là ngũ sắc long bên trong yếu nhất liền khinh thị nó đợi đến chân chính động thủ thời điểm bọn hắn mới có thể phát hiện dù cho ngũ sắc long yếu nhất bạch long vẫn như cũ vô cùng nguy hiểm lại thêm bạch long trời sinh cũng biết pháp thuật năng lực đối với mạo hiểm giả mà nói không có chút nào hữu hảo những cái kia muốn dựa vào đồ long nhất chiến thành danh mạo hiểm giả chín thành chín bị cự long như trùng tử bàn trúc chết vũ khí của bọn hắn khôi giáp cũng thành đàm cự long cất giữ đối với cự long s e n cảm thấy rất hứng thú đồ long không chỉ có không giống bình thường ý nghĩa cùng danh vọng thay thế đồng hồ cái này kinh người hồi báo húng chi đây là một đầu vừa mới cướp bóc toàn bộ thành thị bạch long ngoại trừ bạch long bảo tàng bên ngoài càng quan trọng hơn là bạch long trên người vật liệu từ huyết dịch thịt rồng lân giáp sừng rồng nanh ướt da rồng thậm chí long tinh những vật này đều là chân quý ma pháp vật liệu một đầu cự long trên người vật liệu chế tạo ra đến một hai kiện chuyển kỳ ma pháp vật phẩm cũng không phải là không có khả năng bác điệu trên cánh đồng hoang á long trùng sinh vật rất nhiều nhưng là thuần huyết long tộc số lượng cũng không nhiều bạch long số lượng đồng dạng thưa thớt bọn chúng chủ yếu phân bố tại lớn sông băng dây núi chỗ sâu cùng hải ngoại rét lạnh hòn đảo bên trên lần này bạch long tập kích vạn thị ạ thành dựa theo cự long tập tính rất có thể xào huyệt của nó ngay tại vạn thị thành phụ cận cự long sẽ rất ít rời xa x à o huyệt đầu này bạch long rất có thể là vừa mới đem x à o huyệt di chuyển đến nơi này t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bạch long hai chương năm trăm sáu mươi tám bạch long hai một đầu di chuyển bắc bộ trên cánh đồng hoang bạch long đây đối với sèn tới nói lại là một một tin tức không tồi nếu như nó sinh hoạt tại lớn sông băng chỗ sâu sèn liền xem như muốn đổ lòng cũng rất khó tìm đến nhưng là nó đi vào bắc bộ hoa nguyên kia đổ lòng độ khó liền thấp rất nhiều nhưng bây giờ vấn đề là bắc địa hoa nguyên n g lớn như vậy có rất nhiều dây núi đầu này bạch long xào huyệt sẽ ở đâu bạch long phạm vi săn thú là phi thường rộng bình thường cự long phạm vi săn thú là lấy xào huyệt của bọn nó làm trung tâm phương viên năm trăm cây số phạm vi như thế lớn địa phương muốn chuẩn sắc tìm tới bạch long xào huyệt cũng không phải một chuyện dễ dàng xén ngón tay rất có tiết tấu trên b à n đập hắn một bên nghe thị vệ giảng thuật chuyện đã xảy ra một bên suy nghĩ những cái kia nạn dân bên trong có không có ai biết cự long xào huyệt tại vị trí nào xén hỏi từ nạn dân nơi đó đạt được tin tức là cự long hướng đông bắc phương hướng bay đi ta nghĩ xào huyệt của nó hẳn là ngay tại đông bắc phương hướng thị vệ trưởng cung kính nói đông bắc phương hướng sân nhắm mắt lại mảy may hắn mở ra hệ thống bản đồ sau đó tìm tới vạ tỷ ạ thành vị trí sau đó bắt đầu ở chiến lược trên bản đồ tìm kiếm thích hợp làm cự long xào huyệt vị trí vạ tỷ ạ thành phương bắc có không ít dây núi trong đó đông bắc phương hướng là gờ giảng lựu dây núi đầu này dây núi cũng không lớn là lộ tặt dây núi dư mạch tại vạ thị ạ thành phương hướng tây bắc thì là cương sợn đờ dây núi tại càng phương bắc khu vực còn có một cái hẻn bồ dây núi nếu như đầu kia bạch long thật là hướng đông phương bắc bay đi như vậy có khả năng nhất trở thành cự long xào huyệt liền là gờ giảng hữu dây núi đương nhiên cũng có thể là hẻn bồ dây núi những này bắc phương sơn mạch trên cơ bản đều là băng tuyết bao trùm độ cao so với mặt biển cực kỳ cao người bình thường căn bản là không có cách tới gần muốn biết tổ d ồ n g vị trí cụ thể cũng không phải là chuyện dễ dàng đợi đến ngày thứ hai thời điểm sẵn phỉ tổ thành quân đoàn thứ nhất đã hoàn thành công tác chuẩn bị tùy thời có thể lấy xuất phát sèn cung phi lý lên tiếng chào hỏi về sau liền trực tiếp mang theo đại quân rời đi sẵn phỉ tổ thành hướng về vạ tỷ ạ thành tiến đến vạ tỷ ạ thành khoảng cách sẵn phỉ tổ thành ước chừng có sáu bảy trăm cây số trên đường đi cần đi qua tốt mấy tòa thành thị cho nên quân đoàn thứ nhất cũng không cần chuẩn bị quá nhiều lương thực chỉ cần mang một chút trên đường ăn còn lại trực tiếp tại những thành thị này mua sắm tại đi vào những thành thị này thời điểm s ế n rõ ràng nhìn thấy thành thị bên ngoài kia từng cái lâm thời nơi ở những này lâm là cứ điểm bên trong ở đều là nạn dân vạ tỷ h ạ thành nạn dân cũng không có toàn bộ tuân hướng vương đô có không ít đều phân lưu tại những thành thị khác chỉ có một bộ phận đến vương đô từ vạ tỷ h ạ thành bị công phá đến bây giờ thời gian ít nhất đã qua một tuần lễ nhưng là s e n cho tới bây giờ mới nhận được tin tức trong đó có cái gì mờ ám s e n rất rõ ràng đơn giản liền là những quý tộc kia làm chuyện tốt sơn đã âm thầm quyết định sau khi trở về liền tăng lớn cẩm y vệ quy mô trước lúc này sơn vẫn luôn để cẩm y vệ trước hướng phía nam các tỉnh phát triển hơn nữa lúc ấy phương bắc các tỉnh đối với sơn cũng không có cái gì chống cự cho nên liền không có tại phương bắc làm nhiều chú ý phương bắc rất nhiều thành thị đều không có cẩm y vệ hiện tại xem ra là mình đối bọn hắn quá mức tha thứ cẩm y vệ cùng ưng xảo nhất định phải nhanh đưa vào danh sách quan trọng đem phương bắc các tỉnh toàn bộ đều giám sát bắt đầu từ săn phỉ tổ chức thành hướng vạ tỷ ạ thành quân đội cần thời gian mười ngày dọc theo con đường này cũng chưa từng xuất hiện biến cố gì rốt cục tại ngày thứ mười thời điểm sèn đại quân đi tới vạ tỷ ạ thành chỉ là cùng hắn tưởng tượng bên trong khác biệt chính là phương bắc man tộc đã bỏ đi thành thị rời đi lúc này vạ tỷ ạ thành toàn bộ nhìn qua tàn tạ không chịu nổi như là quỷ toàn bộ thành thị khắp nơi đều là tường đổ trong đó một đoạn cửa thành trực tiếp đổ sụt trong thành thị lộn xộn không chịu nổi hoàn toàn tựa như là kinh lịch quỷ tử cán quét thành thị cửa lớn đều đã bị phá hủy trong thành thị mấy đầu chó hoang đang khắp nơi tán loạn nếu như không phải trên tường thành viết vạ t ỷ ạ thành văn tự sơn còn tưởng rằng đi vào cái di tích kia phế tích nhìn thấy loại tình huống này sơn trực tiếp hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời sau đó phái r a nhân thủ đi thành thị lục soát một chút đồng thời bắt đầu thu nạp nạn dân vạ t ỷ ạ thành ở thời điểm toàn thịnh có vượt qua năm vạn thường trú nhân khẩu tại bắc địa cũng là số một số hai thành lớn tòa thành thị này thuộc về vương thất cũng không có không phân đ ấ tại phong hầu cho quý tộc. Cho nên thành thị bị hủy, nên Sơn còn muốn quý xuất tộc. bị ra đ lượng tiền tài tiến hành quân đến, tài trị. Theo đại chữa vạn thị ô i sinh cơ, vừa sản đối với phục thành h cơ, vặn sản vừa tòa t này quy h o ạ c cũng có c h h ú thành k ô n liền tiến g vừa ý, liền bắt đầu h sửa chữa, một bị ê n lần nữa một t chữa r thành thị, một bên phái gia nhân thủ thu nạp lưu dân. Tại tỷ thành phái nhân bên nạp dân. bị gia lưu vạ ạ công phá về sau có một ít người cũng không có thoát đi mà là tránh ở trên vùng hoang dã hiện tại quốc vương đại quân đến những người này cũng bắt đầu dần dần quay trở về s e n cũng bắt đầu hướng những n à y nạn dân hỏi thăm liên quan tới đầu kia cự long sự tình cùng những cái kia bắc địa man tộc rút đi phương hướng s e n cũng không phải bị đánh không hoàn t h ủ bé ngoan hắn nhưng sẽ không bỏ qua những cái kia công phá hắn thành thị cướp bóc bắc địa man tộc đại lượng trinh sát bị phân công ra ngoài lục soát về sau trong vòng vài ngày senn bắt đầu thu hoạch đại lượng tin tức bởi vì bắc địa man tộc rút lui thời điểm mang đi đại lượng vật tư cho nên lưu lại đại lượng vết tích trinh sát nhóm đi theo những n à y vết tích rất dễ dàng đã tìm được bọn hắn những n à y bắc địa man tộc mang theo đại lượng chiến lợi phẩm trở về tây bắc gần đờ dây núi càng làm cho sèn kinh ngạc chính là trinh sát tại ẩn nấp thời điểm thế mà phát hiện bạch long tung tích ngươi nói cái gì bạch long xào huyệt tại gần đờ dây núi sèn kinh ngạc nhìn trước mắt tên này trinh sát đúng vậy, vậy hạ ta đang theo dõi những cái kia bắc địa man tộc thời điểm phát hiện đầu kia bạch long đầu kia bạch long bị phát hiện thời điểm ngay tại đi săn tại đi săn sau khi hoàn thành liền mang theo con n g ồ i trở về gần đờ dây núi xen s á c mặt có chút không dễ nhìn trong lòng mang thẩm g i o hoạt cự long từ những cái kia nạn dân bên trong đạt được tin tức cũng không nhiều cơ hồ tất cả mọi người biểu thị đầu kia bạch long là hướng đông bắc phương hướng nhưng là trên thực tế đầu này bạch long xảo huyệt đi tại một phương hướng khác đầu này bạch long cố ý hướng đông bắc phương hướng bay hoàn toàn liền là tại hướng dẫn người khác để những người kia tìm không thấy tổ d ò n g vị trí tại làm rõ ràng tình trạng về sau s ơ n trực tiếp rời đi v à tì ạ thành hướng về gần đờ dây núi đi đến hắn lần này chính là vì tìm kiếm đầu kia bạch long tung tích sau đó giải quyết đầu này bạch long có chiến lược bản đồ hỗ trợ sen nối với chung quanh cảnh tượng nhất thanh nhị sở hắn dự định đi trước xác định bạch long vị trí cụ thể sau đó lại giải quyết hết nó gần đờ dây núi chung quanh có vài chục toàn núi bất kỳ cái gì trên một ngọn núi cũng có thể tồn tại bạch long những này sơn phong cũng không phải là rất lớn có chút thế núi dốc đứng có chút lại thấp bé như là mô đất bất quá có mấy ngọn núi lại phi thường cao xen còn phát hiện hoàn cảnh nơi này có chút kỳ lạ tại ở gần nam bộ một ngọn núi lại là một ngọn núi lửa xen đi thăm dò nhìn thời điểm phát hiện kia là một tòa ngủ đông núi lửa khoảng cách phun trào còn kém rất xa đâu núi lửa loại địa hình này đối với cự long rất có lực hấp dẫn chỉ bất quá thích tại núi lửa xây tổ đồng dạng đều là hồng long giống như là bạch long cũng không thích loại hoàn cảnh này s e n cũng nghĩ không thông vì sao lại có một chỉ bạch long tại địa phương quỷ quái này xây tổ s e n chậm rãi tới gần nơi này khoảng cách núi lửa phụ cận là mặt khác một ngọn núi s e n rốt cục trên ngọn núi này phát hiện một chút dấu vết để lại mới vừa tới đến trên ngọn núi này s e n liền phát hiện tình huống nơi này có điểm gì là lạ nguyên nhân rất đơn giản nơi này động vật tương đương thưa thớt đồng thời cả ngọn núi lộ ra có chút tiến tĩnh trong rừng cây rậm rạp thế mà không nhìn thấy bao nhiêu loài chim dưới tình huống bình thường nơi này hẳn là có không ít động vật sinh hoạt sau đó loài chim cũng thích đem tổ chim xây dựng ở nơi này hiện tại cái này nhìn tựa hồ cái gì cũng không có những động vật đối khí tức cùng nguy hiểm độ mẫn cảm vượt xa nhân loại đã nơi này động vật thưa thớt vậy chỉ có thể chứng minh một việc ở phụ cận đây hẳn là có đáng sợ sinh vật hoạt động có khả năng nhất liền là cự long cự long trời sinh long uy sẽ xua tan chung quanh động vật bất kỳ cái gì tới gần nó sinh vật đều phải cưỡng chế tính tiến hành một cái ý chí miễn trừ phán định chỉ có thông qua ý chí phán định mới có thể không bị ảnh hưởng nếu không liền sẽ bị sợ hãi kinh hãi bao phủ long uy sẽ khu t r ụ c cự long xào huyệt phụ cận những sinh vật khác trừ phi là nó chỗ nô dịch nô b u ộ c nếu không những sinh vật khác cũng không dám tới gần nhìn bên này bắt đầu đều không có động vật gì cùng loài chim chỉ sợ sẽ là bởi vì có cự long thỉnh thoảng sẽ từ nơi này bay qua đem chung quanh động vật đều hủ chạy đồng thời hắn cũng phát hiện cái kia bắc địa man tộc bộ lạc s ơ n cũng không nghĩ tới cái kia bắc địa man tộc cũng ở nơi đây ở lại tại làm rõ ràng những tin tức này về sau s ơ n cũng không có vội vã từ phát động mà là mang theo một bộ phận đại quân đến đây cái này bộ lạc bên trong có đại lượng nhân thủ đã có can đảm công kích và tì ạ thành như vậy tự nhiên cũng là cần phải trả giá thật lớn đi vào bộ lạc bên ngoài s ơ n cũng không có để quân đội phát động tiến công bởi vì nơi này khoảng cách cự long xào huyệt cũng không tính xa một khi xảy ra chiến đấu rất dễ dàng liền sẽ kinh động đầu kia bạch long nếu là bạch long trực tiếp chạy trốn đang muốn bắt nó coi như khó khăn sơn để quân đội ngay tại chỗ ẩn nút xuống tới sau đó chuẩn bị vòng qua cái này bộ lạc tiếp tục lên núi hắn chuẩn bị trước đối phó bạch long tại hắn đối phó bạch long về sau phía dưới ẩn nút quân đội mới có thể ra tay ngay tại sơn chuẩn bị vòng qua nơi này thời điểm nó đột nhiên phát hiện những này bắc địa man tộc thế mà tại tế tự bạch long trong đó có không ít bắc địa man tộc trên người có long hóa hiện tượng thậm chí sơn còn phát hiện mấy cái long duệ đây cũng là cự long dùng mình lực lượng đem một cái bắc địa man tộc chuyển hóa thành long duệ cự long có thể ban cho tùy tùng của hắn lực lượng bình thường tới nói long duệ số lượng càng nhiều cự long liền càng cường đại senn trải qua vừa rồi cẩn thận quan sát tòa này trong danh địa long duệ khoảng chừng ba cái tiểu đội còn có một số không c ó bị senn nhìn thấy đoán chừng số lượng sẽ càng nhiều nhiều như vậy long duệ đầu này bạch long rất có thể đã đột phá tráng niên kỳ tiến vào lao niên kỳ một đầu lao niên kỳ bạch long thực lực không cần đoán cũng biết cực kỳ cường đại mà lại lão niên kỳ bạch long trí tuệ cùng cái khác cự long so sánh không chút thua kém s ơ n nhất định phải có một cái hoàn thiện kế hoạch mới có thể hành động chương 571, đánh lén chương 569, đánh lén s ơ n trốn ở trong bụi cỏ ánh mắt bên trong hiện lên một tia h à n quang đối với trước mắt cái này man tộc bộ lạc s ơ n trong lòng đã cho bọn hắn phán quyết tử hình có can đảm tiến công hắn thành thị tuyệt đối là muốn nhận trừng phạt bất quá trước lúc này hắn cần trước đem phiến khu vực này phong tỏa ngẩng đầu nhìn đỉnh núi trên đỉnh núi băng tuyết bao trùm kia là bạch long xào huyệt đối phó những này man tộc không thể kinh động đầu kia bạch long một cỗ như có như không ma lực từ trên thân xen truyền đến trong danh địa những cái kia bắc địa man tộc căn bản không có phát giác vẫn tại riêng phần mình bận rộn mấy tên man tộc chiến sĩ ngay tại trên đất chống đấu vật bên cạnh long duệ chiến sĩ ngồi ở một bên ngoạm miếng thị t lớn bởi vì công phá vạ tỷ hạ thành lần này bắc địa man tộc thu hoạch có thể nói vượt quá tưởng tượng nguyên bản những n à y bắc địa man tộc sử dụng phần lớn đều là cốt chất cùng tảng đá vũ khí hiện tại tất cả đều đổi lại kim loại vũ khí còn có man tộc chiến sĩ thậm chí còn có giáp bọc toàn thân giáp cũng không biết là cái kia không may kỵ sĩ lưu lại xuyên t ạ i tên kia man tộc chiến sĩ trên thân rõ ràng nhỏ hơn một chút nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào vây vang đắc ý trong đám người đi qua muốn bao phủ toàn bộ doanh địa cần thả ra pháp thuật độ khó không nhỏ mà lại vì phòng ngừa pháp thuật ba động bị bạch long phát hiện phóng thích độ khó thì càng cao xenvi ớ c chế pháp thuật ba động phóng thích pháp thuật thời gian kéo dài gấp mấy lần rốt cục một đạo ảm đạm yếu ớt ánh sáng hiện lên pháp thuật cuối cùng là phóng thích hoàn thành yên lặng lĩnh vực pháp thuật cực hiệu pháp thuật mặc phát một đạo trong suốt bình chướng từ trên trời giang xuống trong nháy mắt đem toàn bộ doanh địa song bao phủ lại nguyên bản ồn ả o náo động thanh âm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chân núi trong nháy mắt này trở nên yên tĩnh im ắng tại quan sát một lúc sau trên đỉnh núi bạch long trong xảo huyện không có bất cứ động tinh gì x ề n thoáng nhẹ nhàng thở ra sau đó hướng về phía binh lính sau lưng vung tay lên đã sớm chuẩn bị xong các chiến sĩ lập tức bắt đầu đọc thủ xiu xiu xiu xạ thanh doanh cung tiến thủ trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người vẹn vẹn ba mươi tên xạ thanh doanh cung tiến thủ tại mở ra xạ kích tốc độ cao về sau trực tiếp đánh tới một đợt mưa tên hiệu quả không có chút nào phòng bị bắc địa man tộc trong nháy mắt bị mưa tên bắn thành con nhím địch tập Địch tập. lọt vào tập kích sau bắc địa man tộc phản ứng thật nhanh làm tại trên cánh đồng hoang sinh tồn bộ lạc nếu như phản ứng không đủ nhanh căn bản cũng không có sinh tồn được tư cách mười mấy tên dã man nhân võ sĩ tạo thành mũi tên khởi s ư ớ n g công kích những n à y đẳng cấp đã đạt đến đỉnh cấp dã man nhân cự phủ cùng chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp mở ra cồn hóa sau đó cơ cự phủ liền x u ố n g tới hồi toàn t r ạ m công kích thuận thế b ổ hồi toàn t r ạ m công kích thuận thế b ổ mặc dù s á o lộ đơn giản thô bạo nhưng là những nơi đi qua thây ngang khắp đồng những này dã man nhân cự phủ chặt lên đến liền là xương cốt đứt gãy xoa một chút liền là mở ngực một bụng những cái kia bắc địa man tộc mặc dù thực lực không tệ nhưng là tại đụng tới bọn này của m chiến sĩ sau cũng không so con gà con mạnh tới đâu s ề n trong tay lôi quang lóe lên phong bạo chiến kích xuất hiện trong tay ngay sau đó một đạo lôi quang lấp lóe vừa mới xông lên hai tên man tộc võ sĩ trong nháy m ắ t hóa thành hai đoàn t h a n g cốc thuận thế trảm s ề n phong bạo chiến kích quét ngang lưới kích lóe ra hàng quang vạch phá không khí trong nháy mắt đâm rách ra một tên khác man nhân long duệ lân giáp máu tươi văng khắp nơi man nhân long duệ ngực xuất hiện một cái dữ tợn vết thương sắc bén lơi kích chặt đứt long duệ trước ngực sương sườn trắng liếu đốt xương nhìn người tê cả ra đầu bên trong đủ mọi màu sắc nội tạng buốc hơi nóng soặt một tiếng trượt x u ố n g ra tiếng la rết nổi lên bốn phía đối mặt đã sớm chuẩn bị p h ở lò rẽn sờ đại quân những ngày bắc địa man tộc bị đánh liên tục bại lui mặc dù tình hình chiến đấu một mực hướng phía đối bọn hắn có lợi phương hướng phát triển nhưng là sren mang tới quân đội cũng tổn thất không ít những n à y bắc địa man tộc công phá vạ tì ạ thành về sau thu được đại lượng vật tư các loại vũ khí trang bị so với bọn hắn nguyên bản những cái kia rách dưới vũ khí mạnh hơn gấp mười người sử dụng những n à y sắt thép vũ khí lực sát thương tự nhiên không nhỏ may mắn sren lần này mang tới đều là bộ đội tinh nhuệ mặc dù s ặ n phỉ tổ thành quân đoàn thứ nhất chiêu thu rất nhiều tân binh nhưng là quân đội trụ cột là sren từ c h ấ n bắc thành mang đến thủ hạ nhóm này người thực lực cường đại h o một n tiếng r o n quân g đ lực t vang kiên. Màu thật r n n lớn chuyển đến hỏa cầu bạo tạc liền như là làm một đoàn đốt đỏ lên nước thép bị đánh nổ kim hồng sắc nóng r ự c hỏa diễm bay đầy trời bắn tên kia thân ảnh cao lớn trực tiếp bị tạc bay ra thật xa trên tay cự phủ bị tạc rách tung tóe trên người thiết giáp cũng bị văng khắp nơi hỏa diễm nóng đỏ bừng cũng may khôi giáp chất lượng không tệ không có bị tắc xấu vàng không lần này đủ để muốn cái mạng nhỏ của h ắ n xuyên tiện tay một đạo lục sắc linh quang bay qua trong nháy mắt chui vào tên kia dã man nhân thể nội nguyên bản bị tạc thành trọng thương thương thế bắt đầu khôi phục nhanh chóng bị một búa đánh nổ hỏa cầu thuật về sau hỏa diễm văng khắp nơi xui xẻo nhất liền là những cái kia thiếu khuyết khôi giáp phòng hộ man tộc x ề n thủ hạ quân đội toàn bộ đều là mặc giáp hỏa câu thuật v ề r a hỏa diễm mặc dù cực kỳ bỏng nhưng là có khôi giáp ngăn cản cũng không có thu được quá nhiều ảnh hưởng nhưng là những cái kia man tộc lại không được một trận hỏa vũ v ề r a trên thân những cái kia bẩn t h i ể u da lông nhanh chóng thiêu đốt bác địa hoa nguyên n g những n à y man tộc cũng không hiểu được tiêu chế vật liệu da mà lại trên người bọn họ vật liệu da rất nhiều đều mang dầu trơn đ ố m lửa nhỏ rơi lên trên đi đằng một chút liền dâng lên một đám lửa hừng hực không đợi những cái kia man tộc kịp phản ứng hỏa diễm liền lan tràn đến t r ê n thân không ít người trực tiếp biến thành từng người hình hỏa cầu nguyên bản bị đánh liên tục bại lui bắc địa man tộc sĩ khí càng thêm xa suốt xuồng trong tay lôi quang l ó e lên một tia chớp chi thương trong nháy mắt xuất hiện ở giữa lôi quang l ó e lên trong nháy mắt bay ra ngoài lôi điện chi thương vừa mới thả ra hỏa cầu thuật long duệ thuật sĩ còn không kịp phản ứng lại đột nhiên cảm giác tim truyền đến kịch liệt đau nhức một giây sau vô biên hắc ám liền đem hắn bao phủ tiện tay giết chết tên kia long duệ thuật sĩ những n à y bắc địa man tộc chống cự bắt đầu càng ngày càng yếu rất nhiều bắc địa man tộc đã bắt đầu vụng trộm chạy trốn chỉ bất quá cũng sớm đã đem toàn bộ doanh địa vây quanh sẹt sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào lâm vào tuyệt cảnh man tộc đỏ hồng mắt điên cuồng chém giết muốn xông ra một con đường sống nhưng là cái này nhất định là phi công một mực tại bên ngoài bảo vệ xạ thanh doanh cung t i ễ n thủ đã sớm đỉnh chỉ mưa tên bao trùm mà là biến thành điểm danh công kích những này xạ thanh doanh cung t i ễ n thủ mỗi cái đều là thần xạ thủ xuất thân bọn hắn đối với những cái kia phản kháng kịch liệt nhất trực tiếp tiến hành ám sát theo không ngừng giết chóc bắc địa man tộc phản kháng cường độ càng ngày càng yếu cái này chừng hai ngàn người bộ lạc đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự toàn bộ trong doanh địa khắp nơi đều là man tộc thi thể ước chừng nửa giờ sau trong doanh địa tiếng la rết dần dần biến mất tất cả người phản kháng đều bị giết chết còn lại cũng đều bị bắt làm tù binh một trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng b ậ y hạ tất cả bắc địa man tộc đều ở nơi này trừ bọ bị giết chết còn có hơn một n g h n ba trăm người bị bắt làm tù binh trong đó trọng thương hai trăm ba mươi người còn lại chính là vết thương nhẹ cùng không có thụ t h ư ơ n g không có người nào đ à o thoát trận chiến này quân ta chiến tử ba mươi bảy người trọng thương một trăm hai mươi người vết thương nhẹ không đến được đại hoạch toàn thắng một người hầu cung kính nói quét dọn chiến trường đem những tù binh kia áp t ả i vạ ti a thành những cái kia trọng thương trực tiếp giết xen l ệ n h lùng nói tựa hồ kia hơn hai trăm tên người trọng thương liền là một chút băng lánh số lượng thụ thương các huynh đệ toàn bộ thích đáng an trí trọng thương đều n h ấ c tới tiến hành cứu chữa rất nhanh tất cả người bị trọng thương liền được đưa đến s e n tòa này trong lều vải đối với s e n tới nói chỉ cần còn chưa có chết liền xem như gãy tay gãy chân đem tay gãy một lần nữa trả về lại thi triển hoạt liệu thuật liền có thể đem người cứu trở về hơn một trăm tên người bị trọng thương rất nhanh liền được cứu trị hoàn tất x ể n nhưng không nỡ những người này chết đi hoặc là tàn tật giải nghệ những n à y người bị trọng thương đều là ưu tú binh sĩ so mới chiêu mộ phải mạnh hơn x ể n trị liệu pháp thuật để hắn quân đội trưởng thành nhanh chóng mỗi một cái đi lên chiến trường chém giết kinh nghiệm phong phú lao binh đều là cực kỳ chân quý chỉ cần có những lao binh này tại rất nhanh liền có thể kéo lên một tri quân đội đem những cái kia đầu hàng man tộc mang tới mấy cái ta có lời hỏi bọn hắn sến phong thích s o n g pháp thuật sau nói đúng thị vệ bên cạnh vội vàng rời đi rất nhanh mấy tên đầu hàng man tộc liền bị mang theo tới quy xuống sau lưng mấy tên thị vệ nhấc chân đạp một cái những cái kia man tộc đầu gối đem những người man này nhấn ngã xuống đất các ngươi tại bộ lạc bên trong là chức vị gì sến nhìn một chút trước mắt mấy tên man nhân mấy tên man nhân liếc nhau nói ta là bộ lạc tế h tự con rồng kia các ngươi hẳn là đều biết đi sèn trực tiếp hỏi biết nó là từ chỗ nào tới tới bao lâu vì cái gì công kích vạ tì ả thành còn có thực lực của nó mạnh bao nhiêu nó yêu thích là cái gì sèn hai mắt chăm chú nhìn tên này man tộc tế tự nói các ngươi là muốn đánh long thần chủ ý ta là sẽ không nói nói các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất luận cái gì liên quan tới long thần tin tức nghe được sèn trước mắt tên này man tộc biến sắc lớn tiếng nói nhìn đến ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a sen khẽ lắc đầu ngươi cảm thấy ngươi không nói ta liền không có biện pháp ngây thơ các ngươi căn bản không hiểu mà pháp cường đại sen c ư ờ i lạnh một tiếng tên kia man tộc tế tự biến sắc d â y r ù a lấy liền muốn vọt tới bên cạnh lưỡi dao chỉ bất quá hắn động tác vẫn là chậm một bước chi phối nhân loại một đạo linh quang trong nháy mắt từ trên thân sẽ hiện lên một giây sau ngay tại d â y r ù a man tộc tế tự toàn thân cứng ngắc sau đó ánh mắt liền trở nên ngây dại ra phản kháng thì đã có sao không phải vẫn phải nói sơn cơ nhạo một tiếng sau đó bắt đầu hỏi thăm tên kia man tộc tế tự vấn đề tại hỏi thăm xong về sau sơn tiện tay triệu hồi ra một đạo linh quang sau đó đem một tên khác man tộc dùng chi phối nhân loại khống chế lại đồng dạng hỏi thăm trước đó cái này mấy vấn đề chương 572, đồ long 1. t chương 570, đồ long 1. t trải qua một phen hỏi thăm về sau sơn đối với đầu kia cự long cũng có một cái càng thêm rõ ràng hiểu rõ suy đoán của hắn không sai cái này đích x á c là một đầu lao niên kỳ bạch long căn cứ những n à y man tộc nói tình huống cái này đổ lao năm kỳ bạch long là hai năm trước từ cảng bắc địa phương lại tới đây lại đến sau này nó trực tiếp chinh phục chung quanh mấy cái bộ lạc sau đó đem mấy cái này bộ lạc chỉnh hợp thành một cái hơn hai ngàn người bộ lạc sau đó đầu này tại chuyển hóa một nhóm long duệ về sau lại bắt đầu ngủ say cũng là tại một năm trước bạch long mới tỉnh lại bắt đầu ở chung quanh tiến hành hoạt động tập kích vạ tỷ ạ thành cũng là bạch long muốn càng nhiều tài phú tại mật thiết chú ý hồi lâu sau lúc này mới động thủ quả nhiên vạ tỷ ạ thành trực tiếp bị nó công phá toàn bộ thành thị tài phú bị tập kích chống không mà hắn đó một ít tùy tùng thì là thu được đại lượng vũ khí vật tư tại hiểu rõ đầu này bạch long tình huống về sau sến bắt đầu chuẩn bị đồ long đầu này bạch long tại cự long bên trong cũng không tính cường đại n ó những cái kia thân thuộc tùy tùng cũng đã bị sến tiêu diệt toàn bộ không còn hiện tại chỉ còn lại cự long bản thân tại các loại trong tư liệu ghi chép có không ít cự long sẽ nô dịch đại lượng nô b u ộ c cùng thân thuộc hiện tại thành công nhất ví dụ liền là phương nam vị kia hồng long nữ vương cự long cơ hồ có thể nô dịch tuyệt đại bộ phận quái vật làm nô b u ộ c ở trong đó bao gồm tất cả á long t r ù n g thậm chí còn có so với nó nhỏ yếu đồng loại cho nên nhiều khi tại đối mặt cự long thời điểm cũng không phải là v ẹ n vẹn một con rồng mà là nguyên một chỉ quân đội tựa như hồng long nữ vương dưới tay nàng còn có mấy đầu hồng long cùng số lượng đông đảo long duệ tùy tùng nàng dựa vào lực lượng cường đại áp chế phương nam chư quốc jun lầy bảy hàng năm đều muốn hướng hắn giao nạp tiền thuế l i ê n ngay cả chư thần giáo hội cũng không muốn đi t r e o chọc nàng rất nhiều người tự cho là nhìn một chút cái gọi là công lực liền tưởng tượng lấy đồ long nhưng là những người này thường thường tại đạo thứ nhất quan khẩu trên liền bị những cái kia cự long người hầu giải quyết hết về phần nói những cái kia người ngâm thơ r o n g trong chuyện xưa kỵ sĩ tại một đám tiểu đồng bọn trợ giúp xuống chém giết t á c long trên cơ bản nghe một chút liền tốt muốn đồ long cái thứ nhất liền phải đối mặt là nó thủ hạ quái vật đại quân cự long cũng sẽ không đần độn cùng ngươi đơn đấu bọn chúng sẽ lợi dụng hết t h ể ưu thế để chiến đấu giống như là chiến sĩ đi cùng cự long giao chiến hoàn toàn liền là ở vào bị động bị đánh giai đoạn cự long là biết bay chiến sĩ nhưng không bay qua được cung tiễn càng là với không tới chỉ có cự long lao xuống đánh giết thời điểm mới có thể cho bọn hắn công kích thời cơ nhưng là cơ hội này thường thường đại biểu cho cực lớn phong hiểm sơ ý một chút liền là bỏ mình tại chỗ h u n g chi so sánh với vật lộn cự long càng ưa thích sử dụng long tức đem địch nhân tiêu diệt đối với có được cánh cự long tới nói bọn chúng hoàn toàn ở vào chiến lược chủ động muốn đánh thì đánh muốn đi thì đi cự long tại phát giác được nguy hiểm về sau đồng dạng sẽ chạy trốn cho nên chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ tại cùng cự long tác chiến thời điểm chuyện thứ nhất liền là để nó không cách nào phi hành nếu như làm không được điểm ấy vậy liền sớm làm rút lui đi tuyệt đại đa số cận chiến nghề nghiệp trên không trung đều là yếu thế thế giới này không có đấu khí có thể để chiến sĩ hoặc là kiếm thánh bay lên tác chiến trừ phi bọn hắn đem thực lực tăng lên tới cao dài c h u y ể n kỳ về sau nắm giữ lĩnh vực toàn bộ các ngươi lưu tại nơi này ta một người đi lên s e n nói bậy hạ để chúng ta cùng đi không phải liền là cự long sao chúng ta có đối phó nó đổ long vũ khí một dã man nhân võ sĩ cơ một cây đổ long thường nói loại này đồ long thương là chuyên môn dùng để đối phó cự hình sinh vật thân thương cứng cỏi s ắ c bén đầu thương trên còn mang theo móc câu bên cạnh mở danh máu một thương đâm xuống móc liền sẽ treo lại cơ bắp da thịt một khi dùng sức xé rách liền sẽ tạo thành càng thêm vết thương kinh khủng đầu thương chỗ danh máu sẽ nhanh chóng khô con mồi huyết dịch sơn suy nghĩ một chút sau đó nói thực lực tại tam g a i một chút không cần đi thực lực tại tam g a i trở lên mang theo tiêu thương đi qua nhớ kỹ tại đối mặt cự long thời điểm không muốn tụ tập đứng chung một chỗ phân tán l ra chú ý tránh né không nên cùng cự long liều mạng các ngươi không đấu lại nó tùy tiện một cái công kích liền có thể đem các ngươi xé nát s ê n cầm lấy một cây tiêu thương trong tay đệm hai lần tiếp tục nói các ngươi liền dùng những này tiêu t h ư ơ n g bắn ra đừng nghĩ đến công kích địa phương khác nhắm chuẩn nó l o n g rực chỉ cần nó hướng phía dưới lao xuống các ngươi liền dùng tiêu thương công kích nó l o n g rực cự long trên người có một tầng cứng cỏi vải rồng Vảy vảy duy rồng rồng, rất trên rồng còn tầng phòng ngự mạnh, nhưng là trên người nó duy nhất không có liền lông phía da dưới có lực có một là là dự, đương nhiên cũng không phải là tất cả cự long đều là dựa vào cánh phi hành bọn chúng dựa vào là một chủng loại pháp thuật năng lực có không ít thuần huyết cự long cánh chỉ là phụ trợ tác dụng liền xem như cánh thụ thương nhưng là vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng bọn chúng khả năng bay lượn nhưng là sren bây giờ chuẩn bị đối phó bạch long cũng không ở trong đó một khi bạch long cánh thụ thương khẳng định sẽ không có cách nào phi hành đến lúc đó giết chết đầu này bạch long độ khó có thể nói thấp xuống một nửa trên thực tế sren cũng có những biện pháp khác tới đối phó bạch long tỉ như trong tay hắn bảo tồn những cái kia cựu đầu xa nọc độc, độc mặc dù cự long độc tố kháng tính phi thường kinh người nhưng là hy ra độc tố cũng không phải phổ thông độc tố liền xem như cự long cũng không chịu nổi nhưng là như vậy trải qua bạch long trong thân thể huyết dịch liền sẽ bị ô nhiễm trên cơ bản đã mất đi giá trị lợi dụng liền ngay cả cự long thịt rồng cùng những bộ vị khác cũng đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng có thể nói liền xem như đồ long thành công đoán chừng cũng chỉ còn lại vẩy rồng cùng da rồng có chút tác dụng cái này đối xen tới nói trên cơ bản đem cự long trên người vật liệu lãng phí chín thành thì d ạ độc tố cũng không phải tốt như vậy giải trừ s e n mang theo hai đội chiến sĩ thận trọng hướng đỉnh núi tiến hành leo lên càng lên cao nhiệt độ liền càng thấp mặc dù có một phần là khí hậu hoàn cảnh duyên cớ nhưng là càng quan trọng hơn vẫn là cự long tự thân có thể phóng xạ rất nhanh dưới chân mặt đất bắt đầu bị băng tuyết bao trùm sơn phong phụ cận trở nên dốc đứng bóng loáng phía trên bao trùm một tầng thật dày băng cứng đó cũng không phải tự nhiên hình thành mà là bạch long lạnh băng long hơi thở phun ra tác dụng bạch long trời sinh có được băng ngược lên đi năng lực có thể tại trên mặt băng như g i ố n g trên đất bằng tại loại này dốc đứng bóng loáng vách đá tầng băng bên trên không cẩn thận liền sẽ chớt chân phải biết đây chính là đỉnh núi từ nơi này tuốt xuống liền xem như thân thể của dã man nhân tố chất cũng gánh không được trực tiếp liền quảng thành lặng nghe các ngươi ngay ở chỗ này đi s ơ n nhìn một chút chung quanh nói chỗ đỉnh núi không gian nhỏ hẹp mà lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì che chắn vật lại có một tầng mặt băng bao trùm đối với những người khác tới nói phi thường không hữu hảo đều tự tìm địa phương ẩn nấp vừa có thời cơ liền dùng lao công kích bạch long long rực đồng thời nhớ kỹ bảo vệ tốt mình s ơ n nói xong trực tiếp hướng đỉnh núi đi đến cao đẳng ẩn thân thuật một đạo linh quang hiện lên sen thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa tiêu trừ tung tích lại là một đạo linh quang hiện lên liền ngay cả sẹn dấu chân và mùi cũng đã biến mất ẩn t ă n g tốt từ sau lưng sen bắt đầu hướng bạch long xào h u y ệ t tới gần bạch long xào h u y ệ t phi thường dốc đứng chung quanh bao trùm lấy một tầng hàn băng toàn bộ vách núi phi thường bóng loáng đỉnh núi hàn phong gào thét người bình thường thậm chí ngay cả đứng lập đều là vấn đề nhưng là đối với s z n t ớ i nói căn bản không phải việc khó gì một cái băng ngược lên đi szent ạ i mặt băng phía trên như g i ố n g trên đất bằng trên trên đỉnh là một cái khoáng đạt bình đài bóng loáng vương vước cự long bình thường liền là tại phía trên tòa bình đài này cất cánh hạ xuống bởi vì thể trọng nguyên nhân cự long càng ưa thích từ chỗ cao lao xuống phi hành đất bằng cất cánh đối với cự long tới nói có chút khó khăn vừa mới lại tới đây s z n liền cảm nhận được một chút dị dạng một cô áp lực vô hình bao phủ ở xung quanh hắn cỗ này áp lực để hắn không khỏi chi chủ tim đập rộn lên khẩn trương trên người tóc gáy dựng lên cho người ta một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy loại cảm giác này s t r n trước đó cũng đã gặp qua đó chính là tại hỏa nguyên tố vị diện hồng long o nix vì ạ thời điểm long uy s t r n trong đầu nhảy ra một cái từ ngữ long uy đến nhanh biến mất cũng nhanh một cái hô hấp về sau cỗ này long uy liền đối s t r n hoàn toàn không có tác dụng đầu này bạch long long uy cũng không tính quá mạnh nhiều nhất cũng liền so o n y xvi ạ sấp xỉ như nhau o n y xvi ạ mới vừa tiến vào thành niên k ỳ mặc dù cùng đầu này bạch long kém hai cái tuổi trẻ nhưng là làm ngũ sắc long bên trong mạnh nhất hồng long bọn chúng long uy xa mạnh hơn bạch long đồ long tối đau đầu người khác ngoại trừ cự long phi hành bên ngoài liền là long uy đây là một loại bọn chúng trời sinh năng lực từ xuất sinh liền sẽ tồn tại mà lại theo thời gian trôi qua long uy sẽ càng ngày càng cường đại long uy đối với cự long tới nói phi thường trọng yếu bọn chúng có thể dựa vào long uy tùy tiện nô dịch đại lượng quái vật đồng thời tại đối mặt đại lượng địch nhân thời điểm có thể đối với địch nhân tạo thành c h ấ n n h i ế p những cái kia tâm trí hơi kém ý chí không đủ kiên cường sinh vật ngay cả công kích dũng khí đều không có người bình thường căn bản gánh không được long uy liền xem như chức nghiệp giả cũng muốn kinh lịch một lần ý chí phán định vượt qua tám thành chức nghiệp giả đồng dạng chống đỡ không nổi cho nên đối phó cự long đừng nghĩ đến dùng chiến thuật biển người trên thực tế thực lực càng cương đại càng là cấp cao chiến đấu đối với ý chí yêu cầu liền càng cao tại cấp bậc này chiến đấu bên trong thường xuyên sẽ đụng phải cần tiến hành ý chí phán định vũ sư rất nhiều khống chế pháp thuật đồng dạng muốn tiến hành ý chí phán định một khi phán định thất bại liền sẽ bị pháp thuật khống chế càng là cường đại quái vật hoặc là ác ma đều có được loại này khống chế kỹ năng giống như là vượt sâu không đáy mị ma nữ vương nàng mị hoặc thuật liền xem như cao giai truyền kỳ cường giả cũng không nhất định có thể chống đỡ được mà một khi không có thông qua phán định liền sẽ bị mị ma nữ vương khống chế đi vào trên bình đài s ế n rất nhanh liền phát hiện bạch long xào h u y ệ t còn không có tới gần xào h u y ệ t cự long xào h u y ệ t cũng không sâu s ế n liếc mắt liền thấy được mục tiêu lần này một đầu hình thể khổng lồ bạch long đầu này bạch long thân thể chí ít có dài ba mươi mét toàn thân lân phiến bóng loáng có một tầng như là tấm gương màu trắng bạc móng nuốt sắc bén bén nhọn cốt thứ còn có thân thể nó phía dưới kia giống như núi nhỏ hoàng kim tài bảo rất giống nhưng đây là một đầu cường đại cự long cự long có tải phú đồng dạng đại biểu cho cự long thực lực Trưng Long, 2. 571, đồ long 2. một cỗ hàn phong thổi tới vài miếng đông tuyết bay xuống trên bầu trời rơi ra tiểu tuyết tổ rồng trung ương đầu kia bạch long vẫn tại ngủ say kéo dài tiếng hít thở chuyển đến theo bạch long hô hấp vô số tiểu băng mảnh từ cự long miệng múi chỗ bay ra Sến tốc độ chậm c h ạ m bước chân cũng hạ thấp chậm rãi tới gần đang ngủ cự long mặc dù bạch long đang ngủ nhưng là chỉ cần sẹn hơi làm ra một điểm vang động nó liền sẽ lập tức bừng tỉnh bình thường tình huống cự long xảo h u y ệ t chung quanh là từ nó thân thuộc phụ trách thủ vệ nhưng là cái này bạch long vận khí không ít nó những cái kia thân thuộc dưới chân núi đã toàn bộ được giải quyết kết quả tại tổ rồng chung quanh căn bản không có bất luận cái gì thủ vệ sơn cẩn thận dịch chuyển về phía trước động đối với chung quanh mặt đất tiến hành phi thường tỉ mỉ quan sát quả nhiên tại tổ rồng phụ cận phát hiện mấy cái ẩn tàng ma pháp cảm b ấy cũng may bạch long pháp thuật năng lực đồng dạng mấy cái này pháp thuật cảm b ấy độ khó cũng không đủ cao s ơ hao tốn một chút thời gian thành công đ e từng từng kia là bạch long bảo tàng ngoại trừ hoàng kim bạch ngân bên ngoài nơi này còn có rất nhiều ma pháp bảo thạch lại thêm nó vừa mới cướp sạch một tòa thành thị trước mắt bảo tàng số lượng phi thường kinh người sơn không tiếp tục tiếp tục tới gần hắn cũng không phải là chuyên nghiệp đạo tặc không có nắm chắc tại không làm tỉnh cự long tình h u ố n g dưới tiếp tục tới gần bất quá khoảng cách này đã không sai biệt lắm chỉ cần hắn nguyện ý cái này không đủ ba mươi mét khoảng cách c h ư ớ c mắt tức đến một đạo lôi quang hiện lên sơn thân ảnh lập tức hướng bạch long nhào tới ngay tại hắn động tắc trong nháy mắt bạch long tựa hồ đã nhận ra cái gì thân thể rất nhỏ đ ố n g nhúc nhích trong nháy mắt mở ra con mắt thật to ngang thống khổ long hống âm thanh trong nháy mắt tại tổ rồng bên trong vang vọng sèn chỉ cảm thấy hai con lô thai rung động ầm ầm phong bạo chiến kích mang theo vô tận lôi quang trong nháy mắt chạm tại bạch long long rực cánh xương phía trên một trận tinh thiết giao minh tiếng vang lên cứng rắn xương rồng trực tiếp bẻ gãy vừa mới tỉnh lại cự long lập tức liền cảm thấy kia cỗ toàn tâm đau đớn một ngụm long tức trong nháy mắt hướng sèn phun ra tới lệnh leo thấu xương trong nháy mắt tràn ngập ra xen thầm nghĩ không tốt thân thể có chút cứng ngắc lệnh băng long hơi thở dâng trào mà đến ngay lúc này một đạo linh quang dâng lên xén thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cực độ rét lạnh lòng tức trong nháy mắt đem vừa rồi vị trí bao phủ liền ngay cả không khí trong nháy mắt này tựa hồ cũng đóng băng bắt đầu mặc dù bạch long thổ tức là ngũ sắc long bên trong uy lực yếu nhất tổn thương chỉ có hồng long một nửa nhưng là chỉ cần dính vào một cơ hội nhỏ nhoi trở nên thân thể cứng ắ c đây đối với cận chiến chức nghiệp giả tới nói phi thường không hữu hảo xén thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa hang phất tay một tia chớp chi thương xuất hiện trong tay sau đó trong nháy mắt tựa như cự long bắn ra quá khứ sau đó cũng không quay đầu lại hướng tổ rồng bên ngoài chạy tới ầm ầm tiếng sấm rền từ tổ rồng bên trong chuyên gia hèn hạ kẻ đánh lén cũng dám đánh lén v i đại bắc địa tri vương ta muốn đưa ngươi đông thành t ự a băng sau đó đập nát thành bụi phấn cự long tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên ngay sau đó một trận cánh đánh ra tiếng vang lên một giây sau bạch long thân thể to lớn liền từ tổ rồng bên trong vọt r a long tộc nhanh nhẹn không cao trưởng thành cự long trên mặt đất có thể nói là vụ về nhưng là tốc độ của bọn nó lại không chậm bạch long xông ra tổ rồng trực tiếp lao xuống to lớn long rực mở rộng trong nháy mắt bay lên ngay sau đó nó há mồm phun ra một đạo long tức muốn đem sẻn đông thành tựa băng màu trắng lóe ra vô số băng tinh hạt tròn long tức trong nháy mắt đi vào trước mắt sẻn trên thân thể lần nữa hiện lên một đạo linh quang tại long tức đến trước một nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một giây sau xuất hiện lần nữa tại bạch long phía trên thân thể chiến tranh gào thét to lớn tiếng gầm gừ vang tận mây xanh một cỗ cường đại sóng âm trong nháy mắt từ trên thân s z e n khuyết tán ra đến kinh khủng sóng âm như là khí lãng đồng dạng khuyết tán ra đến nương theo lấy kịch liệt vô cùng năng lượng ba động lấy s z e n làm trung tâm phương viên năm trăm m phạm vi nhanh chóng khuyết tán trên đỉnh núi những cái kia cứng rắn từ tầng băng cũng bị cái này âm thanh lớn trực tiếp chấn vỡ bạch long chỉ cảm thấy đầu tựa hồ bị thiết truy đánh đồng dạng một trận cảm giác hôn mê chuyển đến thân thể to lớn bắt đầu rơi xuống dưới cùng lúc đó đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đám binh sĩ n h à o n h à o xuất hiện đã sớm chuẩn bị bưu hãn các binh sĩ mang theo t hai che đậy khoảng cách cũng có chút xa lại thêm tố chất thân thể không sai mặc dù đồng dạng nhận chiến tranh gào thét ảnh hưởng nhưng là cũng chưa từng xuất hiện cảm giác hôn mê s i u s i u s i u ngay tại bạch long rơi xuống thời điểm từng cây hạng nặng tiêu thương trực tiếp bị những binh lính này ném ra ngoài lóe ra hàn quang tiêu thương s ẹ t qua không khí trong nháy mắt chúng đích bạch long thân thể một bộ phận tiêu thương chúng đích cự long lân phiến Tuyệt trực tiếp bị bắn ra, chỉ có một số nhỏ tiêu thương vảy đại miễn bộ bị bắn phận phá chỉ nhỏ nhưng cưỡng rồng, ra, có số vỡ lôi à cũng có đích rực. rực phận thương trung long Long phòng một bộ phận tiêu h ngựa xa k n long phương cường g có cự khác địa đ ạ có trực rực, không thương thấu xuyên long ít tiêu tiếp sau đình ó t trạm long c h ó i mắt lôi quang từ phong bạo chiến kích trên bục phát ra sau đó lại lần hướng bạch long long rực trên c h é m tới lưới kích vạch phá không khí bén nhọn tiếng rít vang lên phong bạo chiến kích lần nữa trúng đích bạch long long rực xương vị trí giống cự long v ẫ n nộ thống khổ long hông tiếng vang lên sến thân hình nhảy vọt trong nháy mắt vượt lên bạch long phần lưng hơi nhúng chân sến nhanh chóng tại bạch long trên lưng chạy ngay lúc này bạch long đã nhận ra trên lưng sẻn thân hình trực tiếp lăn mình một cái hướng bên cạnh vách núi đ ụ n tới tư thế kia hoàn toàn là muốn đem s r n đụng thành thịt nát s r n mũi chân dùng sức thân thể trực tiếp từ bạch long trên lưng vọt lên sau đó thân thể nghiêng chân phải ở trên vách núi dùng sức đạp một cái lại một lần nữa hướng phía cự long phóng đi hàn băng thổ tức nhìn thấy s r n xông lên bạch long nghiêm trọng hiện ra một tia tàn nhẫn khát máu t h ầ n sắc mắt thấy s r n liền muốn xông đi lên bạch long đột nhiên quay đầu giữ t ậ n miệng lớn mở ra băng lanh thấu xương lạnh băng long hơi thở trong nháy mắt phun ra mà ra ngay tại cao tốc công kích x u y n căn bản là không có cách tránh né trên người lôi quang trong nháy mắt lấp lóe một mặt lôi điện tạo thành tâm chắn xuất hiện tại trước người hắn một giây sau l ạ n h băng long hơi thở liền cùng lôi đỉnh tâm chắn đụng vào nhau l ạ n h leo thấu xương chuyển đến lôi đỉnh trên tâm chắn ngưng kết ra thật dậy băng điêu nhìn thấy trong nháy mắt ngưng tụ thành băng điêu bạch long trong mắt lóe lên một tia bạo ngược chỉ là không đợi nó bắt đầu động tác vô số lôi điện trong nháy mắt từ băng điêu bên trong bột phát sơn quơ phong bạo chiến kích từ trên trời giang xuống như là hùng ưng đồng dạng đột nhiên nhào về phía bạch long cái cổ ngao trầm muộn long h ố n g tiếng vang lên trong đó mang theo kinh người thống khổ bạch long thân thể khổng lồ nhịn không được r u n sau đó tráng kiện đôi u rồng trong nháy mắt hướng rèn quét ngang qua nóng rực huyết dịch phun ra ngoài phong bạo chiến kích tại bạch long trên cổ lưu lại một đạo thật sâu vết thương v ả y rồng p h á thoái vết thương chừng dài ba mươi cm thậm chí xuyên thấu qua vết thương có thể thấy rõ bên trong xương cốt đôi u rồng mang theo gạo thét kình phong đánh tới sèn căn bản không có quay đầu một đạo linh quang hiện lên thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một giây sau xuất hiện lần nữa ở giữa không trung cự long thân thể khổng lồ để nó quay người khó khăn mà lại thân thể khổng lồ cũng cung cấp chừng nhiều vị trí công kích thậm chí thân thể của nó cũng sẽ trở thành sèn tranh n ẽ công cụ lôi quang l ớ p lóe phong bạo chiến kích tại sèn trong tay nhanh chóng vung vẩy một từng đạo hàn quang liên tiếp chém vào trên người bạch long bạch long cứng rắn vẩy rồng căn bản là không có cách ngăn cản những công kích này rất nhanh đại lượng vết thương xuất hiện tại bạch long bên cạnh thân chỉ bất quá những thương thế này không nghiêm trọng lắm chỉ là một chút bị thương ngoài da dựa vào bạch long cường đại năng lực khôi phục chẳng mấy chốc sẽ cầm máu sến nhanh chóng liên tục công kích tạo thành tổn thương có hạn có lẽ là đối sến tại bên cạnh mình trên nhảy dưới tránh cảm thấy phiền c h á n bạch long trực tiếp đối chính mình thân thể phun ra long tức đối với miễn dịch đóng băng tổn thương bạch long tới nói long tức sẽ chỉ làm hắn cảm thấy có chút phát lạnh mà sẽ không tạo thành bất cứ thương t ổ n gì bất quá szent nhưng lại không thể không hướng địa phương khác tiến hành t r á n h né nhìn thấy công kích có hiệu quả bạch long còn không ngừng nghỉ một trận gió mạnh vào đầu trục xuống long rực p h á t kích cồn u g phong gào thét xen dán chặt lấy long rực tránh thoát lại đem szent r á n h đi về sau bạch long lập tức vỗ long rực tiến hành công kích long rực trên tiêu thương tại loại này kịch liệt hoạt động dưới phát huy tác dụng đang tiến hành long rực p h á t kích về sau trực tiếp trên long rực sẽ rách khoảng t r ừ n g hơn nửa thước lỗ hổng đỏ tươi long huyết bành tuôn ra mà ra lần này công kích chẳng những không có đánh tới sèn ngược lại nhận càng thêm thương thế nghiêm trọng lần này bạch long năng lực phi hành triệt để báo hỏng loại thương thế này để cự long một đoạn thời gian rất dài đều không thể phi hành đương nhiên y theo long tộc cường đại năng lực khôi phục loại thương thế này tối đa một tháng liền sẽ hoàn toàn khôi phục long rực xé rách to lớn cảm giác đau đớn để bạch long thân thể cũng theo đó r u lên động t á c càng là có một nháy mắt cứng ắ c nhìn thấy cái này sơ hở về sau sèn không chút do dự trong nháy mắt liền xông tới cương đại lôi điện chi lực nhanh chóng tại sèn trong tay hội tụ phong bạo chiến kích lại một lần nữa tách ra chói mắt lôi quang sèn trường kích quét ngang lại một lần nữa chém về phía bạch long p h ầ n cổ cao tới năm mươi điểm cự lực trong nháy mắt này toàn bộ bạo phát đi ra phong bạo chiến kích trực tiếp phá vỡ bạch long lân giáp phòng ngự sau đó mở ra cứng c ỏ i cơ bắp r a thịt thật sâu chạm tiến cự lòng cổ ở trong thê lương long hống tiếng vang lên thống khổ to lớn để bạch long trở nên càng thêm điên cuồng trực tiếp dùng sức muốn đem sèn vùng đến s ơ n mượn nhờ nguồn sức mạnh này thuận thế đem phong bạo chiến kích thu hồi mặc dù không có chặt đứt bạch long cổ nhưng là chỗ thành tổn thương đồng dạng vô cùng nghiêm trọng cự long xương cốt cứng đến bao nhiêu s ơ n rất rõ ràng trừ phi trong tay hắn c ầ m chính là gửi ngân nhận hoặc là tới giống nhau cấp độ thần khí bằng không muốn một đau chặt đứt cự long cổ trên cơ bản là không thể nào trên cổ truyền đến kịch liệt đau nhức để bạch long trong lòng dâng lên một tia sợ hãi tại vừa rồi trong nháy mắt đó nó cảm nhận được sợ hãi tử vong bạch long sợ hãi trong lòng bắt đầu lan tràn khi nhìn đến sren về sau băng lanh thấu xương long tức lần nữa phun ra mà ra cùng này cùng thuộc một cô kỳ lạ năng lượng trong nháy mắt xuất hiện băng vụ thuật chung quanh trong nháy mắt dâng lên đại lượng băng vụ đồng thời đem bạch long toàn bộ bao vây lại băng vụ nhanh chóng lan tràn bất quá trong chớp mắt liền bao phủ mấy trăm mét phạm vi không gian sren trước mắt một trận mơ hồ chung quanh trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng xóa thế giới cùng lúc đó đại lượng tảng băng bắt đầu trên người sren ngưng kết một đạo lôi quang lấp lóe sến mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bị lôi điện bao khỏa tất cả băng vụ đều bị từ bên cạnh hắn xua tan trốn ở băng vụ bên trong nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sến con mắt nhanh chóng hướng chung quanh liếc nhìn thế nhưng là một mảnh t r ắ n g xóa căn bản không nhìn thấy bạch long c á i bóng mà lại theo thời gian trôi qua chung quanh hàn ý càng ngày càng mạnh sến thân hình lóe lên sau đó phóng lên tận trời một giây sau liền từ băng vụ thuật phạm vi bao phủ bên trong vỏng và... ra bạch long trốn ở băng vụ bên trong trên người hắn v ẩ y màu trắng thành tốt nhất tần tàng sắc căn bản là không có cách phát hiện tung tích của nó nhìn thấy loại tình huống này xen lật bàn tay một cái một g i â y sau một lá cờ xuất hiện trong tay hắn phong long quyển cường đại pháp thuật ba động truyền đến phong nguyên tố nhanh chóng hội tụ bất quá trong trước mắt hai đạo thẳng tới chân trời vòi rồng xuất hiện trước mắt vòi rồng nhanh chóng ở chung quanh di động nguyên bản một mảnh trắng xóa băng vụ trong nháy mắt bị vòi rồng thổi tan bên trong tràng cảnh triệt để bạo lộ ra để xen kinh ngạc chính là bạch long thế mà cũng không có chuẩn bị đánh lén mà là chuẩn bị chạy trốn long rực trên tiêu thương đã bị toàn bộ lôi xuống k i a đ ố i long rực trở nên tàn tạ không chịu nổi máu me đầm địa nhưng là bạch long không thèm để ý chút nào trực tiếp đối long rực phun ra long tức nguyên bản lỗ rách vết thương trong nháy mắt bị băng phong mặc dù vẫn như cũ có chút hoạt động không tiện nhưng là đã có thể một lần nữa phi hành nhìn thấy loại tình huống này sến hơi có chút ngoài ý m u ố n lúc ấy lại hợp tình hợp lý c ử long mặc dù cao ngạo nhưng là cũng không phải là không đầu vóc tại xác định đánh không lại về sau đồng dạng sẽ chạy trốn phải biết tại số long ấu long thậm chí là thanh thiếu niên long sự tình cự long thường xuyên sẽ chạy trốn bất quá bọn hắn bình thường sẽ đem chuyện này n h ớ kỹ cự long là phi thường mang thù sinh vật bọn chúng thậm chí lại bởi vì tại ấu niên kỳ bị công kích sau đó đợi đến bọn hắn cường đại về sau bay thẳng quá k h ư tiến hành trả thù công kích nhìn thấy cự long muốn chạy s e n nghĩ đến không nghĩ trực tiếp xông tới hắn cũng không muốn về sau bị một đầu cự long nhớ thương lôi điện chi thương c h ó i mắt lôi quang tại sèn trong tay lấp lóe một giây sau một thanh hoàn toàn có lôi điện tạo thành trường thương trong nháy mắt bay ra trong nháy mắt liền trúng đích cự long thân thể vô tận lôi điện chi lực trên người nó buộc phát ra đang chuẩn bị đào tẩu bạch long thân thể xuất hiện một nháy mắt cứng ắ c sèn thân ảnh lóe lên một giây sau liền xuất hiện tại bạch long bên cạnh thân phong bạo chiến kích quét ngang sắc bén lơi kích trong nháy mắt bủ về phía cự long long rực xương Đã sớm không chương ị u nổi gánh nặng lòng để ý k h ô năm g chịu nổi áp l trăm gây bảy a n lánh lòng g phun tức mươi đến, d chân di động, thân bốn cạnh lách đồ long ba chương năm trăm bảy mươi hai đồ long ba ngang một trận long hống âm thanh tại đỉnh núi t r u n g quanh quanh quẩn lúc này chỗ đỉnh núi tuyết đã đình chỉ nhưng là không khí lại càng thêm rét lạnh bạch long tại chạy trốn vô vọng về sau trở nên càng thêm điên cuồng liều lĩnh muốn giết chết rèn bạch long cánh phần cổ còn có phía sau lưng đại lượng vết thương x é rách long huyết không ngừng nhỏ xuống tại trên mặt b ă n g mặc dù cự long nhìn qua cực kỳ chật vật nhưng là đây chỉ là biểu tượng cự long cường đại sinh mệnh lực để bọn chúng đối thương thế có vượt mức bình thường sức chịu đựng thậm chí thẳng đến hiện trên người bạch long thương thế đều không có để nó tiến vào trạng thái trọng thương bạch long hai mắt đỏ bừng vừa rồi nó đã dùng lạnh băng lòng hơi thở đem vết thương đông cứng sau đó dựa vào khôi phục nhanh chóng năng lực khôi phục thương thế nhìn thấy đầu này giữ tận cự thú chật v ậ t không chịu nổi dáng vẻ cách đó không xa mấy tên dã man nhân chiến sĩ cũng biến thành kích động theo bọn hắn nghĩ đầu này cự long đã nhanh muốn không được chỉ cần có thể trên người nó lưu lại một đạo vết thương đầy đủ những này dã man nhân nói khoác cả đời Rốt cục, khi nhìn đến cự long trên thân kia giữ tợn vết thương về sau tên này dã man nhân võ sĩ cơ cự phủ toàn lực bổ tới không nên công kích mau bỏ đi nhìn thấy những cái kia dã man nhân chiến sĩ trái với lệnh cấm đối cự long tiến hành công kích s e n biến sắc lập tức lớn tiếng nhắc nhở đáng tiếc đã muộn bạch long ánh mắt bên trong hiện ra một tia khát máu thân sắc nguyên bản chậm rãi động tác trong nháy mắt tăng tốc thân thể khổng lồ tại thời khắc này ngoài ý liệu nhanh nhẹn vừa mới xông lên dã man nhân còn không kịp phản ứng trong nháy mắt liền bị to lớn long c h ả o giống như là đập con dồi đồng dạng chụp lại sau đó dụng lực đạp đi lên dài hơn ba mươi thước thân thể bạch long thể trọng c h í ít có hai ba mươi tấn thậm chí nhiều hơn dạng này trọng lượng toàn bộ dùng tại trên chân chỗ buộc phát áp lực có thể nghĩ thép tinh chế tạo khôi giáp tại loại áp lực này hạ căn bản không có nổi chút tác dụng nào như là thái sơn áp đỉnh hung h ă n g đạp đi lên ẩm châm muộn tiếng va chạm vang lên lên ngay sau đó là làm người cảm thấy ghê răng kim loại tiếng ma sát một kích trí mạng người đều cho d ấ m thành tràn giấy loại tình huống này s ê n thể liệu thuật coi như ngưu bức nữa cũng cứu không trở lại trừ phi hắn đem thể liệu thuật thăng cấp đến đỉnh cấp học xong thất tinh kéo dài tính mạng đèn trực tiếp đem người phục sinh lui ra phía sau đều lui ra phía sau sèn s á c mặt khó coi nói lập tức trên thân thể lần nữa hiện ra từng đạo lôi quang bạch long công kích song s o song không có chút nào ý dừng lại vừa rồi những người kia cùng nó áp sát quá gần đã tới không kịp né tránh bạch long thân thể to lớn có chút v ạ n mẹo giữ t ậ n đầu vươn về trước mọc đầy răng nhọn miệng lớn có chút mở ra sèn biến sắc lập tức la lớn mau tránh ra là l ò n g t ứ c hô lạnh leo thấu xương trong nháy mắt bao phủ xuống vô số băng tinh hạt tròn từ bạch lòng trong miệng phun ra ra những nơi đi qua hết thể tất cả đều hóa thành băng điêu lệnh băng lòng hơi thở phạm vi bao trùm vượt qua m ộ mươi năm mét chưa kịp tránh thoát người trực tiếp bị đông lại vô số băng tinh trên người bọn hắn nhanh chóng ngưng kết cơ h ồ ngay trong nháy mắt này thân thể của bọn hắn liền bị đông cứng thành cứng rắn băng điêu long tức tiêu tán ba t ò a rất sống động băng điêu dưới ánh mặt trời lóe ra q u a n mang xuyên thấu qua băng điêu trên tầng kia băng cứng còn có thể thấy rõ ràng những người kia bị băng phong trước một dây biểu lộ ẩm to lớn long c h ả o đột nhiên vô tới trước mắt cái này ba bộ băng điêu liền như là thủy tinh pha lê đồng dạng trong nháy mắt pha toái thành vô số khối chung quanh cái khác dã man nhân võ sĩ nhìn muốn rách cả mí mắt mình đồng đội huynh đệ bất quá trong chớp mắt liền chết không toàn thơi tại chỗ liền muốn xông đi lên vì bọn họ báo thủ nhưng là tại sèn buộc hạ vẫn là nhao nhao đ ẩ y ra trong trận chiến đấu này những cái kia dã man nhân võ sĩ chỉ có thể viễn trình q u a y dối có can đảm trực tiếp tham gia tất cả đều bị cự long giết chết loại cấp bậc này chiến đấu liền xem như tứ giai chức nghiệp giả cũng chỉ có thể đánh một chút xì dầu nhân loại cùng cự long thân thể t r ê n l ệ n h qua xa cự long vượt qua hai mươi tấn thể trọng tùy tiện va chạm một chút đều là nghiền ép thoáng hiện một đạo lôi quang lấp lóe xen thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cự long bên cạnh trong tay phong bạo chiến kích nhanh chóng v ù n g vẩy đi qua keng một tiếng tiếng kim loại va chạm vang lên bạch long móng nuốt đón đỡ phong bạo chiến kích ở phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết tích một cỗ toàn tâm đau đớn từ trên móng đuốt chuyển đến bạch long há miệng lần nữa phun ra một ngụm hàn băng long t ứ c xén mũi chân điểm nhẹ thân thể lấy một cái quái dị tư thế trong nháy mắt chuyển đổi phương hướng hiểm lại càng hiểm đem đạo kia long tức tránh khỏi sau đó nhanh chóng hướng cự long dưới chân cuốn đi trong tay phong bạo chiến kích thuận cự long l ầ n phiến cắt qua sau đó đâm vào da rồng hạ bộ phận cơ thịt bên trong hung h ă n g vặn một cái trực tiếp đem bạch long ra thịt chặt đ ứ ớ long huyết phun ra xén trên thân cũng bị long huyết xối một cỗ cảm giác nóng rực từ trên thân thể truyền đến cự long huyết dịch có rất mạnh tính ăn mòn tính chất liền như là cường toàn đồng dạng nếu như không có đủ cường đại thể chất vẹn vẹn long huyết liền có thể đem người thiêu chết tại rất nhiều người ngâm thơ rong truyền sướng bên trong đồ long anh hùng tắm rửa long huyết sau đó thu hoạch được đau thương bất nhập thực lực phi tốc tăng lên loại thuyết pháp này cũng không chuẩn xác long huyết cũng không có mạnh mẽ như vậy hiệu quả về phần nói tắm rửa long huyết hoàn toàn chính xác có thể tăng lên lực lượng có một loại long huyết nghi lễ rửa tội có thể tăng cường tố chất thân thể nhưng là loại này tăng lên chỉ đối thể chất tại bốn mươi trở xuống người hữu hiệu mà lại long huyết tẩy lễ hết thể chia làm năm cấp độ đối ứng đỏ lam lục đen trắng năm loại cự long năm tầng long huyết tẩy lễ có thể để một cái truyền kỳ một chút chiến sĩ trực tiếp tấn thăng truyền kỳ chỉ bất quá long huyết tẩy lễ đối với sển đến thuyết minh h i ệ n liền là gân gà tại cắt đ ứ t toàn cơ b ắ p màng về sau sển không có chút nào dừng lại bước chân di động trong nháy mắt liền xông ra ngoài ngay tại hắn vừa lao ra một nháy mắt một đầu tráng kiện hữu lực đôi rồng trực tiếp quét ngang qua sèn hơi nhung chân thân thể trong nháy mắt vọt lên lại một lần nữa nhảy đến bạch long trên lưng không chút do dự sèn thuận long tích nhanh chóng hướng lên chạy rất nhanh liền lần nữa đi vào cự long cổ vị trí mà lúc này bạch long cũng phát giác được sèn dự định vừa nghĩ tới trước đây không lâu kia cơ hồ chặt đứt cổ công kích bạch long không hề nghĩ ngợi không lo được lòng tộc cao ngạo trực tiếp một cái lửa lười lan lộn thân thể to lớn giống như núi nhỏ trên mặt đất lan lộn phát giác được không ổn s ề n không kịp công kích trong nháy mắt t ử cự long trên lưng nhảy xuống ầm ầm hơn ba mươi mét quái vật khổng lồ trên mặt đất lan lộn động tĩnh phi thường lớn nguyên bản chung quanh dã man nhân võ sĩ cảng là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cái này nếu là một cái né tránh không kịp trực tiếp liền là bị ép thành bánh thịt kết cục bạch long lăn mình một cái đem s ề n hất ra về sau cái đuôi thật dài thuận thế liền quét ngang tới đuôi rồng quét ngang những nơi đi qua ngăn tại trước mặt loạn thạch nhánh cây toàn bộ bị quét sạch sành xanh một đạo lôi quang lấp lóe sèn thân ảnh trong nháy mắt biến mất sau đó xuất hiện lần nữa tại cự long bên cạnh chỉ là mới vừa xuất hiện sèn liền cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương không đợi hắn kịp phản ứng hàn băng long tức vào đầu chụp xuống vừa mới sử dụng thoáng hiện sèn căn bản không kịp lần nữa tranh né trực tiếp liền bị đánh trúng hàn ý lạnh leo bao phủ sèn mặt ngoài thân thể bắt đầu ngưng kết hàn băng tại trải qua trong khoảng thời gian này sau khi chiến đấu bạch long đã phát hiện một điểm quy luật sến mỗi lần thoáng hiện sau đều sẽ xuất hiện tại t r u n g quanh của nó cho nên khi nhìn đến sến thoáng hiện về sau trực tiếp đều đối bên cạnh mình tiến hành một lần hàn băng thổ tức trong nháy mắt đem t r u n g quanh toàn bộ bao trùm đây cũng là sến mới vừa xuất hiện liền đụng phải hàn băng lòng tức nguyên nhân cảm giác được thân thể cứng ắ c sến s ắ c mặt đại biến trong thân thể lôi điện lực lượng trong nháy mắt toàn bộ buộc phát ra nguyên bản mặt ngoài thân thể hàn băng nhanh chóng vỡ nát bất quá trong trước mắt sến liền muốn thoát khốn mà ra chỉ là đã t r ư m to lớn đuôi dòng gào thét lên quét ngang tới sèn mắt tối sầm lại đau đớn một hồi chuyển đến thân thể không khỏi chi chủ hướng về sau bay đi mặt ngoài thân thể đạo kia lôi điện hộ thuẫn dưới c ố cự lực này trực tiếp sụp đổ ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến sèn t r u n g điệp nện ở nham thạch bên trên cứng rắn nham thạch trực tiếp bị nện dạn nước bạch long tại đem sèn đánh bay về sau không có chút nào ngừng trực tiếp x u ố n g tới chuẩn bị triệt để đem cái này cho nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng ra hỏa sẽ thành m ả nhỏ phát giác được nguy hiểm tới gần sèn trong thân thể lôi điện lực lượng trong nháy mắt tuân ra vô số đạo lôi quang trong nháy mắt bạo phát đi ra sèn thân ảnh tựa như tia chớp nhanh chóng hướng về hướng b ạ c h lòng lần này hắn buộc phát cực kỳ kinh người cự ly ngắn thậm chí so thoáng hiện tốc độ càng nhanh tại cùng cự long g i a o phong trong nháy mắt sèn trong nháy mắt một cái xoay người lần nữa ấy nhảy lên cự long trên lưng trong tay phong bạo chiến kích mang theo vô tận lôi quang hung hăng vùng vẩy xuống dưới lôi đình trảm lần này chém đầu công kích sèn dùng tới toàn lực lưới kích hung hăng chém về phía bạch long p h ầ n cổ to lớn lực đạo trực tiếp đem bạch long đầu đều ép thấp xuống bất quá vẫn không có đem đầu của nó chặt đứt sơn không quan tâm trong tay phong bạo chiến kích lại một lần nữa hướng bạch long chém tới lần này lần nữa chém tới trước đó vị trí bạch long phát ra một tiếng rên rỉ thân thể khổng lồ ẩm vang ngã xuống đất phong bạo chiến kích thật sâu chui vào cự long cổ ở trong giang rác một tiếng vang nhỏ truyền đến vết thương thật lớn để bạch long cũng không chịu nổi cự long cổ trực tiếp đứt gãy sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua trước mắt đầu này bạch long rốt cục tử vong chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công chém giết một đầu lão niên kỳ bạch long n g ư ơ i thu hoạch được ba trăm bảy mươi tám sáu trăm điểm kinh nghiệm ngươi lấy được chiến đấu thắng lợi chúc mừng túc chủ n g ư ơ i thành công chém giết một đầu cường đại cự long ngươi thu được đồ lòng dũng sĩ s ư ơ n g hảo uy danh của ngươi tại toàn bộ đại lục ở bên trên rộng khắp lưu truyền tên của ngươi bị người ngâm thơ r o n g truyền sướng ngươi thành công chém giết cự long á long sinh vật sẽ đối với khí tức của ngươi cảm thấy e ngại ngũ sắc long đối ngươi cảm thấy chán ghét ác long ra tay với ngươi tỷ lệ gia tăng ngươi thu hoạch được kim trúc long h ả o cảm chúc mừng túc chủ ngươi thành công chém giết một đầu cường đại c ự long ngươi thu hoạch được một điểm chuyển kỳ điểm kỹ năng ban thưởng ngươi thu hoạch được ba cái kim cương bảo dương ban thưởng ngươi thu hoạch được vật phẩm sưng rồng chương 575, b ả o tàng chương 573, bảo tàng chiến đấu kết thúc ngươi thu hoạch được ngươi trong chiến đấu thu hoạch được long huyết tẩy lễ ngươi thu hoạch được bộ phận năng lực tăng thêm bởi vì ngươi lực lượng đã vượt qua long huyết tẩy lễ phạm vi ngươi không cách nào gia tăng lực lượng tẩy lễ hoàn thành ngươi ngoài định mức thu hoạch được đặc thù thiên phú sở trường long huyết tẩy lễ tráng long huyết tẩy lễ tráng ngươi thành công đánh chết một đầu lão niên kỳ bạch long cái này hoàn thành lần này đổ long về sau ngươi tiến hành một lần long huyết tẩy lễ ngươi thu được một bộ phận năng lực tăng thêm long huyết để ngươi trở nên càng cường trắng hơn đồng thời da của ngươi trở nên cứng cắp hơn ngươi mãi mãi thu hoạch được một điểm trời sinh hộ giáp ngươi tính bền dẻo da tăng một điểm nên năng lực có thể theo long huyết tẩy lễ số lần thu hoạch được tăng lên huyết dịch đỏ thám từ trên thân sèn trượt xuống những n à y long huyết đã đã mất đi trong đó ma lực bất quá một đầu cự long thân thể bên trong huyết dịch còn có rất nhiều sèn chỉ là dùng trong đó một một số nhỏ tiện tay vô tay phát ra tiếng một đạo linh quan g thoáng hiện cự long thân thể khổng lồ trực tiếp bị phong ấn loại này phong ơn pháp thuật có thể tạm thời bảo tồn cự long thân thể sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi ma lực tiếp lấy đem c ố này cự long thi thể thu nhập trong chữ vật không gian cự long thi thể thế nhưng là phi thường chân quý t à i phú cự long chất thịt trải qua đặc thù xử lý sau sử dụng có thể gia tăng thuộc tính đồng thời rất nhiều quý tộc đối với cự long thịt chạy theo như vịt bởi vì thịt d ồ n g phổ biến có tráng dương hiệu quả nhất là long tiên thứ này chỉ cần vừa xuất hiện liền có quý tộc nguyện ý tốn hao kết xù tiền tài tiến hành mua sắm một đầu cự long không sai biệt lắm có hai mươi tấn tả h ư u trong đó ra ngoài lần phiến xương cốt nanh v u t còn có nội tạng về sau ước chừng có thể đạt được tám tấn tả h ư u chất thịt cứng rắn vẩy rồng là thượng hạng ma pháp vật liệu có thể chế tắc thành long lân giáp hoặc là những vật khác long lân giáp trải qua xử lý phụ ma về sau đối với vật lý cùng pháp thuật có kinh người kháng tính da rồng tốt nhất cách làm là chế tắc thành da rồng pháp bảo loại này da rồng pháp bảo cũng không phải á long da rồng chế tác mặt hàng chân long da rồng chế tác da rồng pháp bảo cất bước liền là truyền kỳ vừa vặn hạt thuở từ khi tấn thăng truyền hậu kỳ về sau trên người nàng vu sư bảo đã có chút theo không kịp cước bộ của nàng hiện tại vừa vặn đổi mới bạch long da rồng đủ nhiều đương nhiên chất lượng tốt nhất là bụng nó da rồng mềm mại cứng cỏi đạo ma tính cao những bộ vị khác da rồng muốn t h o a n g kém loại này da rồng pháp bảo không chỉ có có ma pháp cường đại kháng tính còn có không tầm t h ư ờ n g phòng ngự vật lý trên cơ bản có thể so sánh với phổ thông thiết giáp còn lại một chút bên cạnh cạnh góc sừng mặc dù không cách nào chế tác da rồng pháp bảo nhưng là đồng dạng có thể dùng để chế ma pháp q u y ể n trục da rồng bởi vì tốt đẹp đạo ma tính cùng kinh người cứng cỏi là chế tác cao giai pháp thuật q u y ể n trục đồ tốt phải biết tại trắng quả tháp cao g i ữ một t r ư ờ n g chín hoàn pháp thuật thiên thạch thuật ma pháp q u y ể n trục sử dụng vật liệu chính là da rồng ngoại trừ những vật này bên ngoài còn có một cái vật phẩm trọng yếu long tinh cũng không phải là tất cả cự long đều có long tinh chỉ có số ít cự long mới có thể hình thành long tinh đây là một loại ma pháp cường đại vật liệu là cự long ma lực ngưng t ụ thể có thể dùng để chế rất nhiều thứ cự long nội tạng tuyệt đại đa số có độc bất quá vẫn như c ũ là tốt đẹp pháp thuật vật liệu h ạ t t h u ậ t có không ít phối phương trên đều cần những tài liệu này còn tim rồng sen dự định lưu cho phi lý phi lý làm long huyết thuật sĩ nàng nguyên bản huyết mạch lực lượng cũng không cao lần này sen đạt được bạch l o n g c h i tâm hoàn toàn có thể vì nàng tiến hành một lần thuần huyết ý thức tăng cường trong cơ thể nàng long huyết hiệu quả tại chém giết cự long trước đó s e n liền đã làm tốt cự long thân thể các bộ vị công dụng nhìn thấy s e n đem đầu kia quái vật khổng lồ chém giết về sau chung quanh những cái kia dã man nhân võ sĩ lúc này mới chậm rãi tới gần s e n trực tiếp để bọn hắn quét dọn chiến trường trước đó binh linh chết trận cần một lần nữa thu liễm mặc dù đã vỡ thành đầy đất vụ băng nhưng là hai tên dã man nhân võ sĩ vẫn như cũ đem mấy cô thi thể toàn bộ thu hồi lại bao quát cái kia đã bị dấm dẹp thi thể đồ long không chỉ đại biểu cho trí cao vinh dự đồng thời cũng đại biểu cho tài phú cự long bị giết chết về sau lưu lại tài phú kết xù hoàn toàn về sẻn tất cả đầu này bạch long tài phú cũng không ít lần này mặc dù tử thương mấy cái dã man nhân võ sĩ nhưng là thu hoạch đồng dạng không sai cùng lúc đó hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đồ long thành công bốn ngươi thành công đánh chết một đầu bạch long ngươi giới trướng dã man nhân võ sĩ đi theo ngươi chiến đấu tại khiêu chiến cự long quá trình bên trong thu hoạch được ngoài định mức ý chí giá trị riêng có người sống sót ý chí mãi mãi thêm một tất cả người sống sót sĩ khí ủng sa năm đồ long chi chiến bạch long truyền kỳ chiến đấu h uy lịch tháng năm một n h á t h n á n g sáu ngươi tại sặt phỉ tổ thành biết được một tòa thành thị bị cự long công phá sau đó gây dựng một chi quân đội hướng nơi xa tiến lên chuẩn bị tiếp xuống trong tranh đấu sử dụng ngươi phát hiện bạch long tung tích đồng thời sớm thanh lý đến bạch long long duệ sau đó cùng bạch long khai chiến ngươi thành công đánh chết lao niên k ỳ bạch long theo chiến đấu kết thúc càng ngày càng nhiều người đem uy danh của ngươi uy danh của ngươi bắt đầu trên đại lục c h u y ể n xướng tổ rông rất lớn sến tại đem cự long thân thể cất kỹ về sau liền bắt đầu thu thập tài phú khi tiến vào tổ rồng về sau sến liền thấy giống như núi nhỏ cắt vàng thật nhiều hoàng kim a sáng rõ con mắt ta đều bỏ ra một c á i dã man nhân võ sĩ thì t h ả o nói cùng nhân loại bình thường so sánh dã man nhân đối với tiền tài cũng không lại hứng thú quá lớn bọn hắn càng hứng thú chính là ăn cơm cùng chiến đấu đem những này hoàng kim toàn bộ chứa vào sến quét một chút chung quanh nói thẳng thật nhiều bảo thạch cái này không sai biệt lắm có mấy trăm viên đi bên cạnh một chiến sĩ nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói sến lần này mang đều là đáng giá tín nhiệm cũ thành viên nòng cốt trên cơ bản đều là từ trấn bắc thành mang tới cho nên còn có thể yên tâm để bọn hắn nhét vào bảo dương trước mắt nhưng bảo tàng này có rất lớn một bộ phận đều là bạch long từ vạ tị ạ thành cướp đoạt mà đến lúc ấy toàn bộ thành thị bảo tàng đều bị bạch long chuyển đến đầu này bạch long tải phú so rất nhiều hồng long kim long đều muốn nhiều đem tất cả bảo tàng thùng đựng hàng sau đó trở về đi bất luận kẻ nào không được tư tàng nếu có người có can đảm tư tàng như vậy hậu quả các n g ư ờ i đã rất rõ ràng hồi đến s ặ n phi tổ thành về sau ta sẽ tiến hành luận công hành thưởng sến rất mau đem nhiệm vụ giao phó xong để các binh sĩ đem hoàng kim chế phẩm thu thập lại hắn thì là xem xét nhưng bảo tàng này bên trong các loại ma pháp vật liệu cùng bảo thạch phổ thông bảo thạch tương đối nhiều như là hồng ngọc lam bảo thạch mã não phỉ thúy các loại có chừng mấy trăm khối nhiều những này bảo thạch giá trị tương đối thấp một chút có thể là bởi vì thế giới này khoáng sản tương đối phong phú nguyên nhân cuối cùng liền là bạch long sở ưa thích cất giữ kim cương số lượng có chừng gần một trăm viên những này bị bạch long thu t ậ p được kim cương phẩm chất cao cái đầu cũng lớn là rất không tệ mà pháp vật liệu trong đó có một viên kim cương so với trứng gà còn muốn lớn hơn một chút kia là một viên nóng ánh sáng long lanh hoa hồng sắc kim cương hình dạng là hình b ầ u dục hoàn toàn không có trải qua rèn luyện xử lý x u ố n g đem cái này viên mỹ luân mỹ hoán hoa hồng phấn kim cương chui cầm trong tay đánh giá một tí trọng lượng đại khái là tại sáu mươi gram tả h ư u cái này phân lượng nếu là đổi được kiếp trước đoán chừng là không tầm thường kỳ chân dị bảo nếu như trải qua tỉ mỉ rèn luyện cái này viên kim cương giá cả sẽ phi thường kinh người đương nhiên cho dù là ở cái thế giới này cũng thuộc về tương đương vật hiếm thấy trên cơ bản chỉ có đỉnh cấp vương thất quý tộc mới có thể có được sen dự định đem cái này viên hoa hồng phấn kim cương thạch giao cho những cái kia ải nhân công tượng mài r ũ a một chút loại này phẩm chất phấn kim cương mặc kệ là chế tắc thành trang sức vẫn là xuất thủ giá cả đều là phi thường kinh n lời đương nhiên sen đoán chừng hạt thuầy bọn hắn chắc chắn sẽ không để hắn đem cái này viên bảo thạch bán đi sen đem cái này viên hoa hồng sắc phấn kim cương thạch thu vào sau đó bắt đầu tiếp tục tại bảo tàng bên trong lục s o á t hắn muốn tìm kiếm có hay không siêu phàm cấp bậc trang bị làm chiến lợi phẩm cực kỳ đáng tiếc chỉ tìm được một chút bên trong đê giai trang bị ma pháp nhìn qua cự long cũng không thế nào nhìn chúng cự long có được phi thường phong phú định giá kỹ xảo đối với vật phẩm định giá có thể chính xác đến một viên đồng nạ en tình trạng nhiều khi cự long hai mắt quét qua liền biết cụ thể giá cả một đầu thành công cự long bình thường đều là cấp cao nhất định giá sư bởi vì đầu này cự long xuất hiện ở đây thời gian cũng không dài cho nên đầu này cự long trên cơ bản rất ít gặp được mạo hiểm giả tự nhiên cũng đã rất khó thu thập đến giá cao giá trị siêu phảm trang bị xén đoán chừng những này siêu phảm trang bị tám chín phần mười là từ vạ tì ạ thành đạt được dưới tình huống bình thường càng thường xuyên bị người khiêu chiến cự long nó chỗ cất giữ chiến lợi phẩm liền càng phong phú giống bạch long dạng này trực tiếp bị x é n xử lý ngược lại không thu gom nhiều ít siêu phảm trang bị rốt cuộc ngũ sắc cự long sẽ không chế tác trang bị trên cơ bản tổ rồng bên trong trang bị đều là muốn làm đồ long dũng sĩ mạo hiểm giả lưu lại đương nhiên kim trúc long bên trong kim long cùng ngân long bởi vì thích pháp thuật cho nên cũng nắm giữ chế tác siêu phàm trang bị năng lực rất nhiều kim long vật siêu tập phi thường kinh người còn nói cái kia nam bộ hải vược hồng long nữ vương xén đoán chừng vị này hẳn là vị diện này trên người giàu có nhất không đúng là long v ề phần dám đánh vị này kim k h ô chú ý người không phải bị đốt thành cho bụi liền là đã ném đến đáy biển cho ca ăn ngoại trừ n h ư n g bảo tàng này bên ngoài xen còn tại tổ rồng t r u n g quanh thu thập ma pháp thực vật tổ rồng nơi này bởi vì đặc thù hoàn cảnh sẽ xảy ra mọc ra một chút long hóa thực vật trong đó nổi danh nhất liền là long tiên thảo nghe nói loại thực vật này là cự long lúc ngủ đợi nước bọt chảy ra tích rơi trên mặt đất sau đó tiểu thảo bởi vậy biến lính dị long tiên thảo có thể an thần dùng loại tài liệu này chế tắc mà thành long tiên hương hiệu quả phi thường tốt đối với vu sư tới nói tại m ì n h tưởng thời điểm đốt một cây có thể tăng tốc minh tưởng hiệu suất gia tăng minh tưởng thời gian ngoại trừ long tiên thảo bên ngoài còn có long lân thảo loại thực vật này đồng dạng là bị cự long t r u n g quanh phóng xạ ảnh hưởng phát sinh biến dị long lân thảo đồng dạng là một loại tương đối chân quý ma pháp vật liệu có thể dùng để chế không ít dự tề sen dự định nếm thử tại bí cảnh bên trong trồng mặc dù không có bạch long nhưng là sen h có một đầu hồng l o n g tọa kỹ đâu lại đem tất cả mọi thứ đều thu thập tốt về sau toàn bộ chiến trường toàn bộ quét dọn xong liền ngay cả một chút phun ra long huyết cũng bị thu thập lại chuẩn bị xem như phân bón hoa chương năm trăm bảy mươi sáu chương năm trăm bảy mươi bốn tại dưới tình huống bình thường ngũ s á c long bên trong tải phú nhiều nhất hẳn là hồng long hồng long cường đại cao ngạo thích cướp bóc một đầu lao niên kỳ hồng long tải phú bình thường đều là phi thường kinh người cho nên cái này cũng hấp dẫn đại lượng mạo hiểm giả tiến về mốn u đồ long đương nhiên càng nhiều thời điểm là cho hồng long đưa trang bị sau một tiếng tổ rồng rốt cục dọn dẹp sạch sẽ đem tất cả hoàng kim châu b á o đều dùng túi da chứa vào s ề n không gian chữ vật có hạn chứa được một đầu cự long thi thể liền đã cực kỳ miễn cưỡng những này hoàng kim châu đáo hoàn toàn chứa không nổi chỉ có thể để những này dã man nhân võ sĩ mang theo cũng may mắn những này dã man nhân võ sĩ từng cái tráng như đầu châu một cái túi hoàng kim nói ít cũng có ba bốn trăm cân người bình thường căn bản gánh không nổi bọn hắn lại có thể nhẹ nhom khiêng đi đường núi đầu lĩnh hoàng kim hết thể có sáu ngàn cân tả hữu châu đáo kim cương trên ngàn bạch ngân một vạn hai ngàn cân tả hữu những vật k h á c còn không có thống kê ra bất quá chúng ta cái này một phiếu kiếm lời không ít bên cạnh một chiến sĩ nhanh chóng tính toán lần này thu hoạch sơn chém giết đầu này bạch long là lao niên long tuổi tác l ớ a nước chừng là tám trăm năm đến một n g h n năm dáng vẻ trước mắt nhưng bảo tàng này là nó hơn tám trăm năm tích lũy một đầu bạch long đều như vậy giàu có có thể tưởng tượng cái khác cự long có nhiều tiền cái này cũng khó trách nhiều người như vậy muốn làm đồ long anh hùng trấn bắc thành hiện tại chế tạo kim nạ ẻn kim tệ hàm kim lượng tại 80%, m ộ t viên kim nạ ẻn nặng năm g i m cần bốn g i m hoàng kim sáu ngàn cân hoàng kim có thể rèn đúc bảy mươi lăm vạn mai kim nạ ẻn lại thêm một vạn hai ngàn cân bạch ngân vẹn vẹn những này không sai biệt lắm liền có trăm vạn kim nạ ẻn về phần những cái kia c h â u báu bảo thạch loại hình thì càng nhiều đem tất cả mọi thứ đều thu thập xong về sau xén mang theo quân đội rời đi bạch long xảo huyệt trở về vạ tị ạ thành tiếp xuống trong khoảng thời gian này v ạ tỷ ạ thành sẽ một lần nữa kiến thiết v ạ tỷ ạ thành ở vào phương bắc biên c ư ơ n g là c h ấ n giữ tây bắc môn hộ sển không có khả năng từ bỏ mặc dù tòa thành này tại trước đây không lâu bị công phá thành thị nhân khẩu tử thương thảm trọng còn có càng nhiều chạy nạn đến những thành thị khác nhưng là chỉ cần thành thị một lần nữa tạo dựng lên những cái kia nạn dần chẳng mấy chốc sẽ trở về rốt cuộc không phải ai đều có thể bỏ qua rơi nơi này thổ điện trở lại v ạ tỷ ạ thành về sau trong tòa thành này ngoại trừ s ặ n phỉ tổ quân đoàn thứ nhất người bên ngoài còn có ba bốn ngàn nạn dân những n à y nạn dân đều là tại thành phá đi về sau thất lạc tại trên cánh đồng hoang hiện tại vạ tỷ ạ thành một lần nữa xây dựng liền quay trở về x ê n trở lại thành thị về sau lập tức liền đem bạch long thi thể lấy ra chuẩn bị xử trí thứ này thả thời gian giải chiếu cô ảnh hưởng phẩm chất làm những cái kia nạn dân khi nhìn đến trên quảng trường kia to lớn bạch long thi thể về sau trong nháy mắt liền vỡ tổ những n à y nạn dân thế nhưng là chính mắt thấy bạch long phá thành thời điểm hiển hách như thế như bây giờ một đầu kinh khủng hung thú thế mà bị quốc vương bệ hạ chém giết trong chốc lát rèn tại những n à y nạn dân trong lòng hy vọng tăng lên tới đ ỉ n h phong mà sren đồ long tin tức cũng như là mọc ra cánh nhanh chóng truyền bá bắt đầu khoảng cách vạ tỳ ạ thành gần mấy cái quý tộc lãnh địa trước tiên đạt được tin tức mà khi biết sren đồ long về sau từng cái hạ sắc mặt trắng bệnh sau đó lộn n h à o mang lên các loại vật tư cùng vàng bạc châu đáo hướng vạ tỳ ạ thành chạy đến xử lý bạch long thi thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng sển trực tiếp thông chi hạt thuẩy để nàng mang lên đồ vật đến đây hỗ trợ hạt thuẩy lúc nghe sển thành công đồ long về sau cũng là kinh ngạc không ngậm m i ệ n g được trực tiếp vứt xuống ngay tại hoàn thiện mê khóa kỹ thuật dùng trận pháp truyền t ố n g trực tiếp truyền t ố n g đến vạ t ỷ hạ thành thật lớn quả nhiên là lão niên kỳ bạch long hạt thuế hai mắt tỏa ánh sáng nhìn trước mắt c ố này bạch long thi thể nói đầu này bạch long ra giữ cho ta ta muốn chế tắc một kiện vu sư bảo yên tâm đi tốt nhất giữ lại cho ngươi đâu sen vừa cười vừa nói hạt thuầy vây quanh bạch long thi thể dạo qua một vòng nói đầu này bạch long thi thể ngươi định xử lý như thế nào còn chưa nghĩ ra ngươi là vu sư đối với loại tài liệu này càng có quyền lên tiếng ngươi đến nói một chút đi sen nói vậy thì tốt ta trước tiên nói một chút ngươi nếu là có ý khác bổ sung lại hạt thuầy gật gật đầu nói v ả y rồng cùng da rồng có thể chế tắc long lân giáp cùng da rồng giáp phần bụng cùng long rực trên da rồng tính chất mề mại cứng cỏi có thể chế tác vu sư bảo những bộ vị khác r a rồng có thể chế tác r a rồng giáp bộ phận này r a rồng giáp trải qua phụ ma sau kém cỏi nhất cũng là tam giai siêu phàm tốt một chút có thể đạt tới tứ giai chính là đến truyền kỳ r a rồng giáp coi như ngươi không dùng được đưa cho ngươi hạch tâm thủ hạ sử dụng cũng không tệ còn lại bên cạnh cạnh góc sừng chế tác thành m a pháp q u y n chủ vậy rồng đồng dạng dùng để chế áo giáp mà lại so sánh với r a rồng giáp long lân giáp lực phòng ngự càng cường đại long huyết vừa rồi ta nhìn một chút còn có không ít Bảo tồn cũng không thể, trong đó hoạt cho long long tồn tệ, tính rất mạnh, có thể cho dùng để chế long huyết dược tề, thể tiến huyết tẩy cũng không mạnh, dùng đương nhiên cũng có thể dùng để tiến hành có chế dược có đó để để lễ. về phần cự long trái tim ta đề nghị cho phi ly mội mội sử dụng nàng hiện tại mặc dù là long mạch thuật sĩ nhưng là huyết mạch độ tinh khiết đồng dạng tư chất cũng đồng dạng cái này bạch long trái tim chí ít có thể đem huyết mạch của nàng tăng lên tới ưu tú bạch long nội tạng đồng dạng có thể chế tác thứ cấp long huyết dược tề có thể buôn bán cũng có thể làm làm ban thưởng vật phẩm hạt thầy rất nhanh liền đem bạch long phân phối xong cứ làm như vậy đi sèn không có ý kiến sau đó bắt đầu trực tiếp xử lý cỗ thi thể này bạch long mặc dù đã chết nhưng là da rồng vẫn như cũ cực kỳ cứng cỏi vì cam đoan da rồng hoàn chỉnh sèn tự mình dẫn đầu mười cái dã man nhân bên trong lột da đại sư tiến hành công việc phế đi thật là lớn kình mới xem như đem da rồng hoàn chỉnh lột bỏ đến chủ yếu là da rồng q u á cứng cỏi lột da đao đều dùng hỏng mấy chục thanh thịt rồng trên cơ bản bên trong đều có nhất định độc tính cũng không thể trực tiếp dùng ăn chỉ có trải qua xử lý về sau mới được cho nên những n à y thịt rồng bị chia cắt tốt về sau tạm thời trước bảo tồn lại trong đó còn có một cây vừa to vừa dài long tiên cái đồ chơi này nhưng là đồ tốt nói không chừng chấn bắc thành về sau có thể sản xuất long tiên liên rượu ngay sau đó là gân rồng long răng cùng xương rồng gân rồng sẽ dành định cho cờ dít chế tác roi long răng có thể chế tác loan đao hoặc là truy thủ xương rồng thì là chế tác xương rồng pháp trượng đương nhiên một đầu cự long trên người xương rồng rất nhiều nhưng là cũng không phải là tất cả xương rồng đều thích hợp chế tác pháp trượng những này xương rồng là chế tạo chuyển kỳ chiến hạm tài liệu tốt đến lúc đó chế tạo ra một chiếc chuyển kỳ cấp bậc xương rồng chiến hạm về sau hải chiến liền là thỏa thỏa bất hắc long rực mặc dù sẽ chia cắt một bộ phận đi làm ra rồng pháp bảo nhưng là còn lại đầy đủ chế tác cánh buồm đã cự long khung xương đến chế tác chiến hạm xương rồng như vậy long rực cánh buồm tự nhiên là lựa chọn tốt tất cả long huyết đều bị rút lấy suất một chút đến những n à y long huyết trực tiếp tràn đầy bảy cái chuông đựng nước hạ thuật t sử dụng đặc thù thủy tinh cầu đem long huyết bảo tồn lại lại đem long thi tất cả mọi thứ đều chia cắt tốt về sau cuối cùng còn thừa lại một cái hoàn chỉnh long đầu s e n cũng không tính đem long đầu chế tác thành ma pháp đạo cụ thứ này xem như vật s i ê u tập càng tốt hơn s e n dự định đem long đầu treo ở trên chiến thuyền hoặc là chấn bắc thành trên tường thành đương nhiên cự l o n g trong đầu viên kia long tinh bị hắn lấy ra xem như vật s i ê u tập long tinh tác dụng rất nhiều có thể coi như cao giai truyền kỳ linh hồn tinh thạch sử dụng cũng có thể khảm nạm tại ma pháp đạo cụ thượng s ử d ụ n g thậm chí tại vu yêu trong tay còn có thể triệu hoán đi ra vong linh long sến dự định đem cái này viên long tinh chế tắc thành truyền kỳ cấu t r a n g thể hao tốn dòng d ã thời gian một ngày cuối cùng là đem đầu này bạch long triệt để phân giải hạt thuầy cũng không có trong này dừng lại tại phân giải cự long về sau trực tiếp mang theo một bộ phận vật liệu trở về nọt ỷn h t h á p cao sến còn cần n o ạ i trừ và tỉ ạ thành sự tình ngay hôm nay vạ tỷ ạ thành chung quanh mấy tòa thành thị các quý tộc vội vàng chạy đến vừa thấy mặt không nói hai lời liền muốn đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa qua những quý tộc này cực kỳ thông minh biết sen muốn trùng kiến vạ tỷ ạ thành cho nên đưa tới các loại vật tư lại cho trên vật tư về sau lúc này mới thỉnh cầu yết kiến sen mặc dù đối những quý tộc này rất bất mãn nhưng nhìn tại những vật tư này phân thượng vẫn là tiếp kiến những quý tộc này vậy hạ sáu tên quý tộc cung kính hành lễ nói cầm đầu tên kia quý tộc gọi h ệ sờ ốc sờ chây lia là phụ cận huệ tở thành l ã n h chúa huệ tở thành cũng là t r u n g quanh mạnh nhất thành thị thường ở nhân khẩu tại bảy vạn tả hữu h ệ sờ ốc sờ chây lia huệ tở thành l ã n h chúa ta nhớ được ngươi thành thị khoảng cách vạ tì ạ thành chỉ có năm mươi cây số đi xem từ chỗ ngồi đứng lên đi đến h ệ sờ ốc sờ chây lia trước mặt nói h ệ sờ ốc sờ chây lia sắc mặt thay đổi mấy lần có chút túi đầu nói đúng vậy v ậ y hạ năm mươi cây số ngươi thế mà đi nửa tháng ta từ sặt phỉ tổ thành chạy đến ngươi còn chưa tới ngươi có thể nói cho ta nguyên nhân sao xem mắt không thay đổi nói ta ta rất xin lỗi bệ hạ h ệ sở ốc sở chây lia trên mặt mồ hôi lạnh cả một chút liền xuất hiện vạ tỷ ạ thành rơi vào chính là tại quá nhanh ta thu được vạ tỷ ạ thành cầu viện về sau lập tức liền tiến hành động viên nhưng là đợi đến ta tập hợp quân đội chuẩn bị khi xuất phát vạ tỷ ạ thành liền đã rơi vào đây chính là ngươi không đi cứu viện binh nguyên nhân xin l ệ n h lùng nhìn trước mắt tên này trung niên quý tộc bình tĩnh mà xem xét h e s t e r u sở chây lia nhìn qua cũng không muốn phương nam những quý tộc kia từng cái bụng vệ tham lam keo kiệt như là đồ con lợn tương phản hắn tuổi trẻ lúc hẳn là còn cực kỳ anh tuấn bác địa gian nan vất v ả mang cho hắn một chút thiết huyết khí c h ấ t lại thêm nuôi ra tôn ưu khí chất quý tộc để hắn nhìn qua có chút vai hùng bất quá biểu hiện của hắn càng giống là một cái thâm niên kẻ ra đời vậy hạ im ngay sơn cương ngạnh đánh gãy bọn hắn lời kế tiếp một cố khí thế cường đại trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra đối diện kia mấy tên quý tộc sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng khí thế cường đại ép tới mấy người không thở nổi trong nháy mắt này bọn hắn cảm giác tựa hồ mình sắp phải chết đồng dạng sơn nhìn xem những người này nhanh s ắ p không kiên trì được nữa về sau lúc này mới đem khí thế thu hồi lại trước mắt những quý tộc này từng cái như là lên bờ cá đồng dạng há hốc miệng ba hô hấp lấy lúc đầu ta là dự định đem toàn bộ các ngươi đoạt tước sơn t r â m giọng nói t r u n g quanh những quý tộc này chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ bất quá để các ngươi đi đối mặt cự long đích thật là ép buộc đã các ngươi không dám đối mặt cự long như vậy cung cấp các loại vật tư nhân thủ cũng có thể đi hiện tại vạ tỷ ạ thành hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm mỗi người các ngươi cung cấp năm ngàn người bổ sung vạ tỷ ạ thành còn có các loại vật tư nhất định phải cung ứng sơn không có ý định giết những quý tộc này nhưng là cũng sẽ không tiện nghi bọn hắn tự nhiên là muốn thừa cơ lừa đảo các loại vật tư còn có vật gì khác đều m u ố n đồng thời cũng nhân cơ hội này trong này phổ biến cải cách chế độ và t h ì ạ thành trùng kiến trên cơ bản không cần lại dùng tiền mà lại chung quanh quý tộc cũng chỉ có thể tiếp nhận cải cách cái này đối xen tới nói một mũi tên chúng mấy chim nghe được xen về sau những quý tộc này từng cái như được đại xá liên tục gật đầu biểu thị đồng ý xen mặt không thay đổi k h o á t k h o á t tay trực tiếp để bọn hắn trở về chuẩn bị đối với thành thị trùng kiến công việc sen đã rất có kinh nghiệm trấn bắc thành hiện tại có cái này một nhóm lớn kinh nghiệm phong phú công tượng sen đem chuyện này bàn giao xuống dưới về sau tìm một gian a n t ĩ n h gian phòng tiến hành bế quan chém giết bạch long về sau lấy được hệ thống ban thưởng còn không có sử dụng sen dự định thừa dịp hiện tại sử dụng lần này chém giết bạch long mặc dù lấy được kinh nghiệm không ít nhưng là cũng không có thăng cấp bất quá hắn vẫn là thu được một điểm truyền kỳ điểm thuộc tính mở ra hệ thống bảng sen trực tiếp lựa chọn đối cao dai sắt thép ý chí sử dụng một trận ánh sáng màu vàng nóng dâng lên sen đáy mắt chỗ sâu dâng lên một vòng kim s á c nguyên bản cao dai sắt thép ý chí đã biến thành truyền kỳ sắt thép ý chí sen chỉ cảm thấy đầu não trong nháy mắt này trở nên phi thường thanh tỉnh thăng cấp xong sắt thép ý chí về sau sen mở ra không gian chữ vật bắt đầu xem xét lần này hệ thống ban thưởng trong đó ngoại trừ ba cái kim cương bảo dương bên ngoài sen còn có một cây xương rồng căn này xương rồng cùng vừa rồi hắn chia cắt bạch lòng thân thể lấy được xương rồng cũng không giống nhau trước mắt căn này xương rồng chỉ có một đoạn xương c ủ a sống xen đ u ô i trước mắt xương rồng sử dụng một cái giám định thuật một đạo linh quang hiện lên xương rồng thuộc tính xuất hiện ở trước mắt xương rồng cự long trong thân thể tinh hoa nhất một khối xương cốt phía trên lưu lại cự long lực lượng đeo có thể thu hoạch được long uy tráng n i ê n kỳ hưởng lòng người đeo lực lượng tăng lên năm điểm tối cao tăng lên tới năm mươi đồng thời có thể làm phụ trợ vật liệu đối vũ khí tiến hành thăng cấp xen hai mắt tỏa sáng căn này xương rồng có thể làm vũ khí thăng cấp vật liệu Tăng chúc ê m lần t r ư mừng túc chủ người mở ra kim cương bảo dương người thu được vật phẩm thủy quân doanh trại bán thiết kế chúc mừng túc chủ n g ư ơ i mở ra kim cương bảo dương n g ư ơ i thu được vật phẩm nguyễn quang lộ một bình chúc mừng túc chủ ngươi mở ra kim cương bảo dương ngươi thu được vật phẩm vòng sinh thái tư liệu kỹ thuật thủy quân doanh trại bản thiết kế s ấ n nhãn tình sáng lên thứ này tới đúng lúc hán khai thác thương đạo mở thâm thủy thành vừa v ă n khuyết thiếu thủy quân đâu nguyên bản dựa vào bạt bổ xạ tiến hành huấn luyện hiện tại có thủy quân doanh trại bản thiết kế về sau hoàn toàn có thể thành quy mô huấn luyện thủy quân đương nhiên nước này quân cũng có thể nói là hải quân có ổn định binh sĩ nơi phát ra sển chẳng mấy chốc sẽ có được một tri cường đại hải quân chương 577, nè xê mất quyền chương 575, nè xê mất quyền thủy quân doanh trại cần tại thâm thủy thành nơi đó xây dựng sến đem bản vẽ này cất kỹ tiếp lấy xem xét đồ còn dư lại một cái bình thủy tinh còn có một quyển quyển t r ụ c tư liệu sến tiện tay đem bình thủy tinh lấy ra trong bình thủy tinh một cỗ lấp lóe ngân quang chất lỏng hơi rung nhẹ cả phòng trong nháy mắt bị chiếu rọi trên một tầng ngân quang nhìn qua liền như là ban đêm ánh trăng đồng dạng mỹ lệ vô số tinh quang tại trong bình thủy tinh lắc lư cái này nho nhỏ bình thủy tinh tựa hồ đã đem toàn bộ tinh hà đặt đi vào nhìn qua mỹ lệ phi thường nguyễn quang lộ trong truyền thuyết mặt trăng bên trong ngưng tụ ra thần kỳ hạt x ư ơ n g hội tụ đại lượng nguyện hoa chi lực có thanh trừ tà ác lực lượng ô nhiễm tịnh hóa huyết mạch cải thiện tố chất thân thể công hiệu thần kỳ có thể tăng tốc các loại năng lượng dung hợp tốc độ sến dùng giám định thuật kiểm tra một hồi nguyện quang lộ thuộc tính bình này như là ánh trăng hạt x ư ơ n g lại có thể rõ ràng ô nhiễm cái này đối sến tới nói thế nhưng là một tin tức tốt hắn lại đem thần nghiệt chém giết về sau lấy được thần tính tinh thạch còn không có hấp thu nguyên nhân chủ yếu liền là phía trên ô nhiễm cùng tà ác lực lượng hiện tại có nguyệt quan g lộ có thể thanh trừ phía trên ô nhiễm cùng tà ác lực lượng hơn nữa còn có thể tăng tốc lực lượng dung hợp cái này có thể nói là tiết kiệm hắn thời gian dài đợi đến về trấn bắc thành về sau hắn liền chuẩn bị đem những cái kia thần tính dung hợp đến trong thân thể cái này bình thủy tinh mặc dù nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng là trong đó không gian hay là vô cùng lớn mặt ngoài nhìn bên trong đ ự n g nguyện quang lộ tựa hồ chỉ có năm mươi ml trên thực tế nó dung lượng là một mét khối ngay cả tắm rửa đều đủ không một chân đủ sển sử dụng liền ngay cả hạt thuầy phí lì mấy người tính đến cũng dư x à i đem cái này bình thủy tinh cất kỹ s ơ n cầm lấy bên cạnh cái kia quyển trục quyển trục nhìn qua sử dụng là một chủng loại giống như lá vàng vật liệu chế tác m à thành tính chất mềm mại như là trăng giấy nhưng lại phi thường cứng cỏi s ơ n cảm giác được rõ ràng t r ư ơ n g này trên quyển trục cần chứa một cô kỳ lạ ma lực Chương này quyển trong ụ dụng trục c cái chép chi thức, chương lại là ghi nhiên đối chương này chàn một ma phẩm. ma phẩm đột vật vật thú. t pháp pháp Sử sẽ quyển hứng đầy r lịch sử nổi danh nhất ma pháp quyển trục là thần khí net sệ mật quyển tất cả net sệ mật quyển cộng lại có một trăm linh tám cái nhiều phía trên ghi chép cơ hồ tất cả học phái tri thức bộ này thần khí khai sáng một cái huy hoàng thời đại liền ngay cả áo thuật đế quốc cũng là tại những quyển trục này cơ sở trên mới tạo dựng lên nó là xô di ùn -um、g thời đại quật khởi đầu mườn đại á o thuật sư đản sinh nền tảng tại số g ì ùm thời đại cơ hồ tất cả người thi pháp đều từ phần này cổ lao trên quyển trục thu hoạch được đại lượng tri thức cổ đại á o thuật đế quốc văn minh liền là bắt đầu từ nơi này hưng khởi liền xem như hiện tại hạt thuật sử dụng đại lượng pháp thuật vẫn như c ũ là nguồn gốc từ tại nẹt sệ trên quyển trục tri thức hoàn chỉnh nẹt sệ quyển trục chia làm trên dưới hai bộ hết thể một trăm linh tám chương hoàng kim quyển trục trong truyền thuyết phần này quyển trục là rất nhiều trật tự cổ thần hợp lực biên soạn trong đó nẹt sệ quyển trục nửa bộ phận trên tại sổ g ì ùn g thời đại liền đã bị hủy diệt mà nửa phần dưới thì là bị trộm đi đến nay tung tích không rõ tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ chỉ có số ít mấy chương giải r ắ c nẹt sệ quyển trục giữ kiện t h ầ n khí này bên trong ghi chép bao quát mai rẽ năng hoạch chế tác c h i thức liền ngay cả b à n sơ phủ không thành cũng là dựa vào nó phía trên c h i thức mới hoàn thành tại sổ g ì ùn g thời đại những cái kia đại áo thuật sư nhóm thậm chí cảm thấy đến chỉ cần đọc đủ nhiều nẹt sệ trên quyển trục tri thức sẽ có thể giúp t r ợ bọn hắn trực tiếp phong thần có thể nói đây là một cái cường thịnh văn minh khởi nguyên nesệ é quyển trục không chỉ có đã bao hàm các loại thần bí cường đại c h i thức những quyển trục này bản thân cũng là một kiện cường đại thần khí đang đọc những quyển trục này thời điểm còn có thể thu hoạch được rất cường đại siêu ma năng lực cùng thiên phú thậm chí trực tiếp tăng lên người nghề nghiệp đẳng cấp đương nhiên kiện thần khí này cường đại như thế nhưng lại cũng không phải gì đó người đều có thể đọc trải qua cổ đại áo s ô sư nhóm thí nghiệm phần này quyển t r ụ c mỗi đọc xong một quyển liền có thể tăng lên một cái cấp bậc quyển t r ụ c đọc cánh cửa rất thấp nhưng là tuyệt đại đa số người chỉ có thể nhìn tờ thứ nhất đồng dạng tâm trí cường đại đại nao phát đạt người có thể đọc đến thứ tám trang tuyệt đại bộ phận vụ sư chỉ có thể đọc đến trang thứ năm còn nói toàn bộ đem tất cả nẹt x ệ quyển t r ụ c đọc xong từ khi nẹt x ệ quyển t r ụ c bị phát hiện cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một nhân loại hoàn thành cái này thành hiệu. còn những cái kia tự cho là thông minh muốn đọc càng nhiều tri thức người không phải điên rồi liền là đầu bị tri thức no bạo đương nhiên cũng có một chút biện pháp có thể để nhân loại đọc càng nhiều nẹt sệ quyển trục mà không nổi điên t ỷ như thần tính hoặc là trở thành thần linh yêu quý thân thuộc thần tính có thể để vật chất thoát thai hoàn cốt tự nhiên cũng có thể tăng lên nhân loại đại não cực hạn nếu có tiếng người xưng hắn đọc xong chọn bộ nẹt sệ quyển trục hoặc là hắn đang khoác lác hoặc là liền là hắn đọc chính là giả quyển trục phạm nhân đọc là có hạn chế bởi vì p hiện à m nhân đ ạ nào đã không cách nào dung nạp những kiến thức này, giống năm không nào. thần linh tồn lượng là loại đã đọc đọc đại đọc. kia cách thức hóa thể Chỉ thể h có cấp bậc tồn tại mới có sau tiêu lại tại tiếp mới i mấy lấy đại lượng đọc. Hiện có nẹ tại r trên ụ c cơ bản đều là tàn khuyết bản không đều đầy đủ, là l mà lại phía trong ê n cũng không n ghi chép chi thức thế đều là à t r ọ yếu. Xên hiện tại trong tay ạ i trong t phần này quyển trục liền là nẹt sệ mật quyển một đoạn x é c nát phía trên ghi chép liên quan tới lợi dụng pháp thuật chế tắc một cái hoàn chỉnh vòng sinh thái tri thức chỉ cần nắm giữ những kiến thức này liền xem như tại tinh giới cũng có thể xây dựng một cái hoàn chỉnh vòng sinh vật hạng kỹ thuật này nhìn qua cũng không có ích lợi gì nhưng là trên thực tế lại là phụ không thành trên ác không thể thiếu kỹ thuật phụ không thành tại chủ vật chất vị diện nội bộ còn dễ nói không cần quá mức phức tạp vòng sinh thái kỹ thuật hơn nữa còn có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành bổ sung nhưng là một khi tiến vào tinh giới hoặc là đi vị diện khác tiến hành tinh tế thực dân hạng kỹ thuật này liền quá trọng yếu có không ít vị diện hoàn cảnh cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn tinh giới bên trong đồng dạng không có không khí không có trọng lực không có nước ánh nắng nếu như không có vòng sinh thái hệ thống ủng hộ ngoại trừ thực lực cường đại vũ sư người bình thường tiến vào đó là một con đường chết cho nên vòng sinh thái kỹ thuật trên phù không thành rất trọng yếu chỉ có có được hoàn thiện vòng sinh thái kỹ thuật phù không thành mới có thể lấy tại không có bất kỳ cái gì bổ cấp tình hung giới tại tinh giới phiêu lưu mấy ngàn năm thời gian sen cầm lấy quyển chụp lật xem t r ư ớ c này quyển chụp sử dụng là một loại lá vàng độ rộng tám tấc k i m sát chương có sắc đại lượng ngân sắc ma p á cái này ma pháp p chạp chữ chậm những không viết, văn lại tử này ngừng ma l u động, đồng phản phất có sinh mạng dạng. phất có s này nẹt sệ mật quyển là tàn khuyết không đầy đủ chiều dài chỉ có sáu tấc phía trên ghi chép tri thức cũng chỉ có liên quan tới vòng sinh thái kiến tạo các loại tri thức bất quá liền xem như dạng này chương này nẹt sệ quyển trục cũng là phi thường chân quý đạo cụ phải biết hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên có lẽ cũng không tìm tới một chương hoàn chỉnh nẹt sệ mật quyển sẽ đơn giản lật xem một lượt nẹt sệ quyển trục phía trên ghi lại tri thức hắn trên cơ bản đều có thể xem hiểu ma pháp văn tự là một loại phi thường thần kỳ văn tự liền xem như n g ư ờ i hoàn toàn không biết chữ khi nhìn đến những cái này m a pháp quyển trục thời điểm cũng sẽ biết nó bao hàm ý tứ nhưng là muốn lĩnh nộ g liền không có đơn giản như vậy người bình thường đọc một phần nẹt sệ quyển trục cần trí ít thời gian mấy tháng cuối cùng có thể nắm giữ nhiều ít tri thức hoàn toàn nhìn chính hắn thiên phú xen chương này nẹt sệ quyển trục cũng không thể gia tăng thiên phú hoặc là siêu ma sở trường chỉ có thể nắm giữ một chút pháp thuật cùng tri thức đối với thực lực tăng lên cực kỳ nhàn nhã bất quá đối với năng lượng trường k h ô n g tăng lên c ó trợ giúp rất lớn tại lật nhìn chương này quyển trục về sau xen trực tiếp thu vào bây giờ không phải là nghiên cứu những thứ này thời điểm phù không thành bây giờ còn chưa ảnh đâu bất quá sau khi trở về trước tiên có thể mở một cái bán vị diện tiến hành thí nghiệm liền xem như về sau kiến tạo phù không thành cái này bán vị diện cũng có thể liên tiếp đến phủ không thành thượng s ử d ụ n g một lần nữa đem đồ vật cất kỹ s e n bắt đầu xử lý vạ t ỷ ạ thành sự tình vụ tại bị s e n gõ một phen về sau chung quanh mấy cái quý tộc cả đám đều trung thực bắt đầu các loại vật tư bắt đầu hướng vạ t ỷ ạ thành vận chuyển đồng thời nguyên bản từ vạ t ỷ ạ thành chạy nạn quá khứ nạn dân cũng bị bọn hắn một lần nữa đưa trở về vạ t ỷ ạ thành trùng kiến cần đại lượng nhân thủ senn không có khả năng để quân đội đi trùng kiến thành thị cho nên chỉ có thể dựa vào những cái kia nạn dân tại thu được đại l ư ợ n g vật tư về sau sơn trực tiếp dùng lấy công thay mặt cứu tế phương thức những n à y nạn dân tuyệt đại đa số đều một nghèo hai trắng tại sơn hứa hẹn chăm chỉ làm việc sau sẽ ở thành thị kiến tạo sau khi hoàn thành phân phối phong úp những n à y nạn dân nhiệt tình lập tức liền để đi lên v ì trung kiến vạ tì hạ thành sơn từ sặt phỉ tổ thành điều một nhóm cơ sở quan viên những n à y cơ sở quan viên trên cơ bản đều là vừa mới ở trong học viện hoàn thành huấn luyện trực tiếp kéo đến nơi này tiến hành công việc đồng dạng có chút luống c u ố n tay chân bất quá có quân đội ở bên còn có sự n tiến hành chỉ đạo cũng chưa từng xuất hiện loạn l u ậ gì những người này trải qua huấn luyện nguyên bản liền có không tệ cơ sở mặc dù ngay từ đầu l u ô n cuống tay chân nhưng là rất nhanh liền thích đứng xuống tới các loại công việc cũng nhao nhao đi đến quỹ đạo lấy công thay mặt cứu tế phương pháp này trấn bắc thành đã có sung túc kinh nghiệm chỉ cần có sung túc vật tư còn làm việc hiệu suất cùng lực chấp hành không sai cơ sở quan viên như vậy thì có thể nhẹ nhõm hoàn thành loại này lấy công thay mặt cứu tế phương pháp ở kiếp trước cổ đại liền có người nói ra sớm nhất bắt đầu tại xuân thu tề quốc tề cảnh công chấp chính thời kỳ là tề quốc đại phu hiến anh áp dụng hiến tử xuân thu có một đoạn cố sự tức tề cơ hiến tử bởi vì đường ngủ chi dịch lấy cứu tế dân nói trắng ra là bộ này mới phạ ra ô tổ tông nhóm sớm đã dùng qua phương pháp này có được hay không nói thật thật rất không tệ nhưng là vì cái gì không có phát triển ra đâu mấu chốt vẫn là quan viên lại trị vấn đề chỉ cần quan viên lại trị vấn đề không giải quyết liền xem như cho dù tốt chính sách cũng là không tốt nhiều khi thai năm quốc gia trích cấp đại lượng lương thực nhưng là cuối cùng có thể điểm đến bách tính trong tay có thể có một phần mười cũng không tệ rồi hỏa long đốt kho âm binh mượn lương các loại tiêu người sống nhà chơi thế nhưng là rất nhuẩn nhuyễn xén đây là bởi vì có ngục giam chính trị tư tưởng giáo dục cùng cường đại cẩm ý vệ giám sát cơ cấu có can đảm tham ô mục nát trực tiếp đưa đến ưng lâu đài cho ưng thân nữ yêu nhóm sinh sôi hậu đại dạng này khắc nghiệt chế độ mới khiến cho c h ấ n bắc thành quan lại thỏa mãn thực hành lấy công thay mặt cứu tế điều kiện bằng không y theo thời đại này quý tộc nước tiểu tính bọn hắn không đem những n à y nạn dân bán làm nô lệ đều xem như tốt chương năm trăm bảy mươi tám tịnh hóa chương năm trăm bảy mươi sáu tịnh hóa vạ tỷ ạ thành tường thành tổn hại không nghiêm trọng lắm chủ yếu là thành thị cửa cùng một bộ phận tường thành lọt vào phá hư cự long lúc trước công phá vạ tỷ ạ thành thời điểm thế nhưng là bay thẳng đi vào cửa thành là bị nó tiện tay hư hao cũng may mắn lúc trước công phá v à tỷ ạ thành chính là một đầu bạch long bạch long long tức là hàn băng thổ tức mặc dù cường đại nhưng là sẽ không dẫn tới h o à thai cái này nếu là một đầu hồng long đến công kích tòa thành thị này đoán chừng cũng không cần chữa trị trực tiếp tuyển cái khác một chỗ trùng kiến liền tốt trong thành thị phong ốc hư hao tương đối nghiêm trọng rốt cuộc lúc trước những cái kia phương bắc man tộc trong này thế nhưng là cướp trắng trợn một phen sến lần này chữa trị trực tiếp đem một chút tổn hại nghiêm trọng khu vực toàn bộ phá hủy đồng thời trong thành thị khu dân nghèo cũng trực tiếp san bằng thành thị dựa theo trước đó sẽ cải tạo phở lò rèn sở vương quốc những thành thị khác cải tạo mô bản tiến hành kiến thiết cái này trực tiếp tiết kiệm đại lượng công việc theo thành thị chữa trị công việc triển khai v ạ tỷ ạ thành bên trong chạy trốn các nạn dân cũng bắt đầu trở về gia viên nguyên bản v ạ tỷ ạ thành bên trong có năm sáu vạn cư dân kinh lịch chiến tranh chạy nạn chờ một loạt thiên thai nhân họa x ấ n đoán chừng tòa thành thị này nhiều nhất có thể trở về ba vạn người lại thêm sen từ chung quanh mấy cái quý tộc lãnh địa cưỡng ép muốn tới nhân khẩu v à t h ì ạ thành người cuối cùng miệng số lượng ước chừng có thể đạt tới khoảng năm vạn người trên cơ bản đã khôi phục đến trước khi chiến đấu trình độ ngoại trừ những n à y nạn dân bên ngoài sen còn từ những n à y nạn dân bên trong chọn lựa năm trăm tên thân thể cường tráng lưu dân tiến hành dân binh huấn luyện săn phỉ tổ quân đoàn thứ nhất là không thể nào trường kỳ trú đóng ở nơi này trước đó v à t h ì ạ thành binh sĩ chết chết trốn thì trốn đã không còn lại mấy cái làm biên cương thành thị Cũng không đủ quân đội thủ vệ là không được sèn chỉ có thể để người bắt đầu lại từ đầu huấn luyện năm trăm người dân binh đội ngũ huấn luyện cũng không khó sèn trong tay những lao binh kia có thể tùy tiện đảm nhiệm tại hoàn thành huấn luyện về sau vì mau chóng để những dân binh này hình thành sức chiến đấu sèn liền để những cái kia dã man nhân võ sĩ mang theo những người này đi trên cánh đồng hoang càng quét bởi vì vạ tỷ ạ thành bị công phá t r u n g quanh mảnh đất này hoàn toàn mất đi k h ô n g chế trên cánh đồng hoang không ít cầu đầu nhân địa tinh hoạt động rõ ràng sinh động rất nhiều hiện tại gây dựng lính mới đội hoàn toàn có thể cầm những quái vật này tiến hành luyện tập đồng thời bắt được tù binh cũng sẽ vận chuyển đến thành thị trên công trường tiến hành lao động chữa trị thành thị cần đại lượng sức lao động và tỷ h ạ thành nhân thủ căn bản cũng không đủ hiện tại có địa tinh cầu đầu nhân cung cấp sức lao động sẽ đương nhiên sẽ không ghét bỏ những tân binh kia chỉ cần trải qua mấy lần vây quét chiến đấu về sau liền có thể xem như hợp cách binh sĩ sau đó lại đi cùng trên cánh đồng hoang những cái kia x à i lang nhân bắc địa man tộc loại hình giao thủ cũng sẽ không l u ô n cuống chiến trường là có thể nhất ma luyện tân binh địa phương chỉ cần mấy lần chiến tranh về sau những người này liền sẽ trở thành tinh nhuệ đương nhiên đây cũng là sự i ệ n mới có thể lấy làm như vậy chỉ cần dưới tay hắn quân đội không còn đạt tới hạn mức cao nhất trước đó giết chết địch nhân đều là có điểm kinh nghiệm chỉ cần không có chiến tử không dùng đến mấy lần liền sẽ thăng cấp làm biên cương thành thị vạ thì ạ thành chỉ dựa vào năm trăm tên lính còn thiếu rất nhiều xen dự định là trong này đóng quân năm ngàn tên quân nhân đương nhiên nhiều như vậy quân nhân vẹn vẹn dựa vào vạ t ỷ ạ thành căn bản cung cấp nuôi dưỡng không dạy nổi cho nên những quân nhân này quân lương cùng lương thảo là có vương quốc cung cấp đội quân này cũng là vương quốc lệ thuộc trực tiếp quân đội xen dự định đem tòa thành thị này mở rộng đến mười vạn người quy mô vạ t ỷ ạ thành nơi này cũng không ít khoáng sản mỏ đồng q u a n s á t còn có mỏ than mặc dù không phải rất lớn nhưng là cung ứng chung quanh mấy cái thành thị hoàn toàn không vấn đề ngoài thành thổ địa sèn cũng kiểm tra qua coi như p h í n h i ề u chung quanh nguồn nước dồi dào vẹn vẹn thành thị phụ cận vùng bình nguyên kia làm ruộng nuôi sống mười vạn người không có bất kỳ cái gì áp lực tòa thành thị này vẫn là tây bắc sa mạc vương quốc thông hướng c h ấ n bắc thành phải qua đường chỉ cần không ra vấn đề tòa thành thị này chẳng mấy chốc sẽ phồn vinh nắm trong tay tòa thành thị này về sau như vậy chung quanh mấy cái quý tộc cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo quốc vương mệnh lệnh sèn tại vạ tỷ ạ thành chờ đợi thời gian nửa tháng sau đó đem nơi này hết thể giao cho mới ủy nhiệm chấp chính quan sau đó mới trở về trấn bắc thành n ó o t ê n tháp cao đài chiêm tinh một đạo linh quang dâng lên ngay sau đó sẽ ẻ n thân ảnh xuất hiện tại đài chiêm tinh bên trên chủ nhân hoan n g h ê n trở về bán tinh linh hầu gái ng là thân ảnh rất mau ra hiện s ế n đưa tay vuốt vuốt ng la đầu sau đó hỏi những người khác đâu hát thuế tỷ tỷ tại phòng thí nghiệm a lét tỷ tỷ về hưng lâu đài ca di nạ tỷ tỷ và sạn đi mội tại bí cảnh n g l a n h ẹ nói đúng rồi trong thành trong khoảng thời gian này phát triển thế nào sen phối hợp với ngài la đem áo choàng thời giò hỏi thành thị trong khoảng thời gian này cũng không có xảy ra chuyện gì đoạn thời gian trước dựa theo mệnh lệnh của ngài đưa cho những cái kia đám nông nô bình dân thân phận mặt khác những cái kia đám nông nô bị kích thích trong khoảng thời gian này công việc nhiệt tình phi thường tăng gọn còn có liền là đến đây chấn b ắ c thành định cư người trong khoảng thời gian này tăng trưởng rất nhanh căn cứ tòa thị chính thống kê trấn bắc thành nơi này thường trú nhân khẩu đã vượt qua 17 vạn người nếu như dựa theo cái này tình thế tại năm nay liền rất có thể đột phá 20 vạn người nhìn đến bọn hắn công tác cũng không tệ lắm sân hai lòng gật đầu tiện tay tiếp nhận a n g e la đưa tới hồng trà uống một ngụm chủ nhân trong khoảng thời gian này ngài phân p h ó chuẩn bị các loại thương phẩm đã toàn bộ hoàn thành ngài phải không mau mau đến xem a n g e la nhắc nhở nhanh như vậy liền chuẩn bị đầy đủ hết sân hơi kinh ngạc hắn chuẩn bị những này thương phẩm là vì khai thác trên biển thương đạo chuẩn bị những vật tư này là chuẩn bị vận chuyển đến đông phương đại lục tiến hành buôn bán hiện tại những hàng hóa này chuẩn bị xong mở mới tuyến đường thời gian cũng cần đưa vào danh sách quan trọng bất quá một chút công tác chuẩn bị cũng cần phân phó sến lần này đạt được thủy quân doanh trại cần mau chóng xây dựng đồng thời những cái kia thần tính cũng cần hấp thu dung hợp tại trước đây không lâu sến đã đem từ trên thân thần nghiệt đạt được thần tính tinh thạch hấp thu hai điểm trong tay hắn viên kia thần tính trong tinh thạch còn có sáu điểm hạt thuế trong tay thần tính tinh thạch còn có bảy giờ tại tăng thêm cỗ kia phong tồn ở phòng hầm thần thi trên thân đồng dạng có không ít nhiều như vậy thần tính cộng lại một cái yếu ớt thần lực thần linh toàn bộ thần tính cũng đủ rất nhanh sẽ dẹn liền đến đến hạt thuế phòng thí nghiệm sau đó đem một bộ phận nguyệt quang lộ đổ vào một cái bình thủy tinh ở trong toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt bị chiếu d ọ i ra một mảnh màu trắng bạc quả nhiên là nguyệt quang lộ hạt thuế kinh ngạc nhìn loại chất lỏng này nói thứ này không dễ tìm trực tiếp dùng để thành trừ thần tính tinh thạch trên ô nhiễm cùng tà ác lực lượng có chút lãng phí à. không có việc gì ta kia còn có không ít lại nói thần tính tinh thạch lưu tại trong tay vẫn là không an toàn tốt nhất là nhanh lên dung hợp đến trong thân thể đi trực tiếp chuyển hóa thành thực lực càng tốt hơn nói cũng đúng h ạ t t h u ế suy nghĩ một chút sẽ đồng ý sau đó liền là bố tri phủ văn pháp trận mặc dù trực tiếp dùng nguyệt quang lộ rõ ràng ô nhiễm cùng tà ác lực lượng cũng là có thể nhưng là làm như vậy cần n g u y ệ t quang lộ thì càng nhiều tịnh hóa p h ủ văn trận yêu cầu cũng không cao h ạ t thầy rất nhanh liền hoàn thành sến đem n g u y ệ t quang lộ đổ vào pháp trận trong ở giữa màu bạc trắng linh quang bao phủ theo ma lực phun trào những n à y n g u y ệ t quang lộ rất nhanh liền dung nhập vào pháp trận bên trong toàn bộ pháp trận đều lóe ra một cỗ thánh khiết cảm giác hát thầy nhẹ nhàng phất tay một cỗ ma lực hiện lên sau đó toàn bộ phù văn trận bắt đầu vận hành sến đem một viên đá màu đen lấy ra cái này viên lớn chừng bàn tay tảng đá mới vừa xuất hiện một cỗ tà ác hỗn loạn khí tức đột nhiên lan ra toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị cỗ này hỗn loạn tà ác lực lượng tràn ngập rất nhanh x ế n liền đem tảng đá này để vào p h ù văn trận bên trong năng lượng màu trắng bạc tại cảm nhận được tảng đá về sau lập tức phóng xuất ra hào quang trói mắt xì xì xì thanh âm không ngừng vang lên một cỗ màu đen tà ác năng lượng cùng ô nhiễm c h i lực không ngừng bị những này ngân quang tịnh hóa theo ngân quang không ngừng lấp lóe tảng đá kia trên ô nhiễm tri lực cũng càng ngày càng yếu nguyên bản đá màu đen cũng dần dần phát sinh biến hóa từ đen nhánh biến sắc thành tử kim s ắ c khi tất cả ô nhiễm chi lực bị thanh trừ hoàn tất phù văn pháp trận l ì n h quang cũng ảm đạm đi sơn đem viên kia thần tính tinh thạch từ phù văn trận trên cầm lên sau đó phóng xuất ra một chút linh hồn chi lực tiến hành xem xét rất nhanh sơn liền hài lòng mở to mắt cái này viên thần tính tinh thạch trên tất cả tà ác lực lượng cùng ô nhiễm chi lực toàn bộ đều rõ ràng hoàn tất thậm chí không chỉ là những này liền ngay cả nguyên bản thần n h i ệ t linh hồn ý thức cũng bị trực tiếp xóa đi nói cách khác cái này viên thần tính tinh thạch có thể trực tiếp rút ra thần tính dung hợp nhìn thấy tịnh hóa sau khi thành công hạt thuẩy cũng đem trong tay nàng thần tính tinh thạch lấy ra ngoài phóng tới phủ văn trận bên trong sau đó lại một lần thôi phát phát trận màu bạc trắng linh quang sáng lên hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng vẫn là không đoạn giao phong năng lượng màu bạc không ngừng đem thần tính tinh thạch trên hỗn loạn khí tức tà ác thanh trừ hết tư tư thanh không ngừng v ă n g lên cuối cùng tất cả khí tức tà ác bị toàn bộ thanh trừ sạch sẽ phù văn trận trên linh quang chậm rãi tiêu tán nguyên bản phù văn trong trận những cái kia n g u y ệ t quang lộ đã biến thành không màu trong suốt chất lỏng những này n g u y ệ t quang lộ bên trong năng lượng đã tiêu hao không còn một mảnh sen một lần nữa lấy ra một chút n g u y ệ t quang lộ giao cho hạ thuầy t để nàng dùng để dung hợp thần tính thần tính lực lượng có thể trực tiếp cải biến thân thể của nàng từ nguyên bản phạm nhân biến thành thần tính sinh vật tố chất thân thể thu hoạch được tăng lên đồng thời linh hồn cũng sẽ trở nên càng thêm cường đại mặc dù không có gia tăng pháp thuật tri thức nhưng là sẽ tăng lên trên mọi phương diện nàng học tập năng lực phân tích còn có lực không chế cái này tương đương với trực tiếp tăng lên hạn mức cao nhất đúng rồi tiến về đông phương đại lục hàng hóa đã chuẩn bị xong chúng ta qua một thời gian ngắn liền lên đường ngươi đến lúc đó an bài tốt thời gian sén nhắc nhở ta đã biết đến lúc đó ta sẽ đem hết t h ể an bài tốt mặt khác ta tại ma pháp thuyền trên trực tiếp xây dựng cái trận pháp truyền thống tùy thời tùy chỗ có thể gấp trở về h ạ t thối u k h o á t k h o á t tay nói cẩn thận đem thần tính tinh thạch cùng n g u y ệ n quang lộ thu vào vậy là tốt rồi xen gật gật đầu nói đúng rồi ta lần này còn được đến một chương nẹt sệ quần chủ người nói cái gì ở nơi nào nhanh đưa cho ta nhìn xen lời còn chưa nói hết h ạ t thuở trong nháy mắt liền kích động bắt lấy xen cánh tay truy vấn chương năm trăm bảy mươi chín kiến thiết hải quân chương năm trăm bảy mươi bảy kiến thiết hải quân gấp làm gì xen một thanh ngăn chặn nhào lên h ạ t thuở đưa tay tại nàng ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo trên treo một chút nói ngươi thế nhưng là chúng ta nọt huỳnh tháp cao thủ tịch vũ sư không cho ngươi còn có thể cho ai s ế n đem một t r ư ơ n g kim sắc quyển trục từ không gian chữ a vật lấy ra ngoài đưa cho hạt thuầy đây chính là trong truyền thuyết c h i thức bảo khố n ẹ sẽ mất quyển hạt thuầy mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn trước mắt hoàng kim quyển trục trong truyền thuyết chỉ cần học tập phía trên này c h i thức liền có thể tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp thu hoạch được thiên phú sở trường nẹt x ệ quyển t r ụ c nguyên lai liền bộ dạng như thế bộ dạng a đây là một chương tàn g quyển bên trong tri thức cũng không phải cái gì cường đại pháp thuật mà là vòng sinh thái kỹ thuật ngươi nếu là có thời gian có thể học một ít dù sao về sau xây dựng phụ không thành khẳng định là phải dùng sén nói thẳng vòng sinh thái kỹ thuật a hạt thuế có chút thất vọng ta còn muốn lấy có phải hay không mải r ẻ năng hoạch chế tác kỹ thuật đâu nằm mơ đâu sén đưa tay xông hạt thuế có g ã n mười phần gương mặt xinh đẹp trên bót một cái sau đó đưa nàng bông ra mại rẽ năng hoạch có thể nói là nẹt sệ quyển t r ụ p bên trong cấp cao nhất kỹ thuật làm sao có thể dễ dàng như vậy nắm bắt tới tay s ơ n lắc đầu nói h ạ t thầy nhữ ngạo nghễ ưỡn lên m ũ i ngọc tinh xảo vậy sau này phù không thành nguồn năng lượng hoạch tâm dùng cái gì trước dùng nguyên tố tách ra lò luyện đi s ơ n suy nghĩ một chút nói nguyên tố tách ra lò luyện sinh ra năng lượng không đủ để để phù không thành rời đi chủ vật chất vị diện h ạ t thầy nói chỉ có chờ đến nguyên tố tụ biến lò luyện mới có thể lấy trèo chống p h ụ không thành tại tinh giới dạo chơi chúng ta bây giờ không phải là có được nguyên bộ nguyên tố tách ra cùng nguyên tố tụ biến tư liệu sao chậm rãi thăng cấp liên tốt s é n vừa cười vừa nói hiện tại p h ụ không thành còn không thấy đâu không cần phải gấp gáp cũng thế vậy ta đi trước dung hợp thần tính hát thuầy nói cầm lấy nẹt sệ quyển trục rời khỏi phòng rời đi nọt h ì n t h ắ p cao s é n tiến về bí cảnh chuẩn bị dung hợp thần tính hắn hiện tại trong tay thần tính trong tinh thạch có bảy giờ thần tính tại trước đây không lâu hắn cũng đã đem đầu kia bạ lỗ đệ mòn thần tính tinh thạch rút ra d u n g hợp trên tay cái này viên thần nghiệt thần tính tinh thạch cũng rút lấy một lần nếu như đem còn lại toàn bộ d u n g hợp đi vào như vậy hắn hiện tại thần tính lực lượng liền có thể đạt tới kinh người hai mươi điểm hai mươi điểm thần tính mặc dù không thể dẫn phát một lần từ linh hồn đến thân thể thuế biến nhưng là đồng dạng sẽ đối với sến thực lực tiến hành tăng lên không nhỏ sến để tháp linh số một chuẩn bị một gian tinh thất về sau liên bắt đầu dung hợp thần tính so sánh với trước đó mấy lần dung hợp thần tính lần này dung hợp trở nên đơn giản rất nhiều đại lượng thần tính dung hợp nhập sẻn trong thân thể hắn đã từ nguyên bản nhân loại chuyển biến thành b ả n thần thân thể cũng có được một chút thần tính đặc tính tỉ tí như dung hợp thần tính trở nên càng thêm dễ dàng trải qua nguyện quang lộ tịnh hóa sau thần tính tinh thạch đã không còn là trước kia đen xì dáng vẻ từ s ắ c bên trong lộ ra kim sắc quang huy nhìn qua phi thường xinh đẹp s ấ n nhẹ nhàng điểm một cái thần tính tinh thạch lặng không bay lên một cô kỳ lạ năng lượng lực trưởng trong nháy mắt bao phủ cả phòng linh hồn dạo chơi cương đại pháp thuật linh quang lấp lóe một cái hư ảnh từ trên thân sèn đi ra chính là linh hồn của hắn đang hấp thu dung hợp đại lượng thần tính về sau sến linh hồn đã biến thành màu vàng kim n h ạ t đồng thời linh hồn hoàn toàn không có loại kia hư vô mờ mịt cảm giác nhìn qua ngược lại mang theo một loại ngưng ơ thực cảm nhận sến linh hồn đã vượt ra khỏi người phản g có được một k i a bất hủ tính chất linh hồn rời đi nhục thể về sau sơn đ ỗ n g nhiên có một loại nhẹ nhàng cảm giác phảng phất một nháy mắt tan mất tất cả gông xiềng giữa thiên địa mặc ta với vùng linh hồn tại thoát ly nhục thể về sau liền sẽ có loại cảm giác này khi tiến vào linh hồn trạng thái về sau sơn đối với có thể lượng biến đến càng thêm mẫn cảm tại thích đứng một chút linh hồn trạng thái về sau sau đó bắt đầu thi triển pháp thuật một đạo kim sắc quang huy lấp lóe thần tính rút ra kim sắc quang mang từ thần tính tinh thạch ở trong rút ra ra sau đó tràn vào sẻn trong thân thể Linh lượng lấy, lấy lấy linh lên linh lóe lên, linh lần kim gia Đại kim tinh kim thời gian rời, tinh kim cái, giác hồn của hắn trên kim quang cũng bắt đầu gia tăng. Đại lượng kim quang bị rút lấy, thần tính trong quang chuyển thần tính trong tinh thạch kim quang càng ngày càng ít, rất nhanh tất cả thần tính toàn bộ đều bị rút lấy hoàn Xên trong linh hồn có một trận phồng quang hồn thạch chút Theo thạch của cả có cảm ra. sao, sau đó linh quang lên, linh hồn một lần nữa bắt rút một rút ít, rất tất rút tất. một một một trở đầu xíu đều bị bị bộ bị đó ợ vừa ề nhục thể. v rồi hắn chẳng qua là đem thần tính nuốt vào muốn hoàn toàn dung hợp còn phải cần một khoảng thời gian bất quá cái này đã so với hắn trước đó hiệu suất cao hơn ra rất nhiều lần từ trong chữ vật không gian đem đã sớm chuẩn bị xong n g u y ệ t quang lộ doanh doanh ánh trăng giải đầy cả phòng xen núi n g u y ệ t quang lộ cái bình nhẹ nhàng bắn ra vô số mang theo tinh quang giọt nước trong nháy mắt trôi nổi bắt đầu một cô kỳ lạ năng lượng từ trên thân xen khuếch tán những này mang theo tinh quang giọt nước chậm rãi dung nhập xen trong thân thể n g u y ệ t quang lộ xuyên qua nhục thể trực tiếp tiến vào linh hồn bên trong một cỗ hơi lạnh từ linh hồn ở trong khuếch tán ra đến phản phất trong nháy trong mắt r è n từ trong từ thân thể tịnh một thần tính tốc trong mắt thêm ra ngoài, từ linh hồn đến lần, những dung nháy nhanh hơn mấy lần. Xèn hóa kia mà cái hợp độ bị mấy sâu trong tâm linh một đạo ánh trăng chiếu sáng toàn bộ thế giới tinh thần theo ánh trăng không ngừng thân thể sèn trong thân thể một chút tạp chất cũng chậm rãi bị thanh lý ra những tạp chất này là linh hồn bên trong cặn bã tại thanh lý mất những này cặn bã về sau sèn linh hồn trở nên càng thêm trong suốt thần tính tan cũng càng thêm hoàn mỹ cuối cùng khi tất cả ánh trăng toàn bộ tiến vào thân thể về sau sến trong linh hồn thần tính đã toàn bộ d u n g hợp hoàn thành mượn nhờ n g u y ệ t quang lộ sến lần này cuối cùng đem thần tính d u n g hợp hoàn thành bất quá cái này cũng tạm thời đạt đến một cái cực hạn trong thời gian ngắn là không cách nào lại tiếp tục d u n g hợp sến chậm rãi mở ra nhìn hai mắt một vòng tinh quang từ hắn đáy mắt hiện lên cả phòng trong nháy mắt này đều bị chiếu sáng vừa mới d u n g hợp hoàn tất thần tính sến hoạt động một chút thân thể một cổ lực lượng cường đại từ trong thân thể hiện lên một lần nữa trưởng khống thân thể từ trong phòng ra tại hỏi thăm t h á p linh số một về sau sơn mới biết được thời gian đã qua hai ngày sơn không tiếp tục dừng lại trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng thâm thủy thành chẳng mấy chốc sẽ tiến về đông phương đại lục hắn cần mau chóng đem thủy quân doanh trại kiến tạo hoàn tất thâm thủy thành trong khoảng thời gian này kiến thiết tốc độ thật nhanh tại dã man nhân không ngừng tiêu diệt toàn bộ chung quanh quái vật về sau đại lượng cầu đầu nhân địa tinh x à i lang nhân bị bắt tới làm lao động tay chân thành thị có thể nói một ngày một cái dạng làm sren lần nữa đi vào thâm thủy thành thời điểm thành thị tường thành đã nhanh muốn tu kiến hoàn thành bởi vì thâm thủy thành là mậu dịch bến cảng cho nên thành thị quy mô từ vừa mới bắt đầu thiết kế thời điểm liền rất lớn sren trực tiếp dựa theo m ộ ư ơ i vạn người quy mô tiến hành thiết kế trải qua trong khoảng thời gian này di dân thâm thủy thành hiện tại có kém không nhiều một mươi hai người những người này tuyệt đại bộ phận đều là di chuyển đến trấn bắc thành lưu dân sren trực tiếp tại trấn bắc thành an bài bọn hắn lên thuyền sau đó thuận hồng xa sông đi vào thâm thủy thành cùng lúc đó trấn bắc thành còn đem đại lượng gạch đá chờ kiến trúc vật liệu thông qua vận tải đường thủy vận chuyển tới trấn bắc thành trải qua mấy năm phát triển các loại kiến trúc tài liệu năng lực sản xuất cực kỳ cao có sung túc vật liệu lại thêm dư thừa nhân lực thành thị kiến tạo tốc độ một ngày một cái dạng xén đơn giản hiểu rõ một chút thâm thủy thành sự tình vụ chấp chính quan hảo lần làm rất không tệ sự tình các loại an bài ngay ngắn rõ ràng toàn bộ thành thị bận bịu mà bất loạn hết thể đều lại có tự tất cả mọi người tại riêng phần mình trên cương vị tiến hành công việc thâm thủy thành bến cảng đã kiến tạo hoàn tất toàn bộ bến cảng rộng lớn b ằ n g thẳng từng cái nơi cập bến chỉnh chỉnh tê tê thậm chí còn chuyên môn kiến tạo cảng t r a n h gió bến cảng chỗ nước sâu có mười hai mét có thể đỗ thời đại này tất cả thuyền là một chỗ ưu lương thâm thủy cảng bất quá cảng khẩu đê chắn sóng còn không có t u kiến đê chắn sóng loại công trình này lượng phi thường cao cần vận chuyển đại lượng nham thạch hiện tại thâm thủy cảng mới vừa vặn kiến thiết cũng không đủ nhân lực đến kiến tạo đê chăn sóng cũng may thâm thủy cảng p h ụ cận liền là hồng s a sông nếu như trên mặt biển xuất hiện phong bạo về sau còn có thể đem thuyền lái vào đường sông hoặc là rừng sắt ở cù lao s e n tại cha nhìn toàn bộ thành thị công trường sau tìm được h à n lần để hắn phái một bộ phận nhân thủ tiến về cù lao tu kiến thủy quân doanh trại thủy quân doanh trại cũng không là địa phương nào đều có thể tu kiến s e n đang tìm kiếm một phen về sau cuối cùng quyết định tu kiến tại cù lao bên trên cù lao mặc dù ven biển nhưng là sóng gió cũng không tính lớn đối với tân binh tới nói dùng để huấn luyện rất thích hợp mà lại chung quanh nơi này bị nước bao quanh cùng ngoại giới tách rời không dễ bị q u ấ y r à y đối với huấn luyện quân đội rất không tệ hão lần đang nghe sở t r n yêu cầu về sau lập tức liền đem hai chi bách nhân đội giao cho sở t r n kiến thiết thủy quân doanh trại các loại vật tư cũng trực tiếp dùng thuyền vận chuyển đến cù lao bên trên cái này hai con bách nhân đội đều là kinh nghiệm phong phú công tượng mấy năm qua này trấn bắc thành các loại kiến thiết chưa từng có đình chỉ qua cho nên c h ấ n bắc thành có được đại lượng kinh nghiệm phong phú công tượng sển trực tiếp đem doanh trại bản vẽ giao cho bọn hán để bọn hán ngắn dựa theo bản vẽ tiến hành tu kiến thủy quân doanh trại kiến tạo cũng không cần quá phức tạp các loại vật liệu sung túc không bao lâu liền có thể kiến tạo hoàn thành sển tại sắp xếp s o n g xuôi về sau để người nhìn chằm chằm nơi này sau đó tiến về xưởng đóng tàu lúc này xưởng đóng tàu một mảnh bận rộn từ khi sển tuyên bố mở mới tuyến đường về sau xưởng đóng tàu liền tăng giờ làm việc tiến hành tạo thuyền Những này đóng lạnh nhạt, nhưng là tại kiến tạo một chiếc thuyền bường, một chiếc huấn luyện quân hạm cùng một chiếc vũ trang thương thợ chút chiếc chiếc hạm chiếc thuyền tàu là bắt tại tạo một một một đầu có mặc lúc dù vừa vũ về sau kinh nghiệm đó ã được đ cho thuần thủ. Sau đó bắt đầu kiến tạo chân chính quân hạm cùng thương thuyền xem dự định tại thâm thủy thành tổ kiến một chi hải quân chuyên môn dùng để giữ gìn tuyến đường an toàn bảo hộ bến cảng tiêu diệt toàn bộ hải tặc đả kích buôn lậu chi này quân hạm là cho phép tiến hành hoạt động thương nghiệp cho nên thuyền đều kiến tạo dài nhỏ dạng này vẽ ngoài có thể để cao thuyền tốc độ dùng để truy kích hải tặc hoặc là tiến hành nhanh chóng chi viện thuyền sử dụng là thiết lịch mục loại này vật liệu gỗ trọng lượng so phổ thông vật liệu gỗ hơi nặng một chút nhưng là lực phòng ngự không kèm cõi chút nào sắt thép đồng thời chống ăn mòn là rất không tệ tạo thuyền vật liệu vấn đề duy nhất liền là phí tổn rất đắt thiết lịch mục sản lượng không cao giá cả đắt đỏ cũng may bắc địa hoa nguyên n g cũng có sản xuất chỉ cần chút ít nhập khẩu một chút liền đủ chương năm xuất phát một chương năm xuất phát tại sèn xuyên qua đến thế giới này về sau hắn đã từng thí nghiệm qua chế tác thuốc nổ chỉ bất quá làm hắn thất vọng là thuốc nổ hoàn toàn không cách nào bạo tạc hòa pháo loại vũ khí này cũng chỉ có thể dừng lại tại trên b à n vẽ sèn nghe nói qua sơn khâu ải nhân có một loại cùng loại với thuốc nổ đồ vật dùng để mở núi phá đá đào móc tài nguyên khoáng sản nhưng là loại tài liệu này phí tổn rất đắt nay t r ù n g loại giống như thuốc nổ đồ vật các người lồn xưng là hỏa tinh phấn chủ yếu vật liệu là một loại hỏa tinh thạch hỏa tinh thạch tại trải qua mài về sau lại thêm vào mấy loại khác vật liệu hỗn hợp về sau liền sẽ sinh ra cùng loại với thuốc nổ hiệu quả chỉ bất quá loại vật này phí tổn so thuốc nổ đắt hơn liền xem như nam phương hải vực cũng rất ít có trang bị loại này hỏa tinh phấn vũ khí thuyền xem dự định kiến tạo một chút hỏa tinh pháo lắp đặt tại quân hạng bên trên bắt bồ xạ huấn luyện nhóm đầu tiên hải quân quay trở về thâm thủy thành mặc dù cái này một nhóm hải quân chỉ huấn luyện ba tháng ngắn ngủi thời gian nhưng là bọn hắn thực lực đã đạt đến yêu cầu rốt cuộc bạt bồ xạ vì mau chóng huấn luyện được hợp cách hải quân trực tiếp lôi kéo những người này tiến hành hải dương đi thuyền nếu như không phải sèn chuẩn bị cho hắn không ít dưới nước hô hấp dược tề cái này một nhóm hải quân bên trong có một nửa người đoán chừng đều muốn mất mạng trải qua ba tháng này cường hóa huấn luyện những người này ở đây trên biển kinh lịch nhiều lần phong bạo tẩy lễ tại tàn khốc như vậy dưới điều kiện những người này trình độ tự nhiên tiến bộ nhanh chóng loại phương thức huấn luyện này trên cơ bản liền là trực tiếp để tân binh cầm vũ khí đi vào chiến hỏa bay tán loạn trên chiến trường để chiến trường đến giáo dục hắn cách làm này cực kỳ tàn khốc nhưng là chỉ phải sống sót rất nhanh liền có thể lộ sắc thành tinh l h u ệ bất quá loại tình huống này bình thường đều là tại hải tặc bên trong phát sinh hải tặc cũng sẽ không cho ngươi thời gian huấn luyện cùng thích ứng lần lượt chém giết đi thuyền loại phương thức này bồi dưỡng ra được hải tặc mới có thể trên mặt biển cùng hải quân tranh phong mặc dù đã chuẩn bị dưới nước hô hấp dược tề chờ nhiều loại bảo hộ biện pháp nhưng là cái này một nhóm hải quân vẫn như cũ có mấy cái tử vong đây cũng là chuyện không có cách nào có cái này nhóm đầu tiên hải quân về sau thâm thủy thành c h i ế c thứ nhất chính là quân hạm liền có thể sử dụng tiếp xuống hải quân liền sẽ từ thủy quân doanh trại bên trong tiến hành huấn luyện thủy quân doanh trại huấn luyện chu kỳ là chín tháng mặc dù nhìn qua thời gian thật dài nhưng là cùng quốc gia khác huấn luyện hải quân so sánh nhanh gấp mấy lần một cái hải quân lại lần nữa binh đến thuần thục thao tác quân hạm c h í ít cũng cần thời gian hai năm cùng bọn hắn so sánh x é n nơi này chỉ cần chín tháng nhanh đâu chỉ gấp đôi xét đại tra nhìn những hải quân này về sau đối bọn hắn coi như hài lòng sau đó tuyên bố tăng lên bọn hắn tiền lương đãi ngộ trong huấn luyện bất hạnh tử vong thì là dựa theo liệt sĩ tiêu chuẩn tiến hành phụ cấp c h ấ n bắc thành sẽ cho bọn hắn cấp cho các loại vật tư đang nghe bọn hắn thông qua khảo nghiệm về sau tất cả binh sĩ đều hưng phấn hoan hô lên những binh lính này trực tiếp thu được chấn bắc thành công dân thân phận đồng thời người nhà cũng thu được một phần ruộng đồng cùng phong ú c xen đối với quân đội còn là rất hào phóng tại hoàn thành huấn luyện về sau xen cho những hải quân này thả vài ngày nghỉ sau đó đợi đến mới quân hạm kiến tạo sau khi hoàn thành liền chính thức tổ kiến hải quân bắt bồ xạ cũng chính là đảm nhiệm thâm thủy thành đô đốc hải quân thâm thủy thành bây giờ có được hai chiếc thuyền biển một chiếc là huấn luyện quân hạm một cái khác chiếc là vũ trang thương thuyền cái này hai chiếc thuyền cũng sẽ không gia nhập hải quân danh sách rốt cuộc cái này hai chiếc thuyền là thâm thủy thành xưởng đóng tàu luyện tập chi tác bên trong tồn tại không ít vấn đề đương nhiên những vấn đề này cũng không tính nghiêm trọng dùng để làm làm thương thuyền vẫn là không có vấn đề nhưng là xem như quân hạm lại không được x ê n thành lập thâm thủy thành hải quân quy mô đại khái tại khoảng 2.500 n g ư ờ i có được 1 5 ờ i đến h a chiếc chiến hạm chủ lực còn có một số trinh sát hạm cùng tàu tiếp tế dạng n à y đội tàu cùng phương nam chưa quốc động một tí trên vạn người quy mô hải quân tự nhiên là không thể so được nhưng là thâm thủy thành hải quân sức chiến đấu cũng sẽ không yếu phương nam các nước hải quân mặc dù cường đại nhưng là cũng không có mấy chiếc thuyền sử dụng là thiết lịch một kiến tạo thiết lịch một có được rất không tệ phóng hỏa hiệu quả thân tàu cứng rán lắp đặt lên mũi sừng về sau tốc độ cao nhất và chạm hạ có thể tùy tiện đem một chiếc sử dụng gỗ tiết thuyền đâm cháy mũi sừng loại vật này liền xem như ở kiếp trước thế nhưng là mãi cho đến thế kỷ 19 mạt đầu thế kỷ 20, m ớ i tính triệt để rời khỏi chiến đấu sân khấu nguyên nhân liền là mũi sừng uy lực to lớn nhiều khi trên biển phát sinh hải chiến song phương p h á o kích đánh trên trăm phát pháo đạn kết quả hai chiếc thuyền mặc dù vết thương chồng chết nhưng là vẫn không có chìm xuống dấu hiệu mà mũi sừng loại vũ khí này lại có thể đối với địch nhân tạo thành nhất kích tất sát hiệu quả dạng này uy lực to lớn vũ khí thế nhưng là hải quân hải tặc đòn sát thủ chỉ cần chúng đích có thể tùy tiện tại thuyền bên cạnh dây cung phá tan một cái lỗ to lớn nước biển ngay lập tức sẽ dâng trào mà vào không bao lâu thuyền liền sẽ đắm chìm so sánh dưới hỏa tinh pháo h uy lực liền rất có hạn rốt cuộc hỏa tinh pháo tỷ lệ chính xác cũng không cao mà trên mặt biển tỷ lệ chính xác liền càng thêm cảm động tiếp trước thời đại đại hàng hải pháo chiến hoàn toàn liền là hai chiếc quân hạm song song đến gần thời điểm tiến hành đối h o à n h dựa vào số lượng đến giải quyết tỷ lệ chính xác vấn đề cái này cần một bút rất lớn phí tổn s e n dự định trang bị một chút hỏa tinh pháo đồng thời chuẩn bị nghiên cứu một chút luyện kim đại pháo luyện kim đại pháo loại vật này sớm đã có sản xuất nhưng là đồng dạng có một vấn đề đó chính là người thao tác là vu sư s e n muốn để hạt thuật cải tiến một chút nhìn xem có thể hay không đem luyện kim đại pháo cải tạo thành người bình thường cũng có thể sử dụng nếu như cải tạo thành công như vậy thâm thủy thành quân đội liền có thể ở trên biển quét ngang luyện kim đại pháo sử dụng là ma lực trực tiếp đưa vào ma lực đưa ma sau vào về h ì nguyên h thành một viên n c ù loại với hỏa c ầ thuật thuật pháp thuật công kích, nhưng công n là loại à luyện n kim đại i pháo h vừa g cứu ra đ ế nhân k ô n g bao l u l i ề bị bên ném đến xóa xỉnh bên trong. Nguyên nhân xóa chủ yếu liền là vu sư nguyên bản liền có thể thi triển hỏa cầu thuật tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện sử dụng loại này luyện kim đại pháo tiến hành công kích kết quả loại này luyện kim đại pháo trực tiếp thành một cái vu sư ở giữa trò cười đối với luyện kim đại pháo loại ý nghĩ này xen cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cái này đồ vật từ lúc mới bắt đầu thời điểm liền chạy lệnh phương hướng hắn hẳn là chế tác chính là người bình thường có thể sử dụng luyện kim đại pháo mà không phải vu sư sử dụng loại này luyện kim đại pháo bản vẽ đều bị xem như mặt trái tài liệu giảng dạy thu t ậ p được một chút vu sư thư tịch bên trong h ạ t thuật tự nhiên cũng là rõ ràng bất quá muốn vừa nó cải tạo thành người bình thường có thể thực dụng ma pháp đạo cụ cũng không dễ dàng vu sư chế tác ma pháp đạo cụ trên cơ bản đều là vu sư sử dụng sẽ rất ít cân nhắc đến người bình thường sử dụng bất quá cái này cũng cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào rốt cuộc một chút phát động thức ma pháp đạo cụ người bình thường cũng có thể sử dụng nếu như luyện kim đại pháo có thể chế tác thành công s e m dự định đem nộ long hào ma pháp thuyền trên nỏ pháo cũng càng đổi thành luyện kim đại pháo ma pháp thuyền trên nỏ pháo tầm bắn tại 500 m é t khoảng cách xạ kích độ chính xác cực kỳ chuẩn mà lại tên nỏ trải qua cải tạo về sau trong đó gia nhập dầu hỏa thiêu đốt hiệu quả phi thường tốt một lần tề xạ liền có thể đem một chiếc thuyền nhóm lửa nhưng là so với luyện kim đại pháo uy lực vẫn là nhỏ rất nhiều hỏa cầu thuật uy lực rèn rất rõ ràng đối với hiện tại chất gỗ thuyền uy hiếp phi thường lớn chỉ cần mấy phát hỏa cầu liền có thể tùy tiện đem một chiếc thuyền đưa vào đáy biển sen đem nộ long hào ma pháp thuyền triệu hóa tới trong khoảng thời gian này đến nay nộ long hào một mực tại đáy biển ngủ say tích xúc năng lượng hiện tại trên thuyền năng lượng đã đầy sen dự định cơi ư chiếc này m a pháp thuyền tiến về đông phương đại lục lần này tiến về đông phương đại lục rèn chuẩn bị đại lượng vật tư đồng thời còn sẽ mang theo hai chiếc thương thuyền tạo thành một cái đội tàu cùng lúc xuất phát nộ long hào đã khảo thí đi thuyền qua nhiều lần vô luận là ở trên biển đi thuyền tốc độ vẫn là lực phòng ngự đều không có mặt cho vấn đề tại trên bờ những hải quân kia ánh mắt tò mò bên trong nộ long hào chậm rãi tiến vào bến cảng nộ long hào hình thể so quân hạm cùng vũ trang thương thuyền còn lớn hơn mà lại nộ long hào bên trong còn thi triển không gian pháp thuật trên thuyền không gian phi thường lớn có thể chứa năm đại lượng hàng hóa nỗ long hào tại chế tác quá trình bên trong tăng thêm không ít luyện kim c ấ u trang dựa theo hạt thuế đoan trừng ư nó lớn nhất tốc độ có thể đạt tới mỗi giờ tám mươi biển bên trong nhưng là bởi vì nguồn cung cấp năng lượng trang bị không thành thục nỗ long hào trước mắt sử dụng năng lượng dựa vào pháp trận bổ sung năng lượng bình thường cần thu thập năng lượng đương nhiên cũng có thể để vu sư rót vào pháp lực cùng cất đặt ma thạch rút ra năng lượng hao phí đại giới khẳng định là cao hơn ra một mảng lớn thu thập chấm năng lượng về sau có thể tốc độ cao nhất đi thuê nước chừng thời gian một ngày mà nếu như áp dụng tuần hành tốc độ nộ long hào có thể đi thuyền một tháng thời gian đương nhiên nếu như chỉ dựa vào cánh buồn động lực tại không phát sinh đại chiến tình hung dưới ở trên biển đi thuyền một năm cũng không có vấn đề gì sến leo lên nộ long hào cùng một chỗ tùy hành còn có một số thương nhân cùng đối đông phương đại lục quen thuộc học giả sến lần này chủ yếu là đi làm ăn cũng không tính gây sự hãn dự định mở mới tuyến đường kiếm tiền tây đại lục ở vào tinh cầu phương bắc khoảng cách đông đại lục có một cự li không nhỏ tây đại lục đông nam phương hướng tới gần xích đạo phụ cận còn có một tòa khác đại lục ma pháp thuyền bên trên những cái kia quen thuộc đông đại lục học giả ngay tại hướng các thương nhân người giới thiệu đông đại lục hoàn cảnh trên khối đại lục này có số lượng đông đảo đ ộ n vật cho nên tại đến nơi đó sao tuyệt đối không thể tùy tiện ăn bậy dã ngoại đồ vật đồng thời còn giảng thuật một chút đông đại lục phong thổ toàn bộ đông đại lục đ ộ c vật tỷ lệ chiếm cứ đến tiếp cận một phần mười cũng chính là mười loại sinh vật bên trong liền có một loại là mang độc bởi vậy toàn bộ đông đại lục bộ tộc có trí tuệ tại dài rằng giặc sinh vật tiến hóa bên trong đều thu được ngoài định mức độc tố kháng tính sau đó đông đại lục bởi vì dựa vào nam một chút hoàn cảnh nơi này tương đối nóng bức khí hậu trên cũng muốn so bên này biến hóa kịch liệt khả năng buổi sáng vẫn là mặt trời trói trang thời tiết buổi chiều liền có khả năng biến thành là lôi đình mưa to có chút cùng loại rừng mưa nhiệt đới hoàn cảnh ngoại trừ những n à y bên ngoài đông đại lục trên sản vật cũng cực kỳ phong phú rất nhiều đặc sản là tây đại lục hoàn toàn không có ngoại trừ những n à y bên ngoài đông đại lục vẫn là võ tăng nơi phát nguyên nơi này bởi vì tại áo thuật đế quốc thời đại tạo thành quá nghiêm trọng sự cố trên phiến đại lục này bị phong ấn thượng cổ tả vật có rất nhiều những này tả vật trên cơ bản đều bị võ tăng tu đạo viện c h ấ n áp xen đối với những này tả vật cũng cảm thấy rất hứng thú chỉ bất quá tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong có không ít tả vật đều đã bị chấn sát có lẽ hắn còn có thể chém giết vài đầu kiếm chút kinh nghiệm chương năm trăm tám mươi mốt xuất phát hai chương năm trăm bảy mươi chín xuất phát hai sến mở ra nổ long hào ở trên biển đi vòng vo một vòng về sau qua đủ nghiện lúc này mới trở về thâm thủy thành sau đó toàn bộ thâm thủy thành trở nên dị t h ư ờ n g bận rộn từ trấn bắc thành vận chuyển hàng hóa thuyền liên tiếp không ngừng các loại hàng hóa đem bến tàu kho hàng đều chất đầy đống những hàng hóa này tiếp xuống sẽ bị cất vào nổ long hào bên trên ngoại trừ những hàng hóa này bên ngoài càng nhiều lưu dân cũng bị đưa đến nơi này cờ rít mang theo rất nhiều lưu dân cùng đi đến thâm thủy thành trải qua trong khoảng thời gian này d u n g hợp nàng đã hoàn toàn nắm trong tay tự thân lực lượng mượn nhờ đoạt linh giáo hội tay nàng thành công đem bạ lỗ đệ mọn xem như chất dinh dưỡng hấp thu thành công tiến giai truyền kỳ át ma nàng lần này tới là phòng ngừa những cái kia lưu dân náo h sự rốt cuộc những n à y mới vừa từ địa phương khác di chuyển tới lưu dân bị lần nữa di chuyển đến nơi đây cái này cùng cam kết trước điều kiện không giống vì phòng ngừa bọn hắn có tâm tình mâu thuẫn cố ý để cờ rít đến làm b ằ n g n à n g vậy liền ngay cả truyền kỳ cường giả cũng cực kỳ kiêng kỵ mị hoặc thuật những n à y lưu dân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bực tức vẫn luôn cực kỳ an phận những người này ở đây đi vào thâm thủy thành về sau rất nhanh liền bị phân phối đến từng cái địa phương một đoạn thời gian không gặp cờ rít trở nên càng thêm mê người thổi một tuần lễ gió biển sèn cũng có chút sao động hoàn toàn là không chứa mà đứng nhìn một chút rừng sắt ở cảng khẩu nộ long hảo sèn trực tiếp lôi kéo cờ rít lên thuyền nộ long hảo khởi động thuyền nhanh chóng không vào biển nước bên trong nộ i long h ả o tiến vào dưới nước đi thuyền hình thức toàn bộ thuyền bị nước biển bao k h ỏ a liền như là làm một tòa thủy tinh cung đồng dạng loại hoàn cảnh này để cho hai người phá lệ hưng phấn có thể nói là kỳ phùng địch thủ tưng ơ ngộ lương tài trấn bắc thành bên trong giống như là hạt thuộc cạ dị nạ sạn đ ị đám người chiến l ự c chung vào một chỗ cũng so ra kém cờ rít một cái ai bảo mị ma có thiên phú tăng thêm đâu chỉ bất quá đối mặt dẹn điện tương pháo vẫn như cũng là quân lính tan giã nộ i long h ả o từ khi ra biển về sau mãi cho đến ngày thứ hai mới trở lại bến cảng bốn thủy quân doanh trại trải qua trong khoảng thời gian này tăng giờ làm việc kiến tạo cuối cùng là hoàn thành tiếp xuống sèn liền chiêu mộ 2.000 tên thủy tính không sai lưu dân tiến hành huấn luyện những người này chính là về sau thâm thủy thành hải quân cùng lúc đó cù lao xưởng đóng tàu cũng đem hai chiếc vũ trang thương thuyền kiến tạo hoàn thành cũng sớm đã thành lập thâm thủy thành thương hội không kịp chờ đợi tiếp thủ cái này hai chiếc thương thuyền tại trải qua đơn giản thử thuyền về sau cái này hai chiếc thương thuyền bắt đầu vận chuyển vật tư tại thâm thủy thành chờ đợi không sai biệt lắm một cái thời gian trong khoảng thời gian này dùng để tiến hành giao dịch vật tư đã toàn bộ vận chuyển đến nơi đây hai chiếc vũ trang thương thuyền rất nhanh liền trang bị hoàn tất hạt thuẩy cũng từ no t h u y ề tháp cao đi tới thâm thủy thành hết thể tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau trên mặt biển mỗi năm một lần gió mùa cũng l à hàng năm thế giới này đều là tiến về đông phương đại lục tiến hành mậu dịch tốt nhất thời tiết hai ngày sau đó tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi sáng nộ long hào mang theo hai chiếc vũ trang thương thuyền chậm rãi lái ra khỏi thâm thủy cảng sau đó hướng về đông phương đại lục thả hướng đi thuyền đông phương đại lục cùng tây đại lục ở giữa giao lưu coi như tấp nập tại gần nhất 2.000 năm đến đông đại lục cùng tây đại lục ở giữa m ẫ u dịch bắt đầu dần dần hương thịnh mà theo song phương tấp nập giao lưu hai cái đại lục cũng bắt đầu bị đối phương ảnh hưởng rõ ràng nhất liền là kiếm thánh cái nghề nghiệp này kiếm thánh từ võ tăng nơi đó học x o n g đối khí vận dụng sau đó xuất hiện để khí chạm cái này cũng thành kiếm thánh chiêu bài kỹ năng còn nói kiếm thánh trung cực kỹ năng kiếm nhận phong bạo thì là cần đặc biệt điều kiện mà võ tăng cũng bởi vì tây đại lục ảnh hưởng diện hóa ra một cái vũ khí đại sư nghề nghiệp rất nhiều cao giai pháp sư đối với kiếm thánh phi thường cảnh giác rốt cuộc cái nghề nghiệp này thế nhưng là có thể một đao phá vỡ cao giai vu sư tâm chắn năng lượng đối với cao giai vu sư tới nói kiếm thánh uy hiếp so với cái kia người du đãng lớn hơn bất quá kiếm thánh mặc dù có được cường đại lực công kích nhưng là bọn hắn cũng có rõ ràng khuyết điểm đó chính là lực phòng ngự rất kém cỏi kiếm thánh không cách nào mặc khôi giáp không nói thiết giáp liền ngay cả giáp ra cũng vô pháp mặc nói trắng ra là liền là bắt đầu một cây đao từ đầu chặt tới đôi bởi vì từ bỏ tất cả phòng ngự cho nên kiếm thánh thu được chưa từng có cường đại lực công kích nhưng là loại này cường đại rất yếu đuối trên chiến trường kiếm thánh luôn luôn bị trước hết nhất nhằm vào bọn hắn không có chiến sĩ cường đại lực phòng ngự cũng không có người du đãng sinh tồn năng lực cho nên kiếm thánh tỷ lệ chết trận là tất cả nghề nghiệp bên trong cao nhất đương nhiên nếu như kiếm thánh đạt được một cái vu sư phụ trợ như vậy bọn hắn tạo thành phá hư tuyệt đối vượt qua tin tưởng trong lịch sử đã từng xuất hiện một truyền hữu kỳ kiếm thánh chém giết ba tên truyền hữu kỳ sự tình cao đẳng gia tốc thuật cao đẳng ma hóa vũ khí để khí chạm nhược điểm nhìn rõ hồi toàn c h ạ m kiếm nhận phong bạo bởi vì có hai đầu vũ trang thương thuyền nộ long hào tốc độ cũng hạ xuống cùng bọn chúng tài nghệ tương đương tiếp lấy hải lưu cùng gió mùa vũ trang thương thuyền tốc độ có thể đạt tới mười lăm hải lý vận tốc chỉ dùng một ngày thời gian t h â m thủy thành thương thuyền liền tiến vào biển sâu khu vực chúng ta không sai biệt lắm chạy được bốn trăm h ả i lý khoảng cách h ạ t thuế có chút nhàm chán ngồi tại sàn bên cạnh nỗ long hào nếu như không áp chế tốc độ đoan chừng sớm đã đem phía sau thuyền bỏ xa mất dạng trải qua một ngày đi thuyền đập vào mắt chỗ tất cả đều là biển lớn màu xanh lam liếc nhìn lại trên mặt biển không có bất kỳ vật gì biển cả vừa lúc bắt đầu cảnh sắc nhìn qua cũng không tệ lắm nhưng là nếu là một mực như thế không có bất kỳ biến hóa nào liền sẽ cảm thấy phiền muộn đây cũng là rất nhiều người không thể chịu đựng được viễn dương đi thuyền nguyên nhân một trong thời gian dài chống trải hoàn cảnh đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc có thể đem người sống bước điên đây cũng là vì cái gì mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân đều thích nuôi một hai con động vật nguyên nhân bởi vì nhàm chán thời điểm có thể đùa bọn chúng đến giải bờn nỗ long hào trên ngoại trừ sen cùng hạt thuế bên ngoài còn có hắn một chút người hầu nỗ long hào không cần người điều khiển tại kiến tạo thời điểm hạt thuẩy giao phó chiếc này ma pháp thuyền sơ cấp ý thức để nó trở thành một cái ma pháp sinh mệnh nó sẽ dựa theo vị trí chỉ định tiến hành đi thuyền so sánh với cái khác hai chiếc vũ trang thương thuyền nộ long hào trên sinh hoạt điều kiện quả thực liền là thiên đường ma pháp lực lượng trong này đầy đủ biểu diễn ra cái khác hai chiếc thương thuyền vì đâm vào hàng hóa đồ ăn còn có nước ở lại b u ô n g nhỏ trên tàu đều phi thường chật hẹp chật trội mà trên chiếc thuyền này không nói sẹn tự liên tiếp viết thị vệ cũng có một cái năm mươi m vông gian phòng Các càng loại là vật tư một con ở trong biển đi thuyền đối với hắn mà nói ngược lại là không có vấn đề gì nhưng là đối với cái khác thuyền tới nói liền không dễ dàng như thế nếu có thể ở đầu này đường thuyền trên phát hiện một chút hòn đảo tiến hành cập bến vậy đối với đầu này tuyến đường tới nói thế nhưng là một tin tức tốt cảnh báo cảnh báo phát hiện đại lượng địch l í sinh vật xuất hiện mục tiêu ngay tại hướng đội tàu tới gần ngay lúc này chiến lược trên bản đồ đột nhiên xuất hiện đại lượng điểm sáng màu đỏ những điểm sáng này lít nha lít nhít tụ tập tại một chỗ chính thật nhanh hướng đội tàu tới gần là cái gì sơn khẽ nhũ mày ngay tại điều tra một giây sau nộ long hào tháp quan sát trên hiện lên một đạo linh quang rất nhanh một chút hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt hình ảnh bên trong xuất hiện đại lượng cùng loại quái vật những quái vật này có loài cá đầu trên thân hiện đầy lục sắc hoặc là vảy màu xanh lam tướng mạ o hung ác xấu xí hình thể cùng nhân loại tiếp cận thân thể đằng sau có tráng kiện cá xấu cái đuôi vây lưng từ cái đuôi một mực kéo dài đến đỉnh đầu đầu lâu rộng lớn khoa trương trong mồm lạ như là răng c ư a đồng rặng răng tứ chi cường tráng giữa ngón tay mọc ra con l i ế mạng n h â n thủ một thanh tam tiên thấy vật kích. nhìn sinh h Mặc xoa lần này, n n loại dù là lần đầu ư g sẽ này l một chút liền nhận liền ra. đ â là hoa ngư nhân. Trong hải dương dân bản địa, loại tà ác này sa sinh vật sẽ sinh hoa địa, nhân, hải kích trong thủy vực. Bọn chúng nhìn thấy bình thường trong trong ngư dương dân bản bọn trên biển ăn người vật tập tất vật, cả kiếm đám ác vực ở xa ư n bọn chúng biển g Đắc là đáy m n hoa ữ n này g sa h ngư nhân là hải dương đội tàu mậu dịch nghiêm trọng n g uy hiếp là so những hải tặc kia càng làm cho thương nhân sao chán ghét sợ hãi quái vật rất nhanh Trong khoang thuyền bọn thị vệ vội vàng chạy tới bong tàu bên trên, rút Phát tín thông thương thuyền, thoáng thao túng ra. khoang bong hoa hoa bọn vàng bên nhìn đến những cái kia xa hoa ngư nhân về sau, nhau nhau chuẩn chiến Sến nhìn thoáng qua nơi xa thao túng bọn nước nhanh chóng đến gần xa hoa ngư nhân nói. khi kia khí chạy hiệu, chi phía hạ. xa sau, sau qua xa xa đấu. về bị bệ vệ vội vũ cái Là một thị vệ tiến lên một bước hành lễ sau đó lập tức bỏ tới nổ long hào tháp quan sát bên trên bắt đầu cho phía sau hai chiếc thuyền phát tín hiệu thu được tín hiệu về sau hai chiếc thương thuyền lập tức sinh động tất cả thủy thủ toàn bộ rút vũ khí ra trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhanh đại lượng xa hoa ngư nhân liền xuất hiện ở chung quanh trong hải dương những này trong biển ác ma mới vừa xuất hiện liền không kịp chờ đợi hướng chung quanh trên thuyền leo lên quá khứ đối với những này xa hoa ngư nhân sèn cũng không có xuất thủ hắn dự định nhìn xem các thủy thủ thực lực những này xa hoa ngư nhân mặc dù tướng mạo hung ác nhưng là thực lực cũng không tính rất mạnh nếu là sèn cùng hạt thuế bất kỳ người nào động thủ những quái vật này căn bản sống không quá một cái hô hấp từ hắn cùng hạt t h ủ y tại những n à y xa hoa ngư nhân căn bản là không nổi bất luận cái gì bọc nước vừa vặn cho những cái kia các thủy thủ xem như đá mài đao rốt cuộc tại tổ kiến thương đội về sau về sau bọn hắn liền sẽ thường xuyên tiến hành hải dương đi thuyền gặp được loại tình huống này thời điểm cũng biết rất nhiều cũng không phải là mỗi một lần đều vận khí tốt có sèn đi theo cho nên bọn hắn nhất định phải nhanh trưởng thành rất nhanh những cái kia xa hoa ngư nhân liền thuận bên cạnh dây cùng bỏ lên trên bong tàu đã sớm chuẩn bị thủy thủ lập tức cơ trường kiếm chém vào quá khứ s a hoa ngư nhân trời sinh tính hung ác đối với bất luận cái gì bắt được sinh vật đều sẽ ăn hết những này thủy thủ tự nhiên cũng biết bọn chúng tập tính cho nên không có chút nào lưu thủ một thủy thủ trưởng kiếm vung vẩy hàng quang loại lên vừa mới bỏ lên s a hoa ngư nhân thế giới bị chém đứt cánh tay ngay sau đó lại là một kiếm đem đầu này ngư nhân chém giết thanh hôi máu tươi giải đầy bong tàu phốc phốc như là túi nước bị đâm xuyên thân ảnh cổ tay vẩy một cái một bộ xa hoa ngư nhân thi thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài chung quanh các thủy thủ phối hợp lẫn nhau những cái kia xa hoa ngư nhân căn bản là không có cách leo lên bồng tàu chương 582, đi thuyền một chương 580, đi thuyền một n ộ long hào trên đồng dạng có đại lượng xa hoa ngư nhân tiến hành vây công chỉ là bọn chúng hiển nhiên là chọn sai đối thủ trên thuyền thị vệ mặc dù nhân số không nhiều nhưng là đối phó những n à y xa hoa ngư nhân lại dư xài sơn thị vệ toàn bộ đều là tam giai chức nghiệp giả đối phó những cái kia chỉ có nhất giai cấp hai xa hoa ngư nhân hoàn toàn liền là nghiền ép không có một đầu xa hoa ngư nhân có thể tới gần có lẽ là nhìn thấy ngư nhân tử thương thảm trọng lại tiến triển có hạn phía sau xa sa hoa ngư nhân tế tự có chút đã đợi không kịp một cô ma lực từ hắn thật sâu khuếch tán ra tới t r â m thấp chú ngữ tiếng vang lên tên kia xa hoa ngư nhân tế tự tay nắm lấy tam xoa kích ngâm sướng chú ngữ nét mặt của nó mang theo một cỗ đ i ê n cuồng t r u n g quanh nồng đậm mùi máu tươi khiến cái này xa hoa ngư nhân trở nên càng thêm điên cuồng có không ít xa hoa ngư nhân đã cuồng hóa cụ phong hô khiếu làm chú ngữ cái cuối cùng nên tiếp hoàn thành t r u n g quanh mặt biển đột nhiên bắt đầu cất cao đạo này sóng biển thật nhanh hướng đội tàu tới gần đồng thời càng dài càng cao bất quá thời gian mấy hơi thở sóng lớn liền đã vượt qua mười mét cao hơn mười mét sóng lớn bài sơn đảo hải đồng dạng hướng đội tàu đ è ép tới cực kỳ hiển nhiên tên này cắt hồ ngư nhân tế tự muốn trực tiếp đem thuyền chìm vào đáy biển chỉ bất quá tính toán của nó rất nhanh liền thất bại kinh nghiệm phong phú các thủy thủ thuần thục điều khiển thuyền để đầu thuyền chính đối sóng lớn thuyền vừa điều chỉnh tốt vị trí một giây sau sóng lớn liền lao qua chỉ thấy thuyền đầu thuyền đột nhiên chìm xuống một giây sau có nhanh chóng nổi lên ngay sau đó cả con thuyền đều bị sóng lớn nâng lên sóng lớn nhanh chóng trào lên thuyền đột nhiên chìm xuống sau đó tại sức nổi của nước biển hạ một lần nữa hiện lên toàn bộ quá trình ngoại trừ thân tàu có chút sóc này bên ngoài lại không có bất cứ vấn đề gì đầu kia xa hoa ngư nhân tế tự triệu hoàn sóng lớn nhẹ nhõm bị các thủy thủ gắng vượt qua nộ long hảo s â n nhìn xem hai chiếc vũ trang thương thuyền thao tác hài lòng nhẹ gật đầu trận này khảo hạch các thủy thủ ứng đối rất không tệ hắn rất hài lòng đã thông qua được khảo nghiệm như vậy cũng sẽ không cần lại tiếp tục rông dài một cỗ lôi điện lực lượng từ trên người hắn tuân ra một giây sau vô số đạo lôi xà c h ố n g rông xuất hiện trong nháy mắt đem chung quanh mặt biển hoàn toàn bao phủ lại c h ó i mắt lôi quang lấp lóe từng đạo lôi điện không ngừng rơi xuống mảnh này mặt biển đều bị sức mạnh sấm xét nơi bao bọc toàn bộ mặt biển tại thời khắc này trực tiếp hóa thành một mảnh lôi h ả i mấy trăm đầu xa hoa ngư nhân trực tiếp bị dìm ngập tại cái này vô tận lôi quang bên trong đợi đến lôi quang tiêu tán toàn bộ mặt biển mới thôi chống không nhìn thấy trước mắt cái này như là thần tích đồng dạng uy lực về sau chung quanh thủy thủ nhìn về phía sẹn trong mắt càng thêm kính sợ tại giải quyết những n à y xa hoa ngư nhân về sau đội tàu tiếp tục đi thuyền tại kinh lịch trận này tao nội chiến về sau tất cả mọi người cẩn thận rất nhiều s e n cùng hạt thuẩy cũng trên b o n g thuyền quan sát trong hải dương sinh vật hay là vô cùng nhiều tại đi thuyền một khoảng cách về sau một đám cá voi từ nơi không xa bơi qua lần thứ nhất nhìn thấy loại này cự hình sinh vật đám người nhìn trợn mắt hốc mồm những này hình thể to lớn cá voi tại trong hải dương cơ hồ không có cái gì thiên địch nhàn nhã ở trong biển bơi qua tiếp tục thâm nhập sâu hải dương về sau đội tàu phát hiện không ít cỡ lớn hải quái ngoại trừ cá voi bên ngoài s e n còn phát hiện một chút cự hình con mực Biển hải những này hình sâu khu vực cự là tại h lãnh những hải thú ú này địa, đ tuyệt đại đa đẳng số khiêu chiến c ấ phát đều tại 15 trở lên. Bất quá tại trở Bất lên. n ữ n này trung doanh,、chỉ、cần không đi bọn chúng, bọn hắn bình thường là sẽ không g là là tàu. tuyệt hải thú chỉ kích h đại đi đội Tại trợ treo trọc tập đều đa số sẽ lập p hiện những n à y hải quái về sau đội tàu cũng không có tiếp xúc quá gần đối với những n à y hải thú sèn cũng không có hứng thú trừ phi là một chút cản đường ra hỏa sèn lúc này mới xuất thủ đưa chúng nó giải quyết ngược lại là hạt thuẩy đối một chút hải dương cự thú cảm thấy hứng thú động thủ đưa chúng nó trộm tới giống như là một phen kiểm tra cùng ghi chép sau đó lại đối bọn chúng tiến hành rút máu đồng thời còn đào được một chút bộ phận cơ thịt nàng chuẩn bị đem những vật này mang về nghiên cứu phải biết những này cự thú rất nhiều đều là cổ đại t r ù n g nghiên cứu tỷ lệ cực kỳ cao thuyền khi tiến vào hải dương ngày thứ năm thời điểm tao nộ g một trận phong bạo cũng may phát sinh phong bạo trước đó xem tại chiến lược trên bản đồ phát hiện một hòn đảo đội tàu sớm đi vào hòn đảo nơi này tu trình tránh thoát b a o tố một cái cao tới vài trăm mét vòi rồng trực tiếp liền trên mặt biển thành hình tạo thành một cái to lớn lốc xoáy vòng xoáy nhìn tương đương hùng vĩ cái này nếu là thuyền gặp gỡ ngoại trừ nộ long hào ma pháp thuyền chỉ cái khác phổ thông thương thuyền mặc kệ là quân hạm vẫn là vũ trang thương thuyền cơ bản nhất định phải chết đội tàu phát hiện tòa hòn đảo này diện tích tại ba mươi cây số vương lớn nhỏ phía trên cũng không có nhân loại ở lại chỉ có một ít dã thu cùng trên biển hòn đảo mặc dù không tính quá lớn nhưng là phía trên có nước ngọt ở trên đảo cây tối tươi tốt các loại hoa quả cũng cực kỳ phong phú hoàn toàn có thể làm thành một cái điểm tiếp tế sử dụng sen đem hòn đảo này vị trí tiêu ký xuống tới chuẩn bị xem như thương đạo trên một cái cứ điểm tại ngày thứ mười ba thời điểm sen lại phát hiện một cái hải đảo t o à này n hải đảo diện tích cũng không lớn chỉ có mười cây số vương tả hữu bất quá cũng may cái này làm hòn đảo trên đồng d ạ n g có nguồn nước để senn g o ạ i ý muốn chính là tòa này trên hải đảo lại có thể có người ở lại tại chiếm linh nơi này về sau s e n mới biết được những người này tất cả đều là một đám hải tặc mà tòa hòn đảo này cũng là những hải tặc này cứ điểm s e n trực tiếp phái người đem những hải tặc này toàn bộ tóm lấy tiến hành thẩm vấn vừa nhắc tới hải tặc nhất làm cho người cảm n g h ĩ trong đầu liên tục liền là hải tặc bảo tàng trên cơ bản nhiều như vậy kêu ra danh tự hải tặc đầu lĩnh đều tích chữ so sánh tài phú kinh người tại u y ệ t đ đa số hải t ặ chiếm đều sẽ đem tài bảo giấu đi,、Sến、đối giấu sẽ Sến tầm cảm tài t là với bảo bảo vẫn ấ rất y thú. t hứng ạ c h i lĩnh tòa hòn đảo này về sau sên bắt đầu hỏi thăm những người này chung quanh tuyến đường đồng thời ở phía trên đánh dấu xuống tới rất nhanh tình huống chung quanh liền bị sên biết lại đem những hải tặc này thu phục về sau tòa này t ỷ d a i lần tự đồng dạng trở thành thương đạo trọng yếu trọng điểm theo thời gian trôi qua hòn đảo số lượng tựa hồ bắt đầu trở nên nhiều hơn tại đi thuyền tám ngày thời gian về sau xen một đoàn người rốt cục thấy được thềm lục địa dọc theo người ra ngoài hình dáng nơi này khoảng cách đông đại lục đã rất gần đông đại lục hải vực bởi vì khí hậu ấm áp cho nên vùng biển này có thể nói là sản vật phong phú loài cá tôm hùm bào ngư mấy lượng rất nhiều vẹn vẹn tôm hùm liền có mấy t r ư ơ n g thường thấy nhất tôm hùm có ba loại một loại là đế vương tôm đây là một loại hung hãn sinh vật chiều dài lớn nhất có thể đạt tới năm mét trở lên nanh v ố t sắc bén thực đơn cực kỳ tạp chi dưới mảnh trưng lực cực kỳ hung mánh một loại sinh vật biển loại thứ hai là tôm hùm đây là phổ thông hải sản số lượng vô cùng to lớn mà lại tôm hùm cái đầu cũng không nhỏ hương vị cũng không tệ lắm cuối cùng một loại được xưng là cẩm tú tôm hùm đây là một loại phi thường d i à n h quý tôm hùm hương vị là tất cả tôm hùm bên trong tốt nhất chỉ bất quá sản lượng phổ biến hơi thấp xem tại đi vào vùng biển này về sau cũng là người ta bắt giữ một chút tôm hùm từng cái phẩm loại đều có hắn chuẩn bị t r ư ớ c nếm thử những n à y mỹ vị t r ư n g 583, đến t r ư n g 581, đến nói làm liền làm đã quyết định nếm thức ăn tươi sẻn trực tiếp liền để thuyền đứng tại vùng biển này sau đó tự mình động thủ xuống biển bắt một chút hải sản một đầu chừng dài hơn một mét cẩm tú tôm hùm liền bị bắt đi lên như thế lớn cẩm tú tôm hùm cơ hai con kìm lớn nhìn qua rất có lực uy hiếp bất quá nó lần này đối mặt cũng không phải những cái kia biển sinh vật biển s ề n vỗ tay phát ra tiếng một đạo nhỏ xíu thiểm điện hiện lên cái này tôm hùm liền điện toàn thân run rẩy tiện tay đem tôm hùm g a o cho đầu bếp xử lý sen chuẩn bị lại đi hải lý đi dạo vừa rồi hắn ở trong biển thấy được một cái vỏ sò nói không chừng bên trong còn có chân trâu đáy biển thế giới rất xinh đẹp sen phát hiện rất nhiều xinh đẹp san hô ngũ thải ban lan bảy cá tại san hô bên trong vừa đi vừa về du tẩu đ á san hô nơi này ngoài ý liệu náo nhiệt ở chung quanh nam h thạch bên trên đại lượng vỏ sò con hảo tôm cua sinh hoạt mấy cái t r ừ n g to bằng cái thất rùa biển ở trong nước nhàn nhã vẩy nước ngay lúc này cách đó không xa trong nước biển hiện lên điểm điểm màu lam huỳnh quang rất nhanh những cái kia huỳnh quang liền hướng nơi này bơi tới cách rất gần mới phát hiện những này huỳnh quang lại là đại lượng sứa sứa tại trong hải dương phân bố rất rộng khắp loại này nhìn qua cơ hồ trong suốt mỹ lệ sinh vật rất nguy hiểm chín mươi sứa đều có chứa kịch độc loại sinh vật này mặc dù nhìn xem xinh đẹp nhưng là nhưng thật ra là ăn thịt một đoàn tản da màu lam n h ạ t h ì n h quang sứa xuất hiện ở trước mắt bọn này sứa khoảng chừng mấy trăm cái nhiều đã san hô chúng quanh cá con dọa đến toàn bộ đều trốn vào khe hở ở trong nguyên bản tại phụ cận vẩy nước mấy cái rùa biển khi nhìn đến đại lượng sứa đến về sau lập tức tinh thần tỉnh táo thật nhanh bơi đi những này đối với những sinh vật khác vô cùng nguy hiểm sứa đối với rùa biển tới nói lại là thức ăn tốt nhất bình thường nhìn qua chậm rãi từ từ rùa biển thật nhanh đuổi kịp sứa sau đó đ u i trong đó một con sứa liền cắn sữa như là uống nước đồng dạng trong nháy mắt liền đem sứa hút đi vào hơn phân nửa ngay sau đó lại là một ngụm một con sứa liền bị nó ăn hết nguyên bản diếu võ dương a i sứa bày lập tức trở nên hoảng loạn lên mấy trăm con sứa tại mấy cái rùa biển mạnh mẽ đâm tới bên dưới h ú t hoảng thoát đi sến nhìn một hồi liền mất đi hứng thú hắn chuẩn bị ở chung quanh tìm kiếm một chút con trai lớn phương đông hải vực chân châu tại toàn bộ tây đại lục đều rất được hoan lên những n à y chân châu chẳng những xinh đẹp có rất nhiều còn có ma lực là trọng yếu ma hóa vật liệu trong đó chân quý nhất liền là một loại tên là giao châu hạt châu nghe nói đây là chỉ có đông phương đại lục giao nhân mới có thể bồi dưỡng ra tới hạt châu số lượng thưa thớt phi thường chân quý sơn ở trong biển rất mau tìm đến một cái con trai lớn tựa hồ là cảm thấy nguy hiểm con trai lớn đóng thật chặt vỏ sò sơn nhẹ nhàng gõ gõ vỏ sò vỏ sò tính chất cứng rắn v ữ n g như tinh thiết sơn trên tay một đạo lôi quang lấp lóe sau đó t r o n g nháy mắt chui vào vỏ sò ở trong một trận lôi điện tiếng nổ đùng đoàn vang lên rất nhanh nguyên bản đóng chặt vỏ sò mở ra một cái khe vừa rồi lôi điện đem con trai lớn thân thể tê liệt sển tùy tiện liền đem vỏ sò mở ra vỏ sò bên trong một viên chân c h â u ở trong đó hơi rung nhẹ chân c h â u đường kính chừng mười cm nhan sắc bày biện da màu lam n h ạ t phi thường xinh đẹp sển trực tiếp đem chân c h â u đem ra tại lấy r a chân c h â u về sau sển buông tha con trai lớn sau đó ở chung quanh tìm kiếm càng nhiều con trai đợi đến hạt thuế thông chi hắn lúc ăn cơm hắn đã tìm được mười mấy viên chân trâu bất quá ngoại trừ cái thứ nhất chân trâu bên ngoài còn lại chân trâu cũng không lớn cơm trưa phi thường phong phú xén lần này mang tới đầu bếp là hạn p h ở lỉnh p h ở ô đồ học sinh ưu tú nhất trù nghệ phi thường tuyệt hơn một mét cẩm tú tôm hùm trực tiếp làm một cái toàn tôm biến Óng ánh sáng long lanh tôm thịt bị chỉnh tề cắt chém tại trong mâm phía dưới còn có một tầng cũng khối băng tản ra sâu kín hạt khí để thịt tôm hùm cảm giác càng thêm q u y đạn lại phối hợp tỉ mỉ điều phối đồ c h ấ m miệm vừa hạ xuống nhân gian mỹ vị đương nhiên ngoại trừ loại này phương pháp ă n bên ngoài còn có một phần xào lăn tôm hùm tôm thịt cùng cà rốt màu tiêu bột hồ tiêu cùng một chỗ dùng đại hỏa lật xào mỗi một chiếc đều là cảm giác hạnh phúc bên cạnh còn có một phần tôm hùm canh tôm hùm thịt nát tăng thêm một chút cơm cuộn rong biển rong biển l ử a nhỏ một nấu hương vị ngon thường dụng một trận mỹ thực về sau sến đem vừa mới thu tập được chân trâu đưa cho hạt thầy khi nhìn đến viên kia trực tiếp vượt qua 1 0 cm lớn chân trâu về sau hạt thầy hai mắt tỏa ánh sáng không kịp chờ đợi liền đem chân c h â u đọt lại thật xinh đẹp còn gì nữa không h ạ t thầy hai tay nắm lấy lớn chân c h â u hỏi còn có một số cỡ nhỏ chân c h â u ngươi thích liền đều cho ngươi sèn tiện tay đem còn lại chân c h â u lấy ra toàn bộ g i a o cho h ạ t thầy đúng rồi sèn ngươi ở phía dưới có phát hiện hay không ma hóa chân c h â u trai h ạ t thầy đột nhiên hỏi ma hóa chân c h â u trai không thấy được sèn mướn v a y vật kia rất khó đụng phải nha h ạ t thầy một mặt thất vọng ta nhớ được ma hóa chân châu trai là cổ đại các giáo thuật sư cải tạo sản phẩm đi ngươi muốn cũng có thể thử bồi dưỡng một chút xen nói chúng ta có thể tại vu sư thắp bên trong mở ra đến một mảnh thủy vực đến bồi dưỡng ma hóa con trai cái này ngược lại là có thể thử một chút h ạ t thuế suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý sau đó hai người lần nữa tiến vào trong biển tìm tòi rất nhiều chủng loại khác nhau vỏ sò trai biển sau đó trên nộ long hào mở một cái phòng hướng bên trong dốc vào nước biển đem những này con trai nuôi thả đi vào tại ma pháp tác dụng dưới hoàn cảnh nơi này sẽ cùng hải dương giống nhau những cái kia con trai lớn có thể ở bên trong bình thường sinh hoạt phu thủy cổ đại nhóm tiến hành qua một chút huyết mạch cải tạo thí nghiệm những này thí nghiệm tại vu vương thời đại phát triển đến đ ỉ n h phong chỉ bất quá về sau vu vương thời đại phá diệt về sau loại này cải tạo thí nghiệm ít đi rất nhiều áo thuật đế quốc thời đại đối với những huyết mạch này cải tạo thí nghiệm đồng dạng cũng không ít nghiên cứu ta chuẩn bị thử nhìn một chút cải tạo ra một con ma hóa con trai nếu như cải tạo thành công chúng ta liền có thể tiếp tục ổn định đạt được ma hóa chân châu muốn cái gì ta để người đi tìm sơn gật gật đầu nói huyết mạch cải tạo thành công nhất ví dụ liền là thuật sĩ hạt thuẩy muốn cải tạo ma hóa con trai cũng không phải là ý nghĩ h a o huyền chấn bắc thành hiện tại liền có một loại huyết mạch cải tạo phi thường thành công sinh vật thủy tinh thú thủy tinh thú vốn chỉ là phổ thông giá thú bọn chúng có lẽ sẽ thôn vệ nham thạch gia tăng thân thể lân phiến độ cứng nhưng là cũng sẽ không tạo ra thủy tinh đây là trải qua áo thuật sư huyết mạch cải tạo về sau sản phẩm cùng loại loại sinh vật này còn có lấy quang trùng phệ kim thú v v chống giống cải tạo một loại ma hóa sinh vật tự nhiên cực kỳ khó khăn nhưng là tại có một loại hoàn thiện tư liệu về sau đang tiến hành nghiên cứu liền dễ dàng rất nhiều mà lại ma hóa con trai cải tạo so thủy tinh thú muốn dễ dàng rất nhiều vu vương thời đại dùng hiện tại tới nói liền là tương đối coi trọng sinh vật cải tạo kỹ thuật tại vu vương thời đại mỗi một cái cường đại vu sư đều n ắ m trong tay một quốc gia bọn hắn được xưng là vu vương mỗi cái vu vương làm trưởng khống quốc gia bình thường sẽ kéo dài mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm thẳng đến tên này vu vương chết đi tại vu vương thời đại vu sư thực lực rất mạnh nhưng là bọn hắn điểm kỹ năng điểm sai lệch quá nhiều đem tinh lực đặt ở sinh vật huyết mạch cải tạo kỹ thuật bên trên cuối cùng vu vương thời đại cũng không có tiến vào thời đại vũ trụ đương nhiên cái này cũng có một bộ phận vu vương thời đại bị áo thuật đế quốc đánh gây nguyên nhân chỉ là không biết không áo thuật đế quốc đánh gãy vu vương thời đại cuối cùng không biết có thể không thể tiến vào thời đại vũ trụ đương nhiên loại này khả thi rất thấp phải biết vu vương thời đại là phi thường sơ cứng kỹ thuật tiến triển c h ậ m c h ạ m xén đoán chừng coi như lại trải qua thêm mấy ngàn năm vu vương thời đại cũng vô pháp tiến vào thời đại vũ trụ sinh vật huyết mạch cải tạo kỹ thuật vẫn còn rất cao áo thuật đế quốc thời đại cũng nghiên cứu qua những cái kia hóa thú người liền là áo thuật đế quốc thời đại sản phẩm á o thuật đế quốc thời đại những áo thuật sư kia đối với sinh mệnh cơ hồ không có lòng tính sợ cuối cùng thậm chí đã đem mình coi là thần linh thậm chí có không ít áo thuật sư sẽ tự mình sáng tạo sinh mệnh có trí tuệ thông qua ghen cải tạo kỹ thuật tỉ mỉ bồi dưỡng sau đó lại thành phẩm sử dụng vỡ lòng thuật mở ra trí tuệ tại xác định có được sinh sôi năng lực về sau trên cơ bản liền xem như thành công bất quá loại này cải tạo sinh vật cũng không có trải qua tự nhiên sang trọn không còn cái k h á c quấy nhiều sau rất dễ dàng bị tự nhiên đào thải tỉ như sinh sản thoái hóa giống loài thiên địch hoàn cảnh thích ứng ghen thiếu hợp c á c loại tuyệt đại đa số các áo thuật sư sáng tạo sinh vật có trí khôn đều đã diệt tuyệt chỉ có một phần rất nhỏ tại kinh lịch tự nhiên diễn biến về sau chậm rãi sinh sôi xuống tới đương nhiên loại phương thức này sáng tạo ra được sinh mệnh có trí tuệ xa xa không cách nào cùng nhân loại so sánh nhân loại sở dĩ có thể tại đa nguyên trong vũ trụ sinh sôi lương thịnh ngoại trừ sinh sôi năng lực mạnh bên ngoài trọng yếu nhất liền là đại não kết cấu ưu tú trên cơ bản tất cả có thể chân chính sinh sôi ra văn minh sinh vật có c h i khôn đại nao kết cấu cùng cái khác sinh mệnh so sánh đều có thơm ngọt ưu thế tại vùng biển này dừng lại một ngày sau đó đội tàu lần nữa xuất phát trên thực tế đội tàu khoảng cách đông đại lục đã cũng không tính xa dọc theo con đường này sẽ lợi dụng chiến lược bản đồ hội chế một bước tương đối hoàn thiện hải đồ đồng thời đem đầu này tuyến đường cũng tiêu ký ra chung quanh hòn đảo hải quái đá ngầm hải lưu cũng đều tiêu chú dựa theo này tấm hải đồ trên đường thuyền đi thuyền hoàn toàn có thể Phương thuyền Phương toàn ngày tàu đến Đông cận Đông phương đại lục, nơi tới tiếp tục rốt tiếp có Lục. cục Lục, Đại Lại đi đội Đại sau, mấy xa không héo h mặt đất i hiện, n u y nga dãy núi liên miên dãy cần h phong cuốn lên cắt bụi tre khuất c cùng cuốn cắt trùng, tre lên đuổi b u trời. k h ô g cần tới gần xen cũng biết hoàn cảnh nơi này phi thường ác liệt đông đại lục lúc trước trong chiến đấu tổn hại nghiêm trọng nguyên bản giàu có nhất đại lục cuối cùng trở nên gần một nửa đều là sa mạc sa mạc liền xem như qua mấy ngàn năm thời gian hoàn cảnh nơi này vẫn như cũ rất kém cỏi đông phương đại lục diện tích là tây đại lục gấp bốn năm lần nhưng là số người ở nơi đây cũng chỉ có tây đại lục một nửa chủ yếu tập trung ở phương nam bình nguyên cùng duyên hải khu vực cái khác hắn khu vực hoàn cảnh ác liệt cũng không thích hợp sinh tồn đội tàu dọc theo đường ven biển tiếp tục đi về phía nam đi thuyền ước chừng đi thuyền hai ngày thời gian chung quanh trên mặt biển bắt đầu xuất hiện cái khác thuyền cái này biểu lộ bọn hắn đã đi tới phồn hoa tuyến đường khoảng cách gần nhất bến cảng đã rất gần làm mặt trời lần nữa dâng lên thời điểm xa xa đường ven biển trên một tòa hải đang xuất hiện ở chân trời bọn hắn lần này đã đến mục đích chương 584, diêm thành cảng chương 582, diêm thành cảng một tòa cự đại bến cảng xuất hiện ở trước mắt đại lượng thương thuyền không ngừng tại bến cảng bên trong ra vào toàn bộ bến cảng nhìn qua phi thường bận rộn xem đám người đội tàu vừa tới gần bến cảng liền có một đầu thuyền nhỏ đến đây tiến hành chỉ dẫn đi theo đầu này thuyền nhỏ tiến lên rất nhanh ba đầu thuyền liền dừng sát ở nơi cập bến n b ê trên đến bến cảng về sau thương đội quản sự trước tiên tiến đến cùng bến cảng nhân viên tiến hành thương lượng làm cùng tây đại lục giao dịch tối tấp nập g bến cảng một trong diêm thành cảng các loại thủ tục làm thật nhanh tại đ ê m lần này vận chuyển vật phẩm tiến hành nộp thuế về sau đội tàu liền có thể tìm người dỡ hàng giao dịch sến cũng không có trực tiếp tiến hành giao dịch lần đầu tiên tới diêm thành cảng hẳn đối với nơi này giá hàng cũng không rõ ràng cho nên tốt nhất trước quan sát một phen mới quyết định cùng lúc đó sến hôm nay tới đây là vì mở mới tuyến đường cho nên cần cùng tòa này cảng khẩu người quản lý tiến hành hiệp thương đương nhiên những thế giới này có người chuyên nghiệp đến phụ trách sến cũng không cần ra mặt lại đem sự t ì n h giao cho lần này tùy tùng đến đây quan viên về sau sến liền mang theo hạt thuật tiến về trong thành thị du l ắ m đi sến cùng hạt thuật không ngừng đánh giá hoàn cảnh chung quanh đây là một tòa dị thường phồn hoa bến cảng thành thị thường ở nhân khẩu đoán t r ư ờ n g vượt qua hai mươi vạn từng chiếc từng chiếc thuyền lớn dừng s á t ở bến tàu lấy ngàn mà tính khổ lực ngay tại vận chuyển hàng hóa người chung quanh quần áo cùng tây đại lục có khác nhau rất lớn khắp nơi có thể thấy được đại lượng đeo vũ khí chiến sĩ hạt thuật khi nhìn đến một nhà ma pháp cửa hàng về sau liền đi thẳng vào nàng lần này tới đến mục đích đúng là muốn mua đông đại lục sản xuất các loại ma pháp vật liệu đông đại lục mặc dù có không ít địa phương hoàn cảnh ác liệt nhưng là tại những này khu vực bên trong thường xuyên xảy ra sinh một chút không sai ma hóa vật liệu t o à này diêm thành cảng miệng sớm nhất là bởi vì phơi muối mà hứng khởi về sau bởi vì cùng tây đại lục mậu dịch mà phồn linh nơi này kiến trúc cũng dung hợp hai cái văn minh đặc sắc s ê n cùng hạt thuế bỏ ra thời gian một ngày tại trong thành thị du l ã m một lần đồng thời cũng mua không ít nơi này đặc sản mà thâm thủy thành đám quan chức vậy cùng diêm thành cảng đám quan chức liền mới tuyến đường mở tiến hành một phen thương nghị đồng thời cuối cùng đặt thành hợp tác có chính phủ ủng hộ đầu này tuyến đường tại giai đoạn trước sẽ phát triển càng thuận mà đợi đến những thương nhân kia phát hiện đầu này thương đạo trên có thể kiếm lấy đại lượng lợi nhuận những thương nhân kia nhóm liền sẽ giống như là nghe được mùi máu tươi cám hợp cung h chúc mà tới. Diêm thành n cảng nơi này đồng dạng có mà Diêm tới. v sư tổ chức, d ạ này m ộ tây tòa thương thể tiền tài, cái này đối vĩnh viên thiếu tiền sư tới từ t hoa mang phồn nghiệp vĩnh không bên cảng, ngày đến lượng này viên nói năng vưu Cùng mỗi đại cái đối bỏ. có có khả đều sư đại lục khác biệt đông đại lục nơi này thành thị độ cao tự trị thành thị ở giữa sẽ tạo thành một cái lỏng lẻo liên minh trên phiến đại lục này cũng không có mấy cái quốc gia rất nhiều thành thị đều là tu đạo viện hoặc là vu sư tổ chức k h ô n g chế nơi này thương nghiệp không khí so tây đại lục càng thêm hưng ơ thịnh lại biết tòa thành thị này phía sau vu sư tổ chức về sau s ế n liền cùng hạt thuệ cùng một chỗ tiến về b á i phòng giao lưu đối với một truyền kỳ vu sư đến đây giao lưu tòa thành thị này vu sư tổ chức phi thường kinh ngạc ngay sau đó liền nhiệt tình tiến hành tiếp đãi tòa thành thị này vu sư tổ chức đại vu sư tự mình tiến hành n ê n đón để s ế n cùng hạt thuệ kinh ngạc chính là vị đại vu sư này đồng dạng là một truyền kỳ vu sư bất quá ngẫm lại cũng thế nếu như không phải thực lực cường đại bọn hắn cũng vô pháp c h i ế m cứ khối này phong thủy bảo địa phải biết tòa này diêm thành cảng hàng năm lấy được ích lợi quy ra thành kim nạ ẻn khoảng chừng mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn c h i cự cái này một tòa thành thị ích lợi không sai biệt lắm có thể bù đắp được sở lỏ r ẹ n sở một cái vương quốc ích lợi diêm thành cảng chiếm diện tích rất lớn tại thành thị t r u n g quanh còn mở ra đại lượng đồng ruộng ngoại trừ thành thị nhân khẩu bên ngoài tại thành thị t r u n g quanh còn có đại lượng thành trấn cùng thôn trang tồn tại t r u n g quanh vật tư đều tại cung ứng tòa này bến cảng phát triển x e n c u n g hạ thuệ cùng một chỗ cùng diêm thành hồ v u sư tổ chức tiến hành một phen giao lưu đồng thời song phương còn trao đổi một chút tri thức đương nhiên tiến hành trao đổi tri thức cũng không phải là phi thường chân quý bất quá cũng xem là tốt những kiến thức này đối với nọ thủy tháp cao đồng dạng sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ tại hoàn thành tri thức giao dịch về sau song phương lại tiến hành một phen giao lưu các v u sư ở giữa thường xuyên giao lưu vẫn rất có chỗ tốt có đôi khi một cái thí nghiệm gặp chỗ khó thường xuyên sẽ ở giao lưu bên trong thu hoạch được dẫn dắt làm người t i ế c nối là cái này vu sư tổ chức cũng không có đối xén cùng hạt thuậy mở ra thư viện cái này khiến xén thất vọng bất quá đối với vật chất trao đổi còn là rất không tệ xén dùng một chút chấn bắc thành bí cảnh sản xuất vật tư trao đổi đến đại lượng đông đại lục sản xuất ma pháp vật liệu mặc dù không có thu hoạch được thư viện tiến vào tư cách nhưng là diêm thành hồ thư viện lại có thể tùy ý tiến vào đương nhiên diêm thành hồ thư viện cất giữ cũng không có bao nhiêu vụ sư c h i thức nơi này cất giữ không ít sách lịch sử tịch cùng một chút truyền thuyết thần thoại cố sự còn có liền là thơ ca một chút tác phẩm văn học xen đối với nơi này lịch sử cùng thần thoại loại hình thư tịch cảm thấy rất hứng thú sách lịch sử tịch có thể để bọn hắn hiểu rõ đông đại lục văn minh diễn biến còn có một số sự kiện lớn về phần chuyện thần thoại xưa mặc dù có rất nhiều khoa trương tu tử rất nhiều chuyện thần thoại xưa trên thực tế đều cùng các vu sư có liên quan lịch sử phương diện nơi này cùng tây đại lục có rất nhiều khác biệt tại áo thuật đế quốc trước thời kỳ nơi này được xưng là thời đại h ắ c á m toàn bộ đông phương đại lục lúc ấy cũng không có nhiều như vậy sa mạc sa mạc hiểm ác hoàn cảnh tương phản nơi này nước mưa r ồ i r à o thổ địa phì nhiêu sản vật phong phú là một mảnh phồn vinh đại lục lúc ấy thống trị nơi này vương quốc thịnh hành huyết tế bọn hắn thờ phụng thần linh hẳn là bản thổ đản sinh thần linh mỗi một lần huyết tế đều sẽ giết chết trên ngàn tên nô lệ loại này tàn nhẫn huyết tế rất nhanh liền đã dẫn phát phản kháng cuối cùng bị các vu sư chỗ lật đổ mà cái kia tiếp nhận huyết tế thần linh cuối cùng cũng bị những áo thuật sư kia chỗ đánh bại cái này bản thổ thần linh bởi vì tiếp nhận huyết tế sớm đã bị huyết tế mang đến lực lượng ăn mòn trở nên điên cuồng lên ngoại trừ những n à y bên ngoài xen còn phát hiện một chút bị phong ấn quái vật địa điểm bất quá những địa điểm này tuyệt đại đa số đều là võ tăng tu đạo viện những này tu đạo viện chính là vì chấn áp những quái vật kia xen từ những n à y chuyện thần thoại xưa bên trong phát hiện một chút quen thuộc quái vật tỉ như bán thần sắc ướp tỉ như mộng kén các loại thượng cổ tà vật trong đó một bản cổ đại thư tịch trên còn vẽ lấy một cái cổ lão kim tự tháp mặt trên còn có một đầu mọc ra cánh giống như rắn giống như long sinh vật xen một chút liền nhận ra đây là một đầu vũ xà thần vũ xà thần là một loại cường đại thần tính sinh vật khiêu chiến của bọn hắn đẳng cấp cùng cự long không sai biệt lắm nhưng là số lượng thưa thớt từ khi áo thuật đế quốc thời đại bắt đầu về sau vũ xà thần cũng rất ít xuất hiện cùng chúng nó tương tự còn có phương đông thần ưng phương đông thần ưng là phụng dưỡng cổ thần thái dương thần sinh vật cường đại tại thái dương thần sau khi ngã xuống liền tiến về trong truyền thuyết tương sơn cũng không còn hướng phía sau một lần nữa phục sinh thần hy chi chủ hiệu chung chương năm trăm tám mươi lăm buôn bán trên biển chương năm trăm tám mươi ba buôn bán trên biển mở ra sách báo lật xem quyển sách này trên ghi lại là một cái đã biến mất dân tộc trên sách hội chế rất nhiều dân tộc này lưu lại kiến trúc những kiến trúc này cho sẻn cảm giác rất như là kiếp trước văn minh may a đồng dạng tôn trọng huyết tế đồng dạng phong cách kiến trúc còn có t h ờ phụng thần linh trước mắt quyển sách này trên vẽ lấy một cái cổ quái đồ đ ằ n g trụ phía trên là một cái không biết tính danh thần linh toàn bộ đồ đẳng trụ trên hiện đầy vết máu rất nhiều nơi máu tươi tựa hồ đã thẩm thấu trong đó đồ đẳng trụ hạ là vô số bị đã chém giết nô lệ những n à y nô lệ bị chém đầu huyết dịch c h ả y xuôi trên kim tự tháp tòa kia kim tự tháp khe hở tựa hồ cũng đã bị máu tươi lấp đầy mà tại kim tự tháp phía dưới đại lượng quần áo đơn sơ như là người nguyên thủy nhân loại đang không ngừng tiến hành quy lạy tại đồ đẳng trụ trên còn có cơn mưa gió này đánh dấu đây là tại nói bọn hắn thờ phụng chính là một vũ thần vũ thần tại đại lục khác trên cũng không có bất kỳ cái gì văn tự ghi chép nhưng là tại cái văn minh này lại rất thụ sùng kính hán biểu tượng cái này bội thu từ viễn cổ cho tới bây giờ mọi người đối với trưởng quản bội thu thần linh vẫn luôn cực kỳ kính sợ đối với những thần linh này sẻn cũng không thế nào quan tâm những này tiếp nhận huyết tế thần linh hậu quả đều không hề tốt đẹp gì dựa theo áo thuật đế quốc phân chia những này thuộc về tự nhiên thần vốn là không có t h i ệ n ác phi thường dễ dàng nhận tín ngưỡng người ảnh hưởng những thần linh này có tỷ lệ rất lớn cuối cùng trở thành tà thần hiện tại những này thư viện bên trong ghi chép thần linh rất có thể đã biến thành tà thần mà ngoại trừ những tài liệu này bên ngoài nơi này còn ghi chép rất nhiều cổ đại phát sinh thai nạn cùng các loại quái vật lại lật nhìn một chút về sau sẽ phát hiện những quái vật này tựa hồ liền là những cái kia bị phong ấn thượng cổ tà vật nhìn đến mặc dù những phàm nhân này không biết những quái vật kia lai lịch nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn đem những này thai nạn ghi chép lại chỉ bất quá những này ghi chép cho tới bây giờ đã bị người bình thường trở thành chuyện thần thoại xưa s ế n vẫn như cũ từ những này cố sự bên trong đạt được không ít tin tức hữu dụng t h như những quái vật này trong đó bị g i ế t hoặc là bị đánh bại kết hợp với bản đồ rất dễ dàng liền có thể tìm tới những quái vật này bị phong ấn đại khái vị trí mà lại ngoại trừ những này bên ngoài còn có thể tìm được rất nhiều cổ đại thành thị di tích chỉ là không biết những này di tích tại trải qua mấy ngàn năm về sau còn để lại cái gì bởi vì lần này đến đây đông đại lục chủ yếu là vì mở mới tuyến đường thông t h ư ờ n g cho nên sển cũng không có tiến về những địa phương này tiến hành tìm kiếm lục soát di tích loại chuyện này có đôi khi cũng là muốn xem v ậ n khí vận khí tốt tùy tiện đảo hố chính là v ậ n khí kém tốn một năm nửa năm đều không ly kỳ tại thư viện chờ đợi hai ngày thời gian đội tàu cũng trong khoảng thời gian này cũng hoàn thành giao dịch đồng thời chứa đầy r i ê m thành cảng các loại hàng hóa chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát lần này từ đông phương đại lục mua sắm hàng hóa phần lớn là lá trà, vải bông h à n g z y tơ đồ sứ hương liệu chân châu chờ cùng một chút ma hóa vật liệu dựa theo thương đội quản sự tính toán chuyến này xuống tới đội tàu ích lợi ước chừng tại hai mươi vạn đến hai mươi lăm vạn kim nạ ẻn ở giữa nguyên bản h ạ t thuấy là muốn đại lượng thu mua một chút giao châu nhưng là diêm thành cảng nơi này không có giao nhân sinh hoạt cũng không sinh giao châu giao châu chỉ có tại l à m mới đại lục cảng nam địa phương mới có chút ít sản xuất rốt cuộc giao nhân cái chủng tộc này nhân số quá ít đông đại lục bởi vì thủy văn hoàn cảnh chờ nhân tố nơi này thừa thai chân châu mà lại phẩm chất cũng so tây đại lục chân châu càng tốt hơn mặc dù không có mua được giao châu nhưng là lần này mua sắm đại lượng chân châu trong đó còn có một phần là ma hóa chân châu bên trong đê phẩm chất ma hóa chân châu có thể chết xuất tịnh hóa một chút dược tề hoàn cảnh dược tề bên trong tác dụng phụ hoặc là trung hòa độc tố phẩm chất cao ma hóa chân châu có thể dùng để chế ma hóa vật phẩm siêu phàm trang bị cũng có thể dùng để chứa đựng pháp thuật phi thường thụ các vu sư hoang nên đông phương đại lục nơi này hàng dẹp tơ cũng rất nhiều đây cũng là ngoại trừ tinh linh bên ngoài tốt nhất hàng dẹp tơ nơi sản sinh rốt cuộc tinh linh chi sâm đã phong bế hơn một ngàn năm bán tinh linh số lượng lại quá ít tơ lụa sản lượng cũng có hạn rất nhiều tơ lụa đều là từ đông phương đại lục buôn bán quá khứ đương nhiên cũng có một chút là thế giới ngầm giờ dồn tinh linh nhóm mua bán bất quá giờ dồn tinh linh càng nhiều thời điểm mua bán là tất chân cơ hồ tất cả quý tộc đều điên cuồng liền ngay cả những nữ vu kia đều không ngăn cản được tất chân dụ hoặc cái đồ chơi này giá cả đắt đỏ mặt ngoài nhìn xuống đất biểu thế giới đối giờ r ồ n tinh linh phi thường c a m thủ đồng thời danh sưng cùng nó đoạn tuyệt hết t h ả mậu dịch vắng lai nhưng là tuyệt đại đa số đều là nói một chút mà thôi muốn biết bọn hắn có hay không cùng thế giới dưới đất tiến hành mậu dịch rất đơn giản chỉ cần nhìn xem những nữ nhân kia có hay không xuyên tất chân liền biết ngoại trừ những này bên ngoài lần này đến đây người bên trong còn có năm người lưu tại diêm thành cảng xây dựng một tòa kho hàng kho hàng sẽ thu mua diêm thành thép vật tư đồng thời cũng sẽ bán ra chấn bắc thành các loại vật tư chấn bắc thành trang giấy ong tử tinh mật đường trắng trong này phi thường được hoan nên vụt c ả lượng tiêu thụ chỉ có thể nói đồng dạng ngược lại là rượu dùm bán cũng không tệ lắm ong tử tinh mật là được hoan nên nhất diêm thành hồ nơi này vu sư tổ chức trực tiếp biểu thị muốn đem ong tử tinh mật toàn bộ mua xuống xin mặc dù tâm động nhưng là vẫn cự tuyệt bọn hắn rốt cuộc tại diêm hồ thành kiến tạo kho hàng còn cần tài chính mật ong đến khai hỏa tên i tuổi tại hồ nước mặn cảng xây dựng kho hàng chỗ tốt vẫn là rất nhiều đợi đến đội tàu đến lần nữa thời điểm trực tiếp trở về bản thổ cứ như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian đồng thời còn có thể thu tập đông đại lục tình báo hao tốn mấy ngày thời gian đội tàu hoàn thành vật tư tiếp tế về sau lại một lần nữa xuất phát trở về lần này trở về địa điểm xuất phát ngoại trừ thâm thủy thành ba chiếc thuyền bên ngoài diêm thành cảng lần này cũng phái ra hai chiếc vũ trang thương thuyền đi theo những người này là tiến về thâm thủy thành tiến hành giao dịch đồng thời cũng dự định tại thâm thủy cảng xây dựng một cái kho hàng trở về lộ trình gần đây trước đó phải chậm hơn một chút rốt cuộc tới thời điểm là thuận gió hiện tại biến thành ngực gió tốt ở thời đại này thuyền bừng kỹ thuật đã rất khá ngược gió đồng dạng có thể đi thuyền chỉ bất quá trở về thời gian muốn so thuận gió muốn chậm không ít năm chiếc thuyền lần này vận khí không tệ cũng không có tao nộ những cái kia xa hoa ngư nhân cũng có thể là, là lần à l trước chiến đấu để bọn chúng thụ trọng thương không cách nào trong này tiếp tục sinh sống s a hoa ngư nhân tại trong hải dương cũng là có rất nhiều địch nhân một khi suy sụp nó những địch nhân kết nhưng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này trong hải dương đồng dạng sinh sống đại lượng bộ tộc có trí tuệ nhất định phải khấu đào ngư nhân mỹ nhân ngư n ạ gà hải tộc s a hoa ngư nhân hải yêu các loại những này chủng tộc ở giữa cùng không thế nào hữu hảo hòa thuận mà lại tại hải dương chỗ sâu còn sinh hoạt lấy một chút cực kỳ khủng bố hải quái thậm chí trong đó còn có đạ g ồ n g dòng dõi đạ g ồ n g cái này đồng dạng là một cái sinh vật hết sức nguy hiểm liền ngay cả chư thần cũng đúng hắn cực kỳ k i ê n kỵ hắn đại biểu cho tà ác hỗn loạn điên cuồng khinh nhờn nghe nói hắn tồn tại sớm nhất có thể truy tố đến cổ thần thời kỳ đây là một đầu phi thường cường đại tà ác sinh vật là cường đại nhất ác ma l ã n h chúa một trong được xưng là biển sâu c h i vương hải quái c h i thần đại dương hình bóng là hải thần tử địch đạ gồng cái tên này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi căn cứ các vu sư nghiên cứu phát hiện đạ gồng sớm nhất nguồn gốc từ một vị nào đó cổ thần thuộc thần cái tên này càng giống là một cái xương hào chỉ có trong đó cường đại nhất mới có thể được xưng là đạ gồng hình dạng của nó giống như là loài cá động vật nhuyễn thể cùng cá trình biển lộn s ộ n lên sinh vật mặc dù đạ gồng tạ ác hỗn loạn đồng thời vô cùng nguy hiểm nhưng là tại duyên hải khu vực vẫn như cũ có hắn tà giáo có không ít hải tặc liền tin phụ loại sinh vật này trong truyền thuyết có một tên hải tặc đầu mục đạt được hắn ưu ái trở thành hắn thân thuộc thu được lực lượng cường đại đồng thời thu được chỉ huy hải quái năng lực bất quá loại năng lực này đại giới rất lớn đạ gồng lực lượng sẽ cải biến nhân loại hình dạng trở nên tiếp cận hải quái tỉ như mọc ra cùng loại bạch tuộc xúc tu hoặc là động vật nhuyễn thể giáp sát bén nhọn móng vuốt các loại mà lại bởi vì tiếp nhận đạ gồng lực lượng hắn sẽ bị cái khắc thần linh chỗ bài xích cũng không còn cách nào leo lên lục địa chỉ có thể vĩnh viễn tại trong hải dương phiêu bạt bất quá cho dù là như thế vẫn như cũ có người nguyện ý tiếp nhận đồng thời tại rất nhiều hải ngoại hòn đảo bên trên rất nhiều thổ dân dã nhân vẫn như cũ cung phụng đạ gổng vì thần linh loại này cung phụng tín ngưỡng thậm chí đã kéo dài mấy ngàn năm thời gian đương nhiệm đạ gổng sinh hoạt tại vực sâu không đáy hắc á m chi hải bên trong tại vu sư lưu lại trong ghi chép ghi lại vị này cường đại ác ma lanh chúa một chút thổ dân vì thu hoạch được phong phú bắt cá cùng kỳ chân dị bảo liền sẽ cùng cái khác một chút sinh vật chủ yếu là nê triệu cự nhân nửa loài cá sinh vật tiến hành giao phối bọn chúng tin tưởng loại này nghi thức có thể để bọn hắn dòng roi thu hoạch được lực lượng cường đại đương nhiên cũng không phải là tất cả hải quái đều tin phụng đạ g ồ n g cổ đại các g áo thuật sư đối hải quái tiến hành nghiên cứu phân loại đại khái có thể chia làm mấy loại loại thứ nhất liền là xúc tu loại hải quái loại này hải quái ngoại hình cùng loại với cự hình bạch thuộc hình tượng phần lớn là đạ g ồ n g tín đồ loại thứ hai là loài cá hải quái tỉ như long kình cự côn long quy các loại những này hải quái thuộc về đặc thù bán thần là trung lập trận doanh hải quái dưới tình huống bình thường chỉ cần không tới gần bọn chúng sẽ rất ít chủ động công kích loại thứ ba thì là nhiều mặt hệ trong đó lớn nhất đại biểu tính liền là cựu đầu s a hí dạ bộ phận này hải quái bình thường là hải dương nữ thần tôi tớ loại thứ tư hải quái là khủng long hệ đại dương như thế này cự thú nguồn gốc từ tại khủng long cha vị này cường đại thần linh vì đem mình lực lượng khuyết trương đến trong hải dương cố ý sáng tạo ra một loại cự thú loại quái vật này cũng được xưng là thần nghiệt đội tàu tại sơn trước đó tiêu ký những cái kia hòn đảo trên tu chỉnh cũng bổ sung một chút nguồn nước sau đó tiếp tục hướng thâm thủy cảng phương hướng đi thuyền sơn đã quyết định đợi đến sau khi trở về liền đem phái người trong này hòn đảo trên xây dựng từng cái trạm trung chuyển là đội tàu cung cấp nguồn nước cùng đồ ăn che chở thuyền tránh né bao tố v v rốt cuộc trên biển đi thuyền ngoại trừ hải tặc hải quái bên ngoài lớn nhất phong hiểm liền là lạc hướng cùng phong bạo chờ hai nạn trên biển có những hòn đảo này Chỉ được thời ít tại gặp được bao tố i gặp đ bao ể một có thể vì đ i à u cung cấp một cái cảng tránh gió, giảm bất thai nạn trên biển phát sinh. gió, giảm phát một bất thai đường â y yếu, này này thủy đối đại đều đại đều với trên biển mậu dịch tới nói thời biển sai biệt Mỗi biển thời trên rất trọng trên một phần năm sát xuất mất thế. một trên tính nhất, ra buồn bán không phần năm lần bản song n mậu làm lắm làm xấu dịch dự có cơ thủ g là i d ũ cảm. m ộ thuận đường t lợi về tới thâm thủy cảng lúc này khoảng cách đội tàu rời đi đã hơn hai tháng thời gian thâm thủy thành cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất bệnh mê khóa chương 584, t r b n ệ n h mê khóa thâm thủy thành về khoảng cách lần rời đi nơi này đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng nguyên bản hàng rào tường gỗ đã bị gạch đá thay thế tường thành cao chừng 8 á m m độ d à y có 6 á u m mặt trên còn có kiến tạo tiến tháp đây là dùng để phòng bị hải tặc trên tường thành cách mỗi 20 m ư ơ liền có một tòa tiến tháp toàn bộ thành thị quy mô đã so ra mà vượt một cái cỡ chung thành thị trong này cư dân cũng đã đạt tới hơn ba vạn người hơn nữa còn có số lượng c à n g nhiều cầu đầu nhân địa tinh nô lệ toàn bộ thành thị phi thường bận rộn thành thị đông môn chính đối bến cảng từ bến cảng đến thành thị ước chừng có cự li một cây số kết nối bến cảng cùng thành thị đường toàn bộ sử dụng đá xanh t r ả i thành độ rộng chừng tám mét hai bên đường còn có thoát nước mương từng đội từng đội binh lính tuần tra tinh thần sung mãn trong này vừa đi vừa về tuần tra trong đó thậm chí còn có một số bán tinh linh cung t i ệ n thủ thân ảnh cái này khiến những cái kia diêm thành cảng người cũng cảm thấy kinh ngạc bán tinh linh đồng dạng là cực kỳ bài ngoại chủng tộc lúc trước bán tinh linh nhóm tại tinh linh cùng nhân loại ở giữa chịu đủ kỳ thị cái này đưa đến bán tinh linh nhóm chỉ có thể dựa vào lũng sởi ấm đối với chủng tộc khác cũng không thân cận muốn thuê bọn hắn cũng không dễ dàng mục sâm nhìn về phía sèn trong mắt tràn đầy kinh ngạc nguyên bản theo bọn hắn nghĩ cái này cái gọi là thâm thủy càng hẳn là chỉ là một cái tiểu thành thị bọn hắn hôm nay tới đây hoàn toàn là chém vào hạt thuởi vị này chuyển kỳ nữ vu trên mặt m u i đối với thâm thủy thành cũng không ôm hy vọng quá lớn bọn hắn nguyên bản dự định liền là xây dựng một cái kho hàng ý tứ một chút hàng năm phái ra mấy chiếc thuyền mua sắm một chút trăng giấy đường trắng cùng long tử tinh mật trở về không nghĩ tới vừa mới lại tới đây liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh rộng lớn bến cảng bến tàu bằng phẳng con đường tinh nhuệ binh sĩ thành thị mặc dù còn có chút đơn sơ nhưng nhìn đi lên chiều khí phồn thịnh tiến vào thành thị về sau mục sâm phát hiện tòa thành thị này là như thế chỉnh tề sạch sẽ đường đi thẳng tắp bằng phẳng trên mặt đất không có bất kỳ cái gì tạp vật trước kia tại những thành thị khác loại kia nước bẩn chảy ngang phân và nước tiểu đầy đất cảnh tượng căn bản không có phát sinh có thể nói đây coi như là hắn thấy qua sạch sẽ nhất chỉnh tề thành thị hai bên đường phố là chỉnh tề phong ốc phong ốc tiểu dáng cơ hồ giống nhau như lúc mặc dù nhìn qua cũng không tinh xảo hoa lệ nhưng lại d ắ n chắc dùng bền mà lại kiến tạo thuận tiện người đi trên đường phố rất nhiều nhưng lại không có bất kỳ cái gì hỗn loạn người đi đường toàn bộ dựa vào phải hành tẩu liền tại bọn hắn hướng trong thành đi đến thời điểm mấy tên nhìn xem giống như là quan viên ăn mặc người vội vàng chạy tới tại đi tới gần về sau lập tức cung kính hành lễ nói b ệ hạ hoan nên trở về đứng lên đi sến k h o á t k h o á t tay để hào lần tới sau đó chỉ vào bên cạnh mục x â m nói đây là diêm thành cảng phái tới quản sự chúng ta đã cùng diêm thành cảng đạt thành hiệp nghị chính thức khai thông tuyến đường bọn hắn lại ở chỗ này xây dựng một cái cơ quan thông thương sự tỉnh về sau các ngươi muốn bao nhiêu trao đổi một chút tuân mệnh b ệ hạ hào lần gật gật đầu đáp ứng chuyện còn lại liền giao cho các ngươi xử lý sến cho hai người đơn giản giới thiệu về sau trực tiếp liền cùng hạt thầy rời đi đã thành thị đường thuyền đã khai thông chuyện còn lại liền giao cho bọn hắn đi làm sến tiếp lấy lại tại thâm thủy thành dò xét một phen thành thị kiến tạo tiến độ rất nhanh từ tây môn nơi đó trở tới xe xe gạch ngói chung quanh đã phân chia tốt thổ địa bên trên tràn đầy bận rộn công tượng chung quanh còn có một số trang bị tinh lương binh sĩ tiến hành tuần tra đại lượng cầu đầu nhân địa tinh sài lang nhân tại dưới roi ra tiến hành công việc ngoài thành c ú lao sưởng đóng tàu bên trong từng chiếc từng chiếc chiến hạm vũ trang thương thuyền đang khẩn trương thi công dựa theo sẻn yêu cầu thâm thủy cảng đội tàu chí ít cần mười hai chiếc thương thuyền một nửa dùng để chạy phương đông đường thuyền một nửa khác thì là chạy phương nam đường thuyền đồng thời thành thị hải quân cũng cần mau chóng hoàn thành tổ kiến hoàn thành tại thành thị mặt phía nam thì là một mảnh mới mở đồng ruộng nơi này sẽ trồng một chút hoa màu lấy duy trì thâm thủy thành lương thực cung ứng trên thực tế nơi này thổ địa cũng không phỉ nhiều tới gần bờ biển đồng ruộng cũng không thích hợp trồng trọt năm thứ nhất thu hoạch sẽ rất kém nơi này cần chất lượng tốt phân bón tại cách đó không xa một cái nông gia mập xử lý nhà máy đã tạo dựng lên trong thành thị tất cả phân và nước tiểu đều đã được đưa đến nơi này tiến hành lên men cùng lúc đó còn có ba chiếc thuyền đánh cá ra biển bắt cá dùng bắt cá đến bổ sung đồ ăn hiện tại thâm thủy cảng đã cũng có thể bổ sung một bộ phận đồ ăn tiêu hao tại do xét một vòng thành thị về sau sơn cùng hạt thuế trực tiếp mang theo từ đông phương đại lục mua sắm các loại ma hóa vật phẩm trở về nọ tùy t h á p cao một đạo truyền thống linh quang từ trên trời giáng xuống sơn cùng hạt thuế thân ảnh liền xuất hiện tại đài chiêm tinh bên trên tiến về đông phương đại lục hao tốn hơn hai tháng thời gian hạt thuế tích lũy rất nhiều thí nghiệm đầu để cần hoàn thành cùng sơn lên tiếng c h à o về sau vội vã rời đi ngay tại sơn chuẩn bị xem xét chân bắc thành sự tình thời điểm cờ d í t đến đi đến trong phòng sơn nói cho ngươi một tin tức tốt a lét thành công tiến gia Cơ dít nhìn thấy sàn trở về cao hứng phi thường không kịp chờ đợi nói a lét tiến giai sàn kinh h ỉ nói trấn bắc thành bây giờ có được truyền kỳ cường giả ba người sàn h ạ t thuấy lại thêm c ơ d í t hiện tại lại thêm một cái a lét chỉ tính toán cấp cao chiến lược trấn bắc thành thực lực có thể treo lên đánh một chút tiểu quốc mà lại a lét thành công tiến giai truyền kỳ còn có một cái tác dụng trọng yếu liền là nọ thủy tháp cao mê khóa có thể chuẩn bị kiến tạo mê khóa tư liệu hạt thuẩy cũng sớm đã nghiên cứu triệt đề cho tới nay trấn bắc thành không có tiến hành kiến tạo chủ yếu bởi vì liền là nhân thủ không đủ một cái cỡ lớn mê khóa cần chí ít ba tên truyền kỳ cấp vu sư hợp tác mới có thể tiến hành bệnh lúc trước trấn bắc thành mặc dù có ba tên truyền kỳ cường giả nhưng là chỉ có hạt thuể một người là chính thống vu sư mà sèn cùng cờ g i ế t một cái là chiến sĩ kiêm trước một cái trực tiếp liền là mỹ ma thuật sĩ mặc dù đều có được thi pháp năng lực nhưng là cùng chính thống vu sư so ra còn kém rất nhiều a l e t cùng cờ g i ế t khác biệt a l e t đồng dạng là vô sư kiêm chức thuật sĩ tại tiến giai truyền kỳ tay cũng không có dựa vào huyết mạch lực lượng tiến giai trở thành truyền kỳ thuật sĩ mà là dựa vào vô sư nghề nghiệp tiến giai truyền kỳ bằng không y theo điều kiện của nàng đã sớm thành công tiến giai rốt cuộc trên người nàng thế nhưng là có thần tính lực lượng đâu hiện tại a l e t tiến giai truyền kỳ tương đương với có hai tên truyền kỳ vô sư sến cùng cờ rít mặc dù không phải truyền kỳ vô sư nhưng là hai người tính cùng một chỗ miễn cưỡng đủ quá tốt rồi để nàng chuẩn bị một chút chúng ta cùng một chỗ đem n ọ t thủy tháp cao mê khóa bậy ra xen hưng phấn nói hạt thầy đã đem tất cả tư liệu chuẩn bị xong ngươi cầm đi xem một chút đến lúc đó còn cần chúng ta hai cái phối hợp yên tâm đi ta sẽ đem những này chuẩn bị xong cờ rít gật gật đầu sau đó tiếp nhận tư liệu nói mê khóa là cổ đại các giáo thuật sư từ cao đẳng tinh linh h ị t tập nơi đó học tập tới ban sơ nhân loại mê khóa chỉ có thể bao trùn phương viên hai trăm mét phạm vi mà các tinh linh mê khóa có thể nhẹ nhóm bao trùn toàn bộ thành thị Tinh linh mê khóa bởi vì có tại i n h n h c áo thuật đế quốc thời kỳ đồng dạng tiến hành nhanh chóng phát triển nghe nói đợi đến áo thuật đế quốc cường thịnh thời kỳ phù không thành mê khóa đã thăng cấp trở thành nhân tạo ma võng có được nhân tạo ma vong kỹ thuật cả tòa phụ không thành phạm vi bên trong người bình thường cũng có thể thi triển một chút đ ề dài pháp thuật nhân tạo ma v o n g là bắt t r ư ớ c ma pháp nữ thần bệnh ma vong chế tác đương nhiên nó không cách nào cùng ma pháp nữ thần loại kêu bao phủ toàn bộ thế giới ma vong so sánh nhân tạo ma vong bình thường chỉ có thể bao phủ mười mấy cây số vương p h ạ m vi bình thường liền là một tòa phụ không thành hơi lớn một chút x e n cung hát t h u ế bọn hắn dự định bệnh mê khóa cũng không có lớn như vậy chủ yếu là bao phủ nọt phìn tháp cao p h ạ m vi rốt cuộc mê k h ó a càng lớn cần tiêu hao năng lượng thì càng nhiều lại một lần nữa nhìn thấy a l e t thời điểm sơn không chỉ có nhãn tình sáng lên thành công tấn thăng làm c h u y ể n kỳ về sau a l e t hình dạng cũng phát sinh một chút rất nhỏ biến hóa đồng thời tại tiến giai c h u y ể n kỳ về sau huyết mạch của nàng cũng tấn thăng triệt để dung hợp thần tính về sau nàng bây giờ trở nên càng thêm xinh đẹp không gì sánh được trên thân càng là có một cỗ cao quý khí tức thanh khiết một bộ thuần bạch sắc váy dài ống tay á o thượng sứ dùng ngân sắc sợi tơ thêu lên hoa lệ hoa văn sợi tơ đơn giản tại trên váy dài vẽ ra mấy bút lại buộc vòng quanh một cái phong linh thảo phi thường sinh động mái tóc dài màu đỏ thám rối tung trên bờ vai trên đầu mang theo một cái tinh xảo vương miện eo thon trì, sung mãn nở nang như là trăng tròn bờ mông xuống chút nữa là một đôi viễn siêu thường nhân thon dài cặp đùi đẹp sau lưng kia đôi cánh chim đ ắ n thì là bị thu vào cả người nhìn qua như là coi là rơi vào phảng trần nữ thần ngũ quan xinh xắn xinh đẹp dung nhan còn có kia ưu nhã khí chất cao quý cho sèn cảm giác so trước k i a c à n g thêm xinh đẹp chúc mừng ngươi thành công bước ra truyền kỳ sèn khẽ cười nói sèn a l e t gương mặt xinh đẹp mỉm cười như là hoa tươi nở rộ nàng tiến lên một bước nhiệt tình cho sèn một cái ôm trắng non hai tay nhẹ nhàng ôm sèn cổ mùi chân kiểm kê tại hắn trên c h á n nhẹ nhàng hôn một cái vua của ta cảm tạ trợ giúp của ngươi nếu như không phải lúc trước ngươi đem ta từ thế giới dưới đất mang ra cũng cho ta cung cấp các loại tài nguyên thậm chí thần tính lực lượng ta căn bản là không có cách đi đến hôm nay cảm giác được cái chán ôn n h u ậ n sến khẽ mỉm cười nói ta cung cấp tài nguyên chỉ là một bộ phận nguyên nhân chủ yếu vẫn là chính ngươi cố gắng bất quá bởi vì tiến giai c h u y ể n n g kỳ về sau liền lười biếng phải biết c h u y ể n n g kỳ chẳng qua là chân chính nhận biết thế giới bắt đầu ta biết yên tâm đi ta sẽ mau chóng đuổi kịp cước bộ của ngươi a lét thân mật nói đúng rồi hạt thuế tỷ tỷ chuẩn bị mê khóa tư liệu ta đã toàn bộ nắm giữ ngươi nhìn chúng ta chừng nào thì bắt đầu bệnh mê khóa liền mấy ngày nay bệnh mê khóa còn có một số cái khác công tác chuẩn bị cần xử lý chờ hạn t h u ê chuẩn bị xong chỉ có liền bắt đầu s e nói chương năm trăm tám mươi bảy mê khóa chương năm trăm tám mươi lăm mê khóa nó pin t h ắ p cao s e ngay tại lần xem nguyên tố tách ra tư liệu nguyên tố tách ra nguyên lý cũng không tính rất khó khăn trong khoảng thời gian này đã nghiên cứu không sai biệt lắm lý luận cũng sớm đã thành t h ủ c ò n kém tiến hành thực g i ữ thậm chí liền ngay cả nguyên tố tụ biến phản ứng lý luận đều đã thành công chỉ không bởi vì nguyên tố tách ra cần vật liệu cường độ cực kỳ cao s è có chút do dự nguyên tố phản ứng phân hạch sẽ phóng xuất ra vượt quá tưởng tượng năng lượng nếu như nguyên tố lò luyện cường độ không đủ lại hoặc là nguyên tố phản ứng phân hạch quá nhanh rất có thể liền sẽ tạo thành kịch liệt bạo tạc nguyên tố tách ra nếu như phát sinh bạo tạc uy lực có thể nói viễn siêu chín hoàn pháp thuật cái này khiến hắn không thể không cẩn thận cẩn thận chế tác nguyên tố tách ra lò luyện cần sử dụng không ít tinh giới vật chất tốt lần trước sèn cùng hạt thuế tại tinh giới góp nhặt không ít Hoàn toàn đủ. nguyên tố tách ra lò luyện bình thường đều là dùng tại lơ lửng tháp phía trên mặc dù nguyên tố hồ đồng dạng có thể nâng lên lơ lửng tháp cất cánh nhưng là đến trình độ này nguyên tố hồ năng lượng cần tích lũy sung túc về sau mới có thể trèo c h ố n g lơ lửng tháp khởi động một đoạn thời gian chỉ có nguyên tố tách ra lò luyện có thể trèo c h ố n g lơ lửng tháp thời gian dài lơ lửng chiến đấu lần trước đạt được một cái hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng vòng lại thêm tòa kia vu sư tháp bên trong chỗ lưu lại tư liệu lơ lửng vòng kỹ thuật đã hoàn toàn hiểu rõ chỉ cần có vật liệu liền có thể sản xuất lơ lửng vòng ngoại trừ vật liệu đặc thù bên ngoài mấu chốt nhất liền là phía trên chỗ khắc họa hai mươi tám loại phản trọng lực phù văn ấn khắc những p h ù văn này ấn khắc là áo thuật đế quốc thời đại chỉ huy kết tinh chỉ có dạng này tỉ mỉ chế tác lơ lửng vòng mới có thể đem tòa này nặng mấy ngàn tấn vu sư tháp nâng lên chủ nhân vu sư tháp nguyên tố hồ năng lượng chứa đầy ngay tại sèn suy tư tay tháp linh ngân hà đột nhiên nói sèn thu hồi suy nghĩ bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt làm nguyên tố hồ năng lượng chứa đầy có thể cân nhắc bệnh mê khóa đài chiêm tinh bên trên sơn hát vây kazip alex sắc mặt nghiêm túc đứng tại trung ương philly sandy kazi n a còn có enzy la cùng anna đứng tại cách đó không xa vu sư tháp cái khác mấy tên vu sư cũng toàn bộ đến đông đủ nhìn về phía sơn mấy người trong mắt tràn ngập hưng phấn đối với chuyện kế tiếp phi thường chờ mong bắt đầu đi sơn gió hỏi bắt đầu hạt thuẩy gật gật đầu nói ngay sau đó hạt thuẩy đi vào đài chiêm tinh trung ương trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung gậy ngân hạ chuẩn bị khởi động có thể liên thông nói màu lam nhạt năng lượng nguyên tố từ nguyên tố hồ bên trong dũng manh t i ế n đến ra toàn bộ phù văn pháp trận chậm rãi phát sáng lên tại phù văn pháp trận trong ương một viên đã đ i ề u khắc tốt mê khóa hạch tâm chậm rãi phát sáng lên mê khóa hạch tâm phía trên minh khắc đại lượng phù văn tại cỗ này năng lượng khổng lồ dưới từng cái như là đang sống thật nhanh lưu truyền lên vô cùng to lớn tích năng lượng khởi động toàn bộ phủ không thành đều tại rất nhỏ lắc lư dự đoán năng lượng cường đại ba động lấy vu sư tháp làm trung tâm hướng chung quanh nhanh chóng quyết tán tại vu sư tháp dưới đáy t ừ n g đầu ma lực thủy tinh tạo thành năng lượng thông đạo cấp tốc cùng chung quanh địa mạch mạng lưới kết nối thành một thể toàn bộ chấn bắc thành khu vực mặt đất năng lượng bắt đầu không ngừng hướng vu sư tháp hội tụ theo năng lượng nguyên tố không ngừng ba động chung quanh năng lượng nguyên tố không ngừng hướng vu sư tháp sẽ rất nhanh vu sư tháp bên trong nồng độ nguyên tố liền tăng lên gấp đôi khởi động nguyên tố hồ khởi động địa mạch mạng lưới bắt đầu năng lượng cụ hiện theo từng cái mệnh lệnh được đưa ra toàn bộ vu sư tháp chung quanh rất nhanh liền tạo thành một cái năng lượng hồng hấp vu sư tháp đỉnh chót một đầu như là vòng xoáy bàn nguyên tố hồng hấp thẳng tới chân trời năng lượng khổng lồ không ngừng hướng nơi này hội tụ toàn bộ bầu trời tại thời khắc này đều đã ảm đạm đi trước vô số đạo lôi đỉnh ở trên bầu trời không ngừng r u tẩu sơn cờ dít còn có a lét ba người phân biệt đứng ở xung quanh cường đại năng lượng nguyên tố ở bên cạnh họ hội tụ chuẩn bị bệnh mê khóa ngay lúc này hạt thuầy đột nhiên hạ lệnh ma lực tái tạo xem ba người lập tức động thủ cường đại ma lực từ mấy người trên thân nhanh chóng tuôn ra nguyên bản lộn xộn ma lực tại mấy người lực lượng hạ bắt đầu gây dựng lại từng đầu ma lực sởi tơ xuất hiện ở giữa không trung những n à y ma lực sởi tơ hoàn toàn có năng lượng hội tụ mà thành ngay sau đó hạt thuầy nhẹ nhàng huy vũ một chút phát trượng từng viên từng viên phủ văn vụ xuất hiện những phủ văn này mới vừa xuất hiện l i ê n bắt đầu ở chung dây dưa rất nhanh một cái kỳ lạ phù văn trận liền xuất hiện ở trước mắt ma lực bệnh dưới sự chỉ huy của h ạ t thuẩy từng đầu ma lực dây nhỏ thật nhanh răng khắp nơi bắt đầu cùng lúc đó từng cái phù văn không ngừng ấn k h ắ p tại răng khắp nơi ma lực sởi tơ bên trên vẹn vẹn mấy hơi thở một chương như là lưới đánh cá đồng dạng mê khóa liền xuất hiện ở trước mắt mà theo trước mắt những n à y mê khóa không ngừng bệnh ra chung quanh năng lượng nguyên tố không ngừng bị mê khóa hấp thu pháp thuật năng lượng tạo thành ma lực sợi tơ tại những cái kia kỳ dị phù văn tác dụng dưới nhanh chóng bệnh lên đến những này hoàn toàn có năng lượng cấu trúc phù văn vết tích dung nhập về sau hợp thành một t r ư ờ n g to lớn mạng lưới mà lại tấm lưới này lạc theo hạt thuẩy mấy người không ngừng bệnh nhanh chóng khuyết t r ư ờ n g rất nhanh t r ư ơ n g này to lớn vô cùng lưới liền đem toàn bộ vu sư tháp bao vây lại màu lam nhạt mê khóa mạng lưới đem chấn bắc thành bầu trời đều chiếu sáng hạt thuế thân ảnh đã bay đến trên bầu trời trên thân bộ kia hoa lệ vù sư bảo cũng bị nồng đậm năng lượng nguyên tố thổi đến bay phất phới tất cả phù văn toàn bộ đều kết nối tại trên người nàng sau đó như là mạng nhện đồng dạng không ngừng hướng bốn phương tám hướng q u y ế t t r ư ờ n g v ù sư thắp dưới mặt đất vô số ma lực thủy tinh trên khắc họa đại lượng phù văn cũng trong nháy mắt này cùng trên bầu trời phù văn cấu kết bắt đầu thật xinh đẹp a san đi nhìn lên bầu trời bên trong tầng kia tầng màu la mạng lưới ánh mắt bên trong lóe ra quan mang cạ dị nạ một mặt mê say nhìn lên bầu trời bên trong mạng lưới làm vũ sư nàng rõ ràng cảm nhận được cố lực lượng này cường đại nguyên bản những cái kia như là thoát cưng ngựa hoang đồng dạng năng lượng nguyên tố tại thời khắc này đột nhiên bị trên bầu trời kia trương năng lượng lưới lớn trói buộc những cái kia kiệt ngạo bất tuần ngựa hoang rất nhanh liền bị thuần phục từng cái dựa theo ngựa đầu đàn mệnh lệnh tiến hành động tác gợ dạ sờ đứng tại đài chiêm tinh trên một mặt khiếp sợ nhìn xem s t n cùng hạt thuầy mấy người kia trương lưới năng lượng lạc để nàng cảm thấy rung động đây là một cố cớ nào lực lượng cường đại đây l ạ như là thần linh đồng dạng vĩ lực đối với mê khóa mạng lưới thi pháp năng lực càng mạnh người đối với nó cảm xúc liền càng sâu thân ở tấm lưới này là phạm vi bao phủ bọn hắn cảm giác mình tựa như là rơi vào mạng nhện bên trong tiểu c ô n t r ù n g chung quanh đã bị mạng nhện hoàn toàn bao phủ càng là cường đại càng có thể cảm giác được cái này mê khóa đối bọn hắn hạn chế từng tầng từng tầng ma vong thật nhanh bệnh toàn bộ ma vong lấy vu sư tháp làm hạch tâm hướng ra phía ngoài kéo dài chung quanh năng lượng nguyên tố bị một chút xíu trói buộc cuối cùng toàn bộ ma vong đem chấn b ắ c thành phạm vi hoàn toàn bao phủ ở bên trong đài chiêm tinh bên trên hạt thuộc h ậ m rãi từ không trung hạ xuống trên bầu trời mê khóa mạng lưới tại sau khi hoàn thành chậm rãi dung nhập vào trong không gian chung quanh biến mất không thấy gì nữa mặc dù con mắt không cách nào nhìn thấy nhưng là kia câu nguồn gốc từ tại mê khóa lực lượng một liền bao phủ ở chung quanh mê khóa trên bản chất tới nói liền là nguyên bản vô câu vô thúc năng lượng nguyên tố dựa theo nhất định quy tắc sắp xếp tại từng cái g à n khung bên trong từng cái phủ văn bệnh mà thành mê khóa đem chung quanh phiến thiên địa này bao phủ phiến khu vực này năng lượng cũng bị mê khóa khống chế nguyên bản những cái kia kiệt ngạo bất tuần năng lượng nguyên tố bây giờ trở nên phi thường n ụ thuận chỉ huy bắt đầu như cánh tay sai sử phóng thích pháp thuật độ khó trong nháy mắt thấp xuống một mạng lớn đồng thời tại phiến khu vực này bên trong tất cả năng lượng nguyên tố đều bị mê khóa trường khống những người khác căn bản là không có cách khống chế những cái này năng lượng đến thi chiến pháp thuật cuối cùng mê k h ó a phạm vi bao phủ là lấy vu sư tháp làm trung tâm phương viên mười cây số pha vi bí ẩn này k h ó a quy mô chỉ có thể coi là cỡ trung mê k h ó a cổ đại hao số đế quốc thời kỳ phủ không thành mê k h ó a có thể tùy tiện bao phủ mấy trăm cây số vông loại kia cỡ lớn mê k h ó a có được khó mà tin được lực lượng chung quanh năng lượng ba động chậm rãi bình ổn lại vô cùng to lớn nguyên tố hồng hấp biến mất không thấy gì nữa mê khoá lực lượng chậm rãi thu nạp cuối cùng khôi phục được vu sư tháp pha vi màu lam nhạt năng lượng nguyên tố chậm rãi tiêu tán cuối cùng một tầng như là hơi mở vỏ trứng gà đồng dạng năng lượng kết giới đem toàn bộ vu sư tháp bao vây lại trải qua hạt t h u ậ t sèn đám người cố gắng n ọ t h ì n tháp cao mê khóa cuối cùng là hoàn thành lúc này mê khóa công năng cũng không nhiều c ầ n tại về sau không ngừng tiến hành tăng thêm toàn bộ mê khóa ước chừng hao tốn 2.000 vạn kim nạ ẹ n vật liệu trực tiếp đem chấn bắc thành tài phú móc giống hơn phân nửa nếu như đem mê khóa lại các loại công năng toàn bộ hoàn thiện xuống tới chỗ tốn hao kim nạ ẻn đoán chừng sẽ đạt tới kinh người năm n vạn nhiều k i ế nhưng tạo mê k ó có a mua cần còn、so、vẹn vẹn kim nạ ẹn, còn có rất nhiều kim nạ ẹn không so kim kim rất đ ợ c c tài liệu h â quý, nếu như n h k ô phải trong khoảng thời gian này thu được không ít chỗ tốt, căn bản gian sẵn trong này căn ít tốt, được là bất tạo lực kiến tạo mê khóa loại này truyền kỳ cấu, cấu trang lại là không thể thiếu bởi vì nó hiệu quả quá cường đại chỉ cần thân ở mê khóa phạm vi liền có thể đạt được mê khóa hiệu quả tăng thêm mê khóa liền là áo thuật sư sân nhà cái này hiệu quả liền là cùng loại với thần linh ở vào thần quốc ở trong đồng dạng đương nhiên cùng thần linh thần quốc so sánh mê khóa còn kém xa lắm nhiều lắm là xem như thấp phối bản b ê n trong thấp phối bản đương nhiên nếu như mê khóa có thể ngồi trên phù không thành đồng thời có mại d ẽ năng hoạch cho ủng hộ cái này trên cơ bản liền có thể so sánh với trung đ ẳ n g thần lực thần linh thần quốc dựa theo áo thuật đế quốc thời đại phân chia đại áo thuật sư tăng thêm đỉnh cấp phù không thành thực lực gần nhau trung đ ẳ n g thần lực thần linh đương nhiên thực lực cụ thể vẫn còn có chút khác biệt nhìn trước mắt mê khóa sèn trong lòng tràn đầy vui sướng tại mê k h ó a kiến tạo sau khi hoàn thành sèn cũng thu được mê k h ó a quyền hạn khổng lồ nguyên tố chi lực từ mê k h ó a lại tiến vào sèn thể nội sèn nguyên bản đạt tới tứ giai vu sư nghề nghiệp trong nháy mắt này bắt đầu tăng lên trong linh hồn một điểm linh quang từ hắn trong mi tâm lấp lóe sau đó toàn bộ linh hồn nhanh chóng phát sinh thuế biến nguyên bản liền cực kỳ cường đại linh hồn trở nên mạnh hơn một cố kỳ lạ năng lượng dung nhập sèn thân thể qua một hồi lâu sèn chậm rãi mở hai mắt ra một đạo lôi quang từ hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên sau đó biến mất không thấy gì nữa tại hoàn thành mê khóa bệnh về sau x e n thành công mượn nhờ mê khóa lại phản hồi đơn lực lượng tiến giai truyền kỳ vũ sư chương năm trăm tám mươi tám lơ lường tháp chương năm trăm tám mươi sáu lơ lường tháp nót huyền tháp cao mê khóa cũng chưa hoàn thành chỉ là đem cơ sở bộ phận hoàn thành hoàn chỉnh mê khóa có được bốn loại hiệu quả loại thứ nhất là pháp thuật kết giới mê khóa lại có được cường đại phòng hộ kết giới dùng để bảo hộ mê khóa bên trong khu vực không nhận mê khóa bên ngoài tổn thương loại thứ hai là pháp thuật danh sách bộ phận này pháp thuật chứa đựng tại mê khóa lại chỉ cần trở thành vụ sư đồng thời thu hoạch được mê khóa quyền hạn liền có thể sử dụng đương nhiên đây là có số lần hạn chế rốt cuộc mê khóa bên trong năng lượng cũng là có hạn không có khả năng tất cả mọi người tùy ý sử dụng bất quá giống như là r è n cùng hạt thuẩy liền hoàn toàn không bị hạn chế loại thứ ba là cấm ma lĩnh vực mê khóa dựa vào khống chế năng lượng nguyên tố đến thực hiện cấm ma hiệu quả chỉ bất quá bây giờ mê khóa lực lượng có hạn Chỉ có thể cấm chỉ thể đê dài vụ sư. loại thứ tư là pháp thuật là Loại pháp hiệu quả. gia năm à này là y có cho khóa thể trong vật trì thuật. trì phạm sinh pháp hiệu thứ Loại Loại mê một bên gia gia vì lần. n giờ quả là, giờ một lần. Loại thứ năm là thường trú hiệu quả tỉ như mê khóa người sáng tạo thiết t r í thường trú hiệu quả đối mỗi cái tiến vào mê khóa bên trong tạ ác dị giới sinh mệnh thi triển trục xuất thuật như vậy chỉ cần có tạ ác dị giới sinh linh tiến vào nơi này liền sẽ phát động thường trú hiệu quả trực tiếp kích hoạt trục xuất thuật đem mục tiêu trục xuất dựa theo hạt t h ủ y tính toán nếu như muốn đem bí ẩn này khóa bổ sung hoàn thành c h í ít cần tốn hao mấy ngàn vạn kim nạn ẩ thời gian ngắn là cách chơi hoàn thành sến mở ra hệ thống bảng kiểm tra một hồi mê khóa thuộc tính mê khóa chưa mệnh danh trung cấp mê khóa phạm vi phương viên mười cây số hạch tâm n ọ t h in t h á c cao pháp thuật gia trì chưa tăng thêm cao nhất có thể tăng thêm trung cấp pháp thuật cấm ma lĩnh vực mê khóa phạm vi bên trong cấm chỉ đê d à i vu sư thi triển pháp thuật thường trú hiệu quả Chưa tăng thêm, nhưng tăng thêm cấp pháp thuật cấp bậc thêm, nhưng thêm pháp thuật pháp thuật hiệu h tăng thêm, cao nhất có thể tăng trung quả. k ở i động danh tăng nhất tăng trung pháp cấp pháp thuật sách, chưa thêm, thể thêm thuật. cao có Ở vào mê khóa phạm vi bao phủ bên trong tất cả phe mình người xa thu hoạch được mê khóa lực lượng gia t r ị ma lực tốc độ khôi phục gia tăng 50% đến 300%, thi triển pháp thuật độ khó giảm xuống 50%. ở vào mê khóa phạm vi bên trong người thi pháp sử dụng bất luận cái gì pháp thuật hiệu quả độ khó giảm xuống mê khóa phạm vi bao phủ bên trong nồng độ nguyên tố cũng sẽ thu hoạch được tăng lên tại áo thuật đế quốc thời đại liền xem như những cái kia phổ thông bình dân cũng kém không nhiều có thể sống cái một trăm năm mươi tuổi thậm chí hai trăm tuổi mà tại cái khác không có mê khóa phạm vi bao phủ những cư dân kia sinh mệnh không hề dài mê khóa lại pháp thuật hiệu quả cần hạt thuật cùng sèn chậm rãi tiến hành tăng thêm về sau bọn hắn sẽ càng thêm bận rộn mà lại tại chế tác tốt mê khóa về sau vu sư tháp bước kế tiếp cải tạo cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng、sinh. nương theo lấy một loạt tiếng bước chân vang lên hạt thầy đi tới nói hiện tại v u sư tháp không sai biệt lắm có thể cân nhắc thăng cấp làm lơ lửng tháp hoàn toàn chính xác nên thăng cấp sơn gật gật đầu nói đúng rồi lơ lửng vòng còn có nguyên tố tách ra lò luyện vật liệu đủ chưa nguyên tố tách ra lò luyện cần vật liệu đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu tiến hành thí nghiệm mặt khác lơ lửng vòng cũng có thể làm ra bất quá v u sư tháp còn có một số bộ phận cần kiến thiết v u sư tháp cái b ệ cần tiến hành gia cố v u sư tháp nền tảng cần thay đổi thành hát rượu thạch hát rượu thạch tính chất cứng rắn đạo ma tính tốt trước kia xen vì tiết kiệm tiền vu sư tháp nền tảng có chút sử dụng phổ thông vật liệu sau đó ra chỉ cứng lại thuật mới có được cường đại như vậy tính bền dẻo trừ cái đó ra vu sư tháp cái b ệ cùng phía dưới nam h thạch cần tách ra đến cũng may hạt thuở tại kiến tạo vu sư tháp lúc sau đã đem những này đều cân nhắc đến những thứ này vu sư tháp cơ sở cải tạo thành công vô cùng buồn k ẻ không thú vị cho nên những chuyện này liền là giao cho nam h thạch ma tượng tiến hành công việc hát rượu thạch lại thêm cứng lại thuật toàn bộ vu sư tháp bản thể cường độ lần nữa có tăng lên trên lý luận tới nói tương lai kiến tạo vu sư tháp thời điểm tốt nhất đ ố i tất cả địa phương dùng cứng lại thuật ra cố một lần bởi vì tại tinh giới dạo chơi lơ lửng tháp nhất định phải đạt tới chiến lược phòng hộ cứ điểm cường độ phổ thông nham thạch kết cấu là hoàn toàn không được tinh giới gặp được địch nhân phi thường cường đại phổ thông trang bị căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi tính như vậy lên tương lai lượng công việc sẽ càng khủng bố hơn mà lại đợi đến p h ủ không thành thì càng khoa trương cần thi triển cứng lại thuật sẽ vượt lên mấy lần dưới tình huống bình thường một tòa p h ủ không thành hết thể có ba đạo phòng hộ đạo thứ nhất là loại cực lớn năng lượng từ trường phòng hộ có thể tiếp nhận tinh giới cỡ nhỏ mưa thiên thạch sung kích có thể tiếp nhận đặc thù hoàn cảnh hạ năng lượng sức chịu nén đồng thời vững chắc p h ủ không thành nội bộ sinh thái cân bằng có thể ngăn cách ngoại giới có hại vật chất để p h ủ không thành ở vào một cái cùng loại mặt đất hoàn cảnh bên trong đạo thứ hai phòng hộ bình chướng là mê tỏa đây là tập hợp chiến lược công kích phòng ngự một thể hóa đỉnh cấp cấu mức tiêu quá trang, hao năng lượng bởi vì khổng lồ chỉ có trạng thái chiến đấu mới có thể khởi động muốn để mê khóa trường kỳ mở ra liền cần cực kỳ năng lượng khổng lồ các áo thuật sư cũng là tại vùng mái rẽ năng hoạch mới có thể lấy đem toàn bộ mê khóa một mực ở vào mở ra trạng thái cuối cùng một đạo phòng hộ liền là phụ không thành bản thân cường độ đây là cam đoan ở phía trước hai đạo bình chướng phá mất tình huống d ư ớ i phụ không thành không thể nhanh như vậy liền bị người cho đánh sập đồng thời tự thân kết cấu sẽ tương đương vững chắc mà lại phù không thành bên trong có đại lượng kiến trúc nhất định phải đầy đủ cứng rán bằng không còn không bay lên liền trực tiếp sụp đổ vỡ vụn phù không thành là áo thuật đế quốc thời đại xuất sắc nhất kiến trúc là các áo thuật sư chiến tranh thành lũy lúc trước những áo thuật sư kia liền là dựa vào cái này phù không thành tại đa nguyên trong vũ trụ chinh phục cái này đến cái khác quốc gia tiến hành thực dân lúc trước bọn hắn thế nhưng là trực tiếp lái phù không thành rời đi vật chất vị diện tiến về tinh giới rời đi vật chất thế giới chủ phạm vi thời điểm tại thoát khỏi lực hút thời điểm nếu như cái b ệ không đủ cứng rắn muốn rất dễ dàng xảy ra vấn đề cho nên phụ không thành cần kiến tạo tận khả năng r á n chắc mà lại tại phụ không thành tiến hành chỉnh thể truyền tống thời điểm phụ không thành cần phải chịu áp lực cũng là cực kỳ kinh người không gian khiêu dược mang đến áp lực phi thường lớn cường độ nếu như không đủ phụ không thành sẽ ở truyền tống bên trong trực tiếp sụp đổ giải thể từ tháo thuật đế quốc thời đại đến bây giờ chân chính tiến hành qua phụ không thành chỉnh thể truyền tống số lần phi thường có hạn có ghi chép đến nay cái này mấy lần truyền tống đều phát sinh ở cùng thần linh trên chiến trường là chặn đánh thần linh mà tiến hành chiến lược tính không gian khiêu dược tiêu hao năng lượng đều là đồng thời từ nhiều cái mại dẹ năng hoạch đến cung cấp đơn nhất mại dẹ năng hoạch cũng cung cấp không được sển chỉ có thể chờ đợi đến nguyên tố tụ biến lò luyện kiến tạo sau khi hoàn thành thử một lần ngân h à đem vu sư t h á p chỉnh thể kết cấu quét hình ra ngay tại quét hình ngay tại hoàn thiện số liệu ngay tại v ẽ y ba chiều ảnh hưởng rất nhanh nương theo lấy liên tiếp số liệu nhanh chóng chạy qua vu sư tháp ba chiều ảnh hưởng cũng xuất hiện ở trước mắt trừ cái đó ra ngân hà còn đem vu sư tháp tình huống ghi rõ ra kết nối khu vực cần cắt ra nơi này còn cần một lần nữa lắp đặt kết nối tách rời cấu kiện tại vu sư tháp cất cánh hạ xuống thời điểm dùng để trèo trống vu sư tháp kết cấu ổn định năng lượng thông đạo không khác thường nguyên tố hồ năng lượng dự toán không đủ nhìn đến tại hoàn thành nguyên tố tách ra lò luyện trước đó lơ lửng tháp chỉ có thể ở chứa đựng tích xúc năng lượng về sau mới có thể lên không một đoạn thời gian sân nhìn một chút năng lượng tiêu hao dự to nói n sử dụng nguyên tố hồ mặc dù cũng có thể để phụ không thành cất cánh nhưng là cũng không có cách nào thời gian dài lơ lửng mà lên thủ đoạn công kích cũng có hạn năng lượng truyền thâu hiệu suất là nhiều ít phần trăm mười bảy mười cái này năng lượng truyền thâu hao tổn có chút cao a sân kiểm tra một chút nói ngân ă n l ư t hạ n g đ o cần tính toán tất cả năng lượng thông đạo năng lượng tiêu hao tình trạng đồng thời tính toán năng lượng thông đạo ưu hóa phương án dựa vào nhân công đến tính toán những cái này năng lượng thông đạo hao tổn là phi thường công trình vĩ đại mà bây giờ có tháp linh ngân hà tại trực tiếp giao cho hắn phụ trách liên tốt rất nhanh nương theo lấy đại lượng số liệu từ szent r ư ớ c mắt chạy qua nguyên bản vu sư tháp bên trong kia như là mạng nhện đồng dạng năng lượng trên lối đi xuất hiện đại lượng màu đỏ tiêu ký toàn bộ lơ lửng tháp cần ưu hóa địa phương rất nhiều ngay tại s z e n vội vàng cải tạo vu sư tháp thời điểm hạt thầy cũng không có nhàn rỗi lần nữa thí nghiệm một phen nguyên tố tách ra lò luyện về sau rốt cục bắt đầu nếm thử làm ra ngoại trừ hạt thuế bên ngoài a l e t cũng bị phân phối một chút nhiệm vụ là một m chuyển kỳ vũ sư nàng đồng dạng có năng lực chế tác lơ lửng tháp cần có vật liệu lơ lửng vòng liền là a l e t tại chế tác lơ lửng vòng cần không ít tài liệu quý hiếm chủ yếu vật liệu là bí ngân trong đó còn cần tăng thêm một chút sơn đồng cùng áo pháp chi trần ngoại trừ áo pháp chi trần bên ngoài còn cần tinh giới ngân xa cùng ma thép tại vận dụng nguyên tố chi hỏa dung hợp tinh giới chi sa rèn đúc tình hôn giới phổ thông sắt thép có thể tăng thêm một số nhỏ hy hữu vật liệu đến đại lượng chế tác áo cưng thỏi đây là một loại phi thường kiên cố dùng bền mà lại có được không tầm thường đạo ma tính kim loại cường độ đại khái là cùng phổ thông sắt thép bảy tám lần hơn nữa còn có thể dùng cứng lại thuật đến vĩnh cựu gia cố cuối cùng cường độ là phổ thông sắt thép mười mấy lần thậm chí nhiều hơn tương lai tại rất nhiều nơi đều sẽ sử dụng loại tài liệu này dung luyện được áo cương thỏi nhìn từ bề ngoài cùng hợp kim ti tan không sai biệt lắm về sau chế tác c h u y ể n kỳ cấu trang ma tượng cũng cần đại lượng sử dụng đến áo cương vật liệu không sai biệt lắm mỗi một trăm cân áo cương bên trong liền cần tăng thêm một cân tinh giới chi xa cùng một cân áo pháp chi trần xen cùng hát thuể lần trước thu thập tinh giới chi xa cùng áo pháp chi trần sử dụng rất nhanh không sai biệt lắm mỗi một trăm cân áo cương bên trong liền cần tăng thêm một cân tinh giới chi xa cùng một cân áo pháp chi trần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 lơ l ử n g tháp hai chương năm trăm tám mươi bảy lơ l ử n g tháp hai hạt thuế trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung vẩy một tia sáng hiện lên mấy cái lớn chừng quả đấm ma lực chân trâu trực tiếp bay lên nguyên tố hồ bên trong năng lượng không ngừng bị rút lấy ra cả phòng bên trong nồng độ nguyên tố cao kinh người chế tác nguyên tố lò luyện cần vận dụng đại lượng năng lượng hiện tại nguyên tố hồ bên trong vượt qua đồng dạng năng lượng đều dùng chung nơi này sử dụng ở bên cạnh kia trương phụ ma trên đài tinh kim bí ngân sơn đồng áo cương áo pháp chi trần tinh giới ngân xa ma pháp bảo thạch các loại tài liệu đều đã chuẩn bị xong nương theo lấy linh quang mấy cái nhan sắc khác nhau ma lực chân châu hóa là một phấn ngũ thải ban lan chân châu bột phấn rất nhanh liền dung nhập vào cỗ này linh quang ở trong nguyên bản màu lam linh quang lúc này cũng lóe ra như là cầu vồng quan mang biến đổi hình dạng h ạ t thuế pháp trượng nhẹ nhàng một chỉ trong mắt đã hóa thành một mảnh ngân sắc pháp thuật linh quang trực tiếp từ trên pháp trượng bay ra phụ ma trên đài những cái kia áo cương thỏi trực tiếp lơ lửng sau đó dần dần hòa tan mà theo áo cương hòa tan đạo kiết như là cầu vồng linh quang cũng theo đó dung nhập vào áo cương ở trong tạo vật thuật hòa tan áo cương tại linh quang hạ thật nhanh chuyển hóa thành ngân sắc kim loại đồng thời khối này kim loại không ngừng chuyển hóa thành hạt thuẩy m u ô n hình dạng mà cùng lúc đó phụ ma trên đài áo pháp chi trần cũng nhanh chóng biến mất mấy cái lam ngân sắc tinh thể cũng xuất hiện ở trước mắt nguyên tố chi hỏa nương theo lấy một tiếng quắc nhẹ t r u n g quanh ma lực trong nháy mắt k h u ấ y động một giây sau một đám màu lam nhạt ngọn lửa chống rông xuất hiện ngay sau đó liền như là, là liệt à l hỏa nấu dầu đồng dạng trong nháy mắt lớn mạnh màu lam nhạt nguyên tố chi hỏa nhiệt độ cực kỳ cao nhưng là loại này bị vu sư nghiên cứu ra được hỏa diễm phi thường dễ dàng điều khiển mặc kệ là dùng đến luyện chế ma dược phù hợp chế tắc những vật khác đều dùng rất tốt theo ánh lửa đại thịnh từng khối thỏi kim loại tại nguyên tố chi hỏa bên trong bay nhanh hòa tan hạt t h u â n h ẹ nhàng phất tay mấy cái ma pháp bảo thạch trong nháy m ắ t hóa thành vô số óng ánh bột phấn dung nhập vào trong đó trước mắt nguyên bản ngân sắc kim loại dịch rất nhanh liền biến thành lam ngân s ắ c đại lượng kim loại dịch không ngừng dung hợp các loại vật liệu sau đó tại tạo vật thuật hạ chuyển hóa chuyển biến thành các loại hình dạng nguyên tố tách ra lò luyện kết cấu cực kỳ phức tạp cần đại lượng linh kiện h ạ t thuật không ngừng thao túng nguyên tố chi hỏa tiến hành luyện chế một ngày trôi qua rất nhanh liền xem như truyền kỳ vô sư tại loại này thời gian dài cường độ cao thi pháp hạ cũng cảm thấy một tiêu mỏi、mệt. bất quá thành quả nhưng cũng phong phú ngay tại hạt thuật chế tác nguyên tố lò luyện thời điểm sển cũng chỉ huy đại lượng công nhân đối v ớ u sư tháp tầng dưới c h ố t tiến hành cải tạo vu sư tháp tầng dưới c h ố t cần toàn bộ thay đổi thành hát rượu thạch mà lại cùng mặt đất chỗ giáp nhau nhất định phải cắt ra loại công việc này công nhân bình thường không cách nào tiến hành cũng may trấn bắc thành nơi này có không ít hôi h ải nhân trực tiếp khiến cái này hôi h ải nhân dựa theo bản vẽ tiến hành đào móc vu sư tháp tình trạng cần toàn bộ đào giống sau đó tại sử dụng kim loại cấu trang tiến hành kết nối tại vu sư tháp lên không thời điểm những cái kia dùng để làm kết nối kim loại cấu trang sẽ tách ra hạ xuống thời điểm là làm cố định sử dụng hôi hải nhân đào móc kỹ thuật phi thường cao toàn bộ vu sư tháp dưới đáy ngoại trừ chủ yếu điểm chống đỡ toàn bộ đều bị đào giống tiếp xuống nơi này sẽ một lần nữa lắp đặt lên đại lượng kim loại cấu trang mấy trăm tên hôi hải nhân công việc hiệu suất phi thường cao chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem vu sư tháp tầng dưới chốt đào móc hoàn tất khai quật ra trên đất chống một lần nữa bị thi triển đại lượng cứng lại thuật toàn bộ mặt đất trở nên phi thường cứng rán ngoại trừ những n à y bên ngoài đại lượng vu sư học đầu ngay tại lắp đặt kim loại cầu trang vu sư thắp bên trong một kiện khác trong phòng thí nghiệm a l e t ngay tại luyện chế lơ lửng vòng thí nghiệm giá trị trung ương một cái đường kính chừng năm mét lơ lửng vòng yên tĩnh trôi nổi ở giữa không trung a l e t hết sức chăm chú ở phía trên khắc họa p h ù văn ngân s á c pháp thuật năng lượng không ngừng phát họa ra từng cái p h ù văn sau đó tại dung hợp cùng bí ngân cùng tình giới ngân xa về sau chậm rãi dung nhập vào lơ lửng vòng bên trên chỉ thấy lơ lửng vòng trên linh quang lấp lóe một giây sau một cái phù văn liền xuất hiện tại lơ lửng vòng bên trên lúc này lơ lửng vòng trên đã ơn khắc đại lượng phù văn từng cái phù văn đầu đôi tương liên hiện đầy toàn bộ lơ lửng vòng theo cuối cùng một đạo phù văn rơi xuống toàn bộ lơ lửng vòng trong nháy mắt buộc phát ra trói mắt linh quang sau đó linh quang tiêu tán hết thể khôi phục lại bình tĩnh Vu sư trong h hạng tháng, thắp p các công việc mực cái gần đến dài đợi một kéo n lắp đặt h lượng phòng thí nghiệm năng lượng cường đại ba động một mực bao phủ ở chỗ này hạt t h u ẩ đem cuối cùng một viên năng lượng thủy tinh khảm nạm đến trước mắt cái này trừng một cái phòng nhỏ lớn nhỏ cấu trang thể bên trên ngay sau đó lại đem đã sớm chuẩn bị xong nguyên tố tách ra nhiên liệu để vào trong đó nương theo lấy một đạo cường quang dâng lên Trước mắt tòa n à y t r à n ngập khoa h ọ c kỹ thuật c ả m giác nguyên tố lò luyện chậm rãi khởi động một cố năng lượng kinh người ba động từ nguyên tố trong lò luyện truyền ra ngoài chung quanh kết nối năng lượng thông đạo nhanh chóng sáng lên năng lượng cường đại trong chốc lát liền tràn đầy toàn bộ vu sư tháp ông toàn bộ vu sư tháp trong nháy mắt này đều hơi rung nhẹ một cố cường đại nguyên tố triều tịch từ vu sư tháp bên trong khuyết tán ra tới hô cuối cùng là hoàn thành nhìn trước mắt nguyên tố lò luyện hạt thuệ mỏi mệnh trên mặt hiện lên một tia vui mừng đang chỉ huy lấy đám thợ thủ công kiểm tra kim loại cấu trang s z n đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng từ v u sư tháp trung quốc ba g i a cỗ năng lượng này ba động mạnh có chút kinh người vẹn vẹn những này dư ba liền so v u sư tháp bên trong nguyên tố hồ toàn phụ tải vận chuyển mạnh hơn hơn gấp mười lần đây là nguyên tố lò luyện s z n hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng hạt thuầy thành công ngay sau đó szent trên thân một đạo truyền tống linh quang hiện lên một giây sau thân ảnh đã xuất hiện ở đài chiêm tinh bên trên không có dừng lại s e n trực tiếp hướng về phòng thí nghiệm vị trí đi tới vừa mới đi vào phòng thí nghiệm cổng nguyên bản cửa lớn đóng chặt tầm vang mở ra một cái có chút thân ảnh gầy yếu đi ra chính là hạt thuầy nhìn thấy vội vã đi tới s r n hạt thuầy hướng hắn mỉm cười sau đó nói thành công vất vả s e n nhìn vẻ mặt m ỏ i mẹ ệ hạt thuầy tay vượn rối ra trực tiếp đưa nàng ôm vào lòng chứ không cần phải để ý đến những vật này ngươi bây giờ rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi hết thể chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói、ừ. hạt thầy khẽ gật đầu một cái sau đó giống như là một con mèo nhỏ đồng dạng ghé vào sdn trong ngực sdn nhẹ nhàng phất tay phòng thí nghiệm cửa lớn ầm ầm đóng cửa ngay sau đó sdn ngón tay điểm nhẹ t ừ n g đạo lôi quang tử trong tay h ắ n bắn ra những lôi quang này mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng d u n g hợp không ngừng tiến hành cấu kết rất nhanh liền tạo thành một cái lôi vong đem toàn bộ phòng thí nghiệm bao phủ nhìn thấy lôi vong đem phòng thí nghiệm phong ấn sdn lúc này mới gật gật đầu sau đó xông hạt thầy mỉm cười c á người h tay d ù n sức trực tiếp đ a sau quang hai nàng chuyển tống linh quang hiện lên, n giây g ôm một lấy, ư liền biến m ấ tới tại tháp trong. hạt thuở t vu sư tháp bên trong. phong bên Sơn đem p hai ò n ngủ trên giường, g s u đó nhìn nàng ngủ này thật say, lúc m ớ ra khỏi phòng, tên h hồi khôi phục h u uy cười, i đụ lần nữa n g m biểu lộ. g ư ờ i thị ớ i a i tên t h vệ xuất hiện đi vào trước người các ngươi canh giữ ở ở chỗ này không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào đều không cho đi vào quái dây nàng sân trực tiếp ra lệnh tuân mệnh hai tên thị vệ túi người hành lễ nói đem hạt thuế sắp xếp xong xuôi về sau sơn lúc này mới rời đi vu sư tháp bên trong công tác chuẩn bị đã hoàn thành không sai biệt lắm tiếp xuống liền là chờ đợi khảo nghiệm sơn đi vào vu sư tháp đài chiêm tinh bên trên c ả g ì nạ cờ dít gờ dạ sở chờ người cũng đã đến đông đủ nhìn thấy sơn tới về sau rồi rít hướng hắn lên tiếng c h à o sơn vừa rồi cố năng lượng kia là nguyên tố lò luyện bạo phát đi ra hạt thuế tỷ tỷ đem nguyên tố lò luyện chế tác hoàn thành cờ rít không kịp chờ đợi hỏi sen gật gật đầu sau đó nói đã hoàn thành vừa rồi cố năng lượng kia liền là nguyên tố lò luyện vận hành lúc năng lượng ba đậu thật mạnh mẽ như vậy năng lượng thật quá kinh người c ả gì na nhịn không được nói nguyên tố lò luyện chế tác thành công như vậy chúng ta vu sư tháp có phải hay không liền có thể bay phi lì hưng ơ phấn mà hỏi sen đưa tay tại nàng trên đầu gõ một cái nghĩ gì thế cái này phải chờ tới a l e t đem lơ lửng vòng chế tác hoàn thành mới được ai nha đau quá phí ly một mặt ủy khuất vuốt vuốt đầu nguyên tố lò luyện chế tác hoàn thành nguyên tố hồ trên cơ bản liền có thể đào thải liền xem như nguyên tố tách ra nguyên tố lò luyện toàn lực vận chuyển thời điểm sinh ra năng lượng cũng tại nguyên tố hồ toàn phụ tải vận chuyển gấp trăm lần phía trên mà lại năng lượng chuyển vận ổn định thể tích cũng tiểu sử dụng cực kỳ thuận tiện chúng ta ma tượng quân đoàn số lượng cũng có thể tiếp tục tăng lên nguyên bản nó ọ n h tháp cao bên trong nhiều nhất chỉ có thể sử dụng hai ba đài chuyển kỳ ma tượng cùng ba trăm đến năm trăm đài nham thạch ma tượng cùng sắt thép ma tượng nếu như số lượng lại nhiều nguyên tố hồ năng lượng sẽ xuất hiện thiếu hiện tại có nguyên tố lò luyện ma tượng quân đoàn số lượng liền xem như lại gia tăng gấp đôi cũng không cần lo lắng năng lượng không đủ đúng rồi lần này lần trước c h é m giết cự long sau đạt được không ít long huyết ngươi chuẩn bị một chút qua một thời gian ngắn ta cho ngươi tiến hành một lần long huyết t ẩ y lễ tăng thêm một bước ngươi long mạch độ tinh khiết đến lúc đó ngươi không sai biệt lắm liền có thể là sử dụng một chút pháp thuật xen méo nhéo phi lì gương mặt xinh đẹp thật ta cũng có thể thi triển pháp thuật phi lì kinh hỉ nói hai cánh tay cánh tay nắm chắc d ẹ n tia đối phát dục kinh người hung khí không ngừng tại cánh tay hắn trên ma sát co giãn phi thường tuyệt đương nhiên đợi đến hoàn thành long huyết sau tẩy lễ về sau, người long về Người mạch sẽ tăng thêm một bước thực lực cũng sẽ gia tăng mà lại làm long mạch thuật sĩ trời sinh cũng là có được thi pháp năng lực đương nhiên thuật sĩ thi pháp năng lực muốn so v ù sư yếu một ít bất quá về sau chú ý học tập một chút nếm thử kiêm chức vũ sư ta hiểu được lúc nào tiến hành long huyết tẩy lễ phi lì vội v à n g hỏi đợi đến trong khoảng thời gian này sự tình làm xong về sau s é n vừa cười vừa nói long huyết tẩy lễ hết thể có thể tiến hành năm lần đối ứng ngũ sát long về sau nếu là gặp được h long lam long cùng lục long về sau còn có thể lại tiến hành long huyết tẩy lễ trải qua mấy lần tẩy lễ về sau đoán chừng thân thể tố chất của ngươi trên cơ bản có thể so ra mà vượt truyền kỳ chiến sĩ chương năm trăm chín mươi lơ l ử n g tháp lên không t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám lơ l ử n g tháp lên không long huyết nghi lễ r ử a tội đối với tố chất thân thể tăng lên cực kỳ cường đại nếu như tiến hành năm lần long huyết tẩy lễ không sai biệt lắm có thể đem một cái bình thường chiến sĩ hoặc là mạo hiểm giả tố chất thân thể tăng lên tới truyền kỳ chiến sĩ tình trạng đồng thời sẽ còn có một ít pháp thuật năng lực cùng các loại kháng tính nếu như là long mạch thuật sĩ long huyết tẩy lễ hiệu quả sẽ tốt hơn các loại pháp thuật năng lực cũng sẽ thu hoạch được tăng lên chỉ bất quá có thể hoàn thành năm lần long huyết tẩy lễ cũng không có nhiều người rốt cuộc cự long cũng không phải cầu đầu nhân có thể để người tùy tiện chém giết mà lại tại vật chất vị diện chân long số lượng cho tới nay cũng không nhiều long huyết tẩy lễ sử dụng long huyết ít nhất cũng là trưởng thành cự long cùng tiến hành long huyết tẩy lễ thời điểm nhất định phải kháng trụ long huyết tính ăn mòn long huyết tẩy lễ đối với truyền kỳ chiến sĩ tăng lên cũng không cao trên cơ bản rất khó lại tăng thêm tố chất thân thể chỉ có thể chút ít tăng lên mặt khác sẽ gia tăng nhận tính và nguyên tố kháng tính bất quá mặc dù truyền kỳ chiến sĩ tố chất thân thể cường đại nhưng là g i a tố chất thân thể bên ngoài bọn hắn cần nắm giữ kỹ xảo chiến đấu càng trọng yếu hơn muốn dựa vào long huyết tẩy lễ nhanh chóng tấn thăng truyền kỳ chiến sĩ nhưng là loại này mưu lợi hành vi một khi gặp được thân kinh bách chiến chiến sĩ về sau khuyết điểm sẽ trực tiếp bạo lộ ra cách làm này có thể nói là được không bù mất a l e x tại hạt thuẩy rời đi về sau buổi chiều cũng hoàn thành lơ lửng vòng chế tác hoàn chỉnh trạng thái dưới lơ lửng vòng là một cái đường kính năm mét màu trắng bạc vòng tròn trên vòng tròn ấn khắc đại lượng p h ù văn toàn bộ lơ lửng vòng trên không ngừng có linh quang lấp lóe liền xem như không có năng lượng kích hoạt lơ lửng vòng cũng sẽ lơ lửng hạ giữa không trung đây chính là lơ lửng vòng sao thật xinh đẹp a san đi chớp mắt to nhìn xem đài chiêm tinh trên trôi nổi ngân sắc vòng tròn thật mạnh phù văn trận thật sự là quá tinh diệu c ả dĩ nạ nhìn trước mắt lơ lửng vòng sợ hai than nói trong khoảng thời gian này nàng thấy được đại lượng đỉnh cấp vu sư tạo vật đối với vu sư c h i thức càng thêm coi trọng hiện tại nàng cũng tại tiêu tốn rất nhiều thời gian tăng lên vu sư đẳng cấp rốt cuộc dựa vào thuật sĩ huyết mạch năng lực muốn tấn thăng truyền hưng kỳ quá khó khăn thuật sĩ mặc dù thi triển pháp thuật không cần học tập cũng không cần các loại chú ngữ vật liệu loại hình đồ vật thuận tiện mau lẹ giai đoạn trước rất dễ dàng hình thành sức chiến đấu nhưng là thuật sĩ tiềm lực có hạn tuyệt đại đa số thuật sĩ trưởng thành bình cảnh liền là huyết mạch chỉ có cực kỳ số ít thiên tài mới có thể thoát khỏi huyết mạch gông cùng xiềng xích đương nhiên coi như biết rõ như thế vẫn như cũ có rất nhiều người lựa chọn thuật sĩ nghề nghiệp rốt cuộc liền xem như có huyết mạch hạn chế nhưng là nhiều khi những n à y thuật sĩ ngay cả huyết mạch gông cùng xiềng xích đều không đến gần được rất nhiều người cả đời này đều không thể đặt chân truyền kỳ thậm chí không cần phải nói truyền kỳ liền ngay cả siêu phàm tứ giai đều không thể thành cựu cho nên thuật sĩ huyết mạch hạn chế đối bọn hắn tới nói không có ý nghĩa gì rốt cuộc ngươi để một đám ngay cả siêu phàm tứ giai đều không thể đạt tới người cân nhắc tấn thăng truyền kỳ hoàn toàn là lãng phí thời gian bốn nọt ỉn công quốc mặc dù ở vào bắc bộ trên cánh đồng hoang nhưng là mùa hè vẫn như cũ phi thường nóng bức rốt cuộc nọt ỉn công quốc vị trí cách đại lục cực bắc còn có hơn hai cây số về phần lớn sông băng cùng băng phong cốc thì càng xa trấn bắc thành làm mới bắc địa minh châu chứ danh thương mậu chi thành mỗi ngày đều có đại lượng thương đội vắng lai ô cái thời tiết mắc toi này quá nóng hạ đần ngẩng đầu nhìn mặt trời tra sắt một chút trên đầu mồ hôi có nhìn trước mặt thương đội bọn hắn chi này thương đội là từ tây nam phương hướng h ả i tạ vương quốc đến đây mậu dịch từ khi nọt h ỉn h công quốc các loại hàng hóa xuất hiện tại h ả i tạ vương quốc về sau liền nhanh chóng càn quét toàn bộ vương quốc nơi này thương phẩm thu được toàn bộ vương quốc truy phủng hai tạ thân người tài so bắc địa người muốn thấp bé một chút nhưng là so người phương nam cao hơn một chút làn da phần lớn là màu nâu nhạt thân thể bọn họ cân xứng so bắc địa người muốn linh hoạt một chút đương nhiên lực lượng liền thoáng kém bởi vì vương quốc tây bộ tiếp cận tử vong sa mạc hải tạ vương quốc có một nửa quốc thổ đều cực kỳ cắn cối thổ địa sản xuất không cao cho nên quốc gia này có rất nhiều người kinh thương hoạt động thương nghiệp phồn thịnh mà lại bởi vì thổ địa cắn cối đại lượng bình dân vì sinh tồn trở thành lính đánh thuê quốc gia này lính đánh thuê tại tây đại lục rất nổi danh h ả i tạ lính đánh thuê một mực lấy trung thành thủ tín nổi danh trên đời cũng không ít hai tạ kỵ sĩ hướng quốc gia khác quý tộc tuyên thệ hiệu trung bởi vì hai tạ vương quốc cắn cối bất lực cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều kỵ sĩ hải tạ vương quốc kỵ sĩ rất nhiều đều sẽ tuyên t h ể hiệu trung quốc g i a khắc quý tộc tại phở lò rẽn sở vương quốc liền có không ít loại này kỵ sĩ hạ đấn là một hải tạ lính đánh thuê hắn đã mấy lần đi theo thương đội đi vào trấn bắc thành mỗi một lần đến đều sẽ đối trấn bắc thành con đường cùng thành thị cảm thấy rung động rộng sáu mét đường đá mặt rộng lớn b ằ n g p h ẳ n g sạch sẽ gọn gàng thành thị đây là những thành thị khác không có trừ cái đó ra liền là nọt ỉn công quốc khắc nghiệt pháp luật trong này tùy chỗ nôn đàm tùy chỗ ném rác r ử a đều sẽ bị xử phạt còn có liền là thành thị thu thuế trong này không có những thành thị khác nhiều vô số kể các loại thu thuế hạ đần thậm chí có một loại lưu tại nơi này sinh hoạt xúc động thương đội chậm rãi tiến lên thông hành tốc độ cũng không nhanh rất nhiều thương nhân mặc dù gấp cũng chỉ có thể thành thành thật thật xếp hàng về phần nói t r ê n ngang cái gì không người nào dám bày ra hành động rốt cuộc dám ở chỗ này nháo sự sẽ trực tiếp mất đi mậu dịch tư cách như vậy chuyến này thì tương đương với chạy không loại tổn thất này không có mấy người có thể tiếp nhận rốt cục đến phiên bọn hắn cái này thương đội vào thành ở cửa thành thuế vụ quan nghiêm túc kiểm tra một chút hàng hóa xuất cụ một phần chứng minh về sau thương đội chậm rãi tiến vào thành thị một tiến vào thành thị bên trong huyên náo bầu không khí đập vào mặt tất cả mọi người cũng đều buông lỏng bắt đầu đối với các dong binh tới nói trấn bắc thành nơi này có thể nói vô cùng an toàn những thành thị khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít màu xám thế lực nhưng là trong này hoàn toàn không cần lo lắng những này chỉ cần không trái với quy định mỗi người sẽ tìm đến phiền phước gần hai tháng đi đường hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tiểu quán thư giãn một tí c h ấ n bắc thành rượu thế nhưng là phi thường được hoang đen bọn tiểu nhị đi mau đi mau hỏa liệt đ i ể u tiểu quán nghe nói tới một nhóm rượu mới chúng ta hôm nay đi nếm thử một cái d â u q u a y nón ải nhân thanh â m t r u y ề n đến cách đó không xa trên đường phố một đám ải nhân công tượng lớn tiếng huyên náo lấy hướng tiểu quán đi đến tại đường đi một nửa khác mấy tên ban tinh linh một mặt chán ghét nhìn xem những n à y ẩm bị hải nhân hiển nhiên bị những n à y hải nhân nhao nhao đến một đám hải t ử từ bên cạnh trong ngõ hẻm vật ra trong đám n g ư ờ i nhanh chóng xuyên qua toàn bộ thành thị một mảnh vui vẻ phồn vinh phải không cầm tới nhiệm vụ lần này thù lao sau trong này mua một bộ p h ò n g ở hạ đần trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu ầm ầm đột nhiên mặt đất kịch liệt chấn động một cái ngay sau đó âm thanh lớn chuyển khắp toàn bộ thành thị ổ n ào náo động trên đường cái mọi người có chút kinh hoàng hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì có người tập kích thành thị phát sinh c h ấ n đại lượng đám người nhao nhao chạy đến trên đường cái nhìn quanh đúng vào lúc này một tiếng kinh hô truyền đến mau nhìn đó là cái gì chơi ạ đây là kỳ tích sao nó nó bay bay lên trong thành thị tòa kia cao tới trăm mét c h ấ n bắc thành biểu tượng nó h ì n tháp cao tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong từ từ đi lên n ó t pin tháp cao đài chiêm tinh bên trên hát thuật cả người trôi nổi ở giữa không trung ở trước mặt nàng là toàn bộ vu sư tháp cùng chấn bắc thành không gian ba c h i ệ u mô hình đại lượng số liệu không ngừng xuất hiện tại hình chiếu bên trên toàn bộ thành thị tình huống hiện tại đều bị thắp linh hình chiếu ra ngân hạ quét hình vu sư tháp vận chuyển tình huống kiểm tra thân tháp kết cấu cường độ quét hình hoàn thành vu sư tháp vận hành bình thường thân tháp kết cấu không khác thường bắt đầu tiến hành thân tháp tách rời tăng lớn nguyên tố lò luyện năng lượng chuyển vận chuẩn bị lên không vê anh năng lượng cường đại từ nguyên tố trong lò luyện phun ra ngoài sau đó tiến vào lơ lửng vòng toàn bộ vu sư tháp có chút chấn động một cái một cố mạnh năng lượng ba động từ vu sư tháp trên hướng chung quanh quyết tán vu sư tháp hết thể bình thường năng lượng truyền thâu hết thể bình thường lơ lửng vòng vận hành tốt đẹp năng lượng thông đạo vận chuyển bình thường vu sư tháp bên trong đại biểu cho năng lượng thông đạo tiết điểm từng cái sáng lên t hình ảnh ba triệu bên trên đại biểu cho từng cái kết nối cấu trang điểm đỏ toàn bộ biến thành lục sắc vu sư tháp cùng mặt đất kết nối triệt để tách rời nguyên tố lọ luyện năng lượng chuyển vận ổn định mở lơ lửng vòng khởi động vu sư tháp dưới mặt đất một tầng khu vực trung tâm một cái đường kính năm m ngân sắc vòng tròn chậm rãi chuyển động vô số phủ văn từ trên vòng tròn sáng lên năng lượng cường đại tràn vào lơ lửng vòng bên trong toàn bộ lơ lửng vòng tách ra hảo quang trói mắt ẩm ẩm chấn động to lớn âm thanh truyền đến vu sư tháp run r à y kịch liệt sau đó tòa này t r ư ờ n g hơn một trăm l i n cao phương viên năm trăm l i n phạm vi quái vật khổng lồ chậm rãi lên không bay lên thật bay lên cạ dị nạ hưng phấn hô không thể tưởng tượng nổi thật bay lên như là thần minh đồng dạng vĩ lực gỡ dạ sơ một mặt trấn kinh phi lý cùng sẵn đi đã kích động nói không ra lời một mặt sùng bái coi trọng xen cùng hạt thuầy vu sư tháp bên trong cái khác vu sư cũng đầy mặt rung động lần này trong lòng tràn đầy kính sợ lơ lửng tháp từ từ đi lên theo lơ lửng tháp lên cao tại lơ lửng tháp chung quanh một cơn gió lớn càng quét rất nhanh t ò a này chừng nặng mấy ngàn tấn quái vật khổng lồ không ngừng kéo lên cao toàn bộ thành thị trong mắt mọi người càng ngày càng nhỏ ngân hạ báo cáo vu sư tháp trạng thái năng lượng cung ứng bình thường vu sư tháp kết cấu bình thường năng lượng vận hành bình thường bốn vu sư tháp lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh bất quá ngắn ngủi mấy phút liền lên thăng lên ba ngàn mét cồn g phong gào thét toàn bộ vu sư tháp không có bất kỳ cái gì sốc này mà vu sư tháp ngoại vi mê khóa cũng đem cồn u g phong ngăn tại bên ngoài mặc dù là mấy ngàn mét không trùng vu sư tháp bên trong hoàn cảnh cùng trên mặt đất không có bất kỳ cái gì khác biệt mở ra tinh đồ xác định vu sư tháp vị trí vu sư tháp chính thức tiến hành phi hành khảo thí chương 591, lơ lường tháp bốn chương 589, lơ lường tháp bốn đài chiêm tinh bên trên một đạo linh quang dâng lên một giây so ở giữa không trung liền xuất hiện toàn bộ tệ giữa thế giới không gian ba triệu mô hình tinh cầu khổng lồ chậm rãi chuyển động phía trên đại lục hải dương sông núi dòng sông r ừ n g rậm hồ nước toàn bộ đều đánh dấu ra liền ngay cả các quốc gia chủ yếu thành thị cũng bị đánh dấu xuống tới những tài liệu này là s e n cùng hạt t h u y góp nhặt đại lượng tin tức về sau truyền thâu cho tháp linh ngân hà sau đó tháp linh ngân hà tại đem nói có tin tức tư liệu chỉnh hợp về sau phối hợp kẻ giữa thế giới không gian ba c h i ệ u bản đồ sinh thành hiện tại tinh đồ đương nhiên chương này tinh đồ trên số liệu cũng không phải là trăm phần trăm chính xác rốt cuộc thế giới này không có internet không có vệ tinh không cách nào làm được thời gian thực đổi mới rất nhiều tư liệu cũng đều là trước kia thu thập số liệu không cách nào làm được thời gian thực đổi mới nhưng là coi như như thế phần này tinh đồ hiện tại cũng đủ lúc này tinh đồ bên trên đại biểu cho vu sư thắp điểm sáng không ngừng lấp lóe sàn tại tinh đồ trên nhẹ nhàng điểm một cái tinh đồ trong nháy mắt phóng đại chấn bắc thành t r u n g quanh bản đồ địa hình toàn bộ xuất hiện ở trước mắt sàn trực tiếp tại tinh đồ trên tiêu chú vị trí sau đó để thắp linh thao tác lơ lửng tháp hướng mục tiêu vị trí di động lơ lửng tháp trên không trung di chuyển nhanh chóng rất nhanh liền xuất hiện tại dự định vị trí tiếp xuống sàn bắt đầu toàn diện khảo thí lơ lửng tháp năng lực phi hành c ũ n g đang phi hành quá trình bên trong thân tháp kết cấu có vấn đề hay không sau hai giờ lơ lửng tháp hoàn thành tất cả khảo thí sau đó lại l ầ n trở về tới c h â n bắc thành bắt đầu chậm rãi hạ xuống đến dự định vị trí mặt đất sân bãi không khác thường bắt đầu chuẩn bị hạ xuống cân bằng dụng cụ hệ thống khởi động sàn hạ đạt xong mệnh lệnh về sau tháp linh ngân hà thao tác vu sư tháp chậm rãi hạ xuống cuối cùng tại một trận rất nhỏ lắc lư về sau lơ lửng tháp lần nữa đáp xuống vị trí cũ bên trên hiện tại lơ lửng đáy tháp tầng kết cấu còn có chút đơn sơ đợi đến về sau tiếp tục thăng cấp về sau vu sư tháp nơi này liền sẽ lắp đặt đại lượng công cụ phụ trợ cam đoan tại bất kỳ tình huống gì hạ vu sư tháp đều có thể bình ổn hạ xuống thành công hạ xuống lơ lửng vòng quang bế theo vu sư tháp hạ xuống về sau tháp linh ngân hà thanh em vang lên lần nữa thành công theo tháp linh ngân hà thanh em rơi xuống hạt t h u hưng phấn gieo hò nói quá tuyệt vời chúng ta thành công đây là thuộc về chúng ta lơ l ử n g tháp c kazi c a z i n a alet sandy p h í lì các loại nó t h ì n h tháp cao bên trong tất cả mọi người hưng phấn hoan hô lên phải biết ở thời đại này lơ l ử n g tháp chỉ có cấp cao nhất vũ sư tổ chức gáp dụng thực lực kiến tạo lơ l ử n g tháp cũng không phải là chỉ là nhìn xem đẹp mắt thôi không còn phù không thành trước đó lơ l ử n g tháp thế nhưng là vũ sư cường đại nhất át chủ bài là vũ sư mạnh nhất chiến đấu thành lũy lơ l ử n g tháp kiến tạo thành công buổi tối hôm nay tổ chức một trận chúc mừng yến hội tất cả mọi người muốn tham gia huyên n á o sau một lát xen giờ phút này tâm tình rất không tệ cùng hạt thuê cờ rít mấy người ôm qua đi trực tiếp tuyên bố không có vấn đề quá tuyệt vời nghe được xen quyết định về sau đám người nhao nhao biểu thị đồng ý h ạ t thuê a l e x tiếp xuống trong khoảng thời gian này chúng ta còn muốn đối lơ lửng tháp tiến hành một chút nhỏ bé điều chỉnh nhìn trước mắt huyên n á o đám người xen vừa cười vừa nói yên tâm đi lơ lửng tháp trên cơ bản đã hoàn thành còn lại điều chỉnh sẽ ở đến tiếp sau hoàn thành hát thuê nhẹ nói tháp linh vừa rồi đem nguyên tố lò luyện vận chuyển thời điểm số liệu cũng đều ghi chép lại đến lúc đó cũng cần tiến hành điều chỉnh từ nọt hùn tháp cao xây dựng cho tới bây giờ đã dùng thời gian ba năm lúc trước vu sư tháp rốt cục trở thành lơ lửng tháp ở trong đó ngoại trừ hao tốn đại lượng nhân lực vật lực còn hao phí đại lượng tinh lực l i ê n cho đến trước mắt thô sơ giản lược tính toán một chút tòa này lơ lửng tháp cuối cùng hao tô nước t r ư ờ n g ba trăm triệu tả hữu kim nạ ẻn đây là có rất nhiều tài liệu quý hiếm đều là xen cùng hạt thuế thông qua các loại phương pháp tìm kiếm căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc nếu như không phải có thế giới dưới đất phong phú khoáng sản cùng chấn bắc thành bí cảnh đại lượng tài nguyên t r e o trống cái này làm lơ lửng tháp muốn kiến tạo hoàn thành vẫn như cũ là xa xa khó vời liền xem như bỏ ra ba trăm triệu kim nạ ẻn tòa này lơ lửng tháp vẫn như cũ có rất nhiều nơi cần hoàn thiện tỉ như lơ lửng trong tháp sinh thái hệ thống cùng lơ lửng trong tháp hệ thống trọng lực x e n tòa này lơ lửng tháp là có thể tiến vào tinh giới nhưng là tinh giới hoàn cảnh không có không khí không có nước không có trọng lực mặc dù có mê khóa kết giới bảo hộ nhưng là đối với những người khác tới nói vẫn như cũ cực kỳ phiền phước tiếp xuống tòa này lơ lửng tháp còn cần kiến tạo một loạt nguyên bộ công trình những này công trình mặc dù không phải nhất định nhưng là phí tổn đồng dạng đắt đỏ còn có mê khóa đồng dạng cần hoàn thiện đến lúc đó tốn hao tiền tài thì càng nhiều chủ nhân chủ nhân buổi tối hôm nay hiến hội trong đó tổ chức ta hiện tại liền đi thông chi phở ồ đồ đi chuẩn bị cờ rít hưng phấn nói không thể không nói phở ồ đồ cái này hạn phở l ỉ n h tay nghề phi thường tính xảo trong hai năm qua sơn trong bụng hàng trên cơ bản đều bị hắn cho lấy sạch mà tay nghề của hắn cũng biến thành càng ngày càng tuyệt sơn cảm thấy nếu như hạn phở l ỉ n h tổ chức một trận tru nghệ giải thi đấu hắn tuyệt đối có thể cầm tới quán quân để phở ổ đồ chuẩn bị phong phú một điểm xen vừa cười vừa nói bốn trấn bắc thành lơ lửng tháp tin tức giống như là một trận gió lốc đồng dạng thật nhanh trên đại lục truyền bá ra trấn bắc thành là một m thương m ậ u thành thị mỗi ngày đều có đại lượng thương nhân vắng lai có thể nói đại lục các nước đều có thương đội ở chỗ này mà lơ lửng tháp t ạ i lên không thời điểm động tĩnh lớn như vậy toàn bộ thành thị đều nhìn nhất thanh nhị sở tại lơ lửng tháp bay sau khi thức dậy những thương nhân này còn có từng cái giáo hội đều đã đem tin tức truyền lại đến bốn phương tám hướng trấn bắc thành có được lơ lửng tháp tin tức để rất nhiều vương quốc cùng vu sư tổ chức cảm thấy chân kinh nguyên bản đối với nọ tùyền công quốc quật khởi liền đã để người ghé mắt không thôi vẹn vẹn bất quá thời gian năm năm liền thành công tại bắc bộ trên cánh đồng hoang khai thác ra một mảnh l ã n h địa đồng thời cuối cùng xây dựng công quốc loại này liền xem như một cái vương quốc lực lượng cả nước tới làm đều phi thường không dễ dàng x ế n lại tùy tiện làm được cái này khiến nào quốc gia đối với hắn phi thường kiên kỵ hiện tại thế mà vô thanh vô tức kiến tạo ra lơ lửng tháp phải biết đại lục ở bên trên cũng chỉ có số ít mấy cái cỡ lớn vu sư tổ chức mới có được lơ lường tháp nọ t h ủ y công quốc có thể nói trực tiếp trở thành đại lục ở bên trên hạng nhất thế lực các đại thần điện giáo hội cũng đúng xen thực lực cảm thấy kinh ngạc mặc dù đã đem hắn trình độ trọng yếu nhiều lần đề cao nhưng là không nghĩ tới vẫn là xem thường hắn tại liên lụy đến phở lò rèn sở vương quốc cùng nọ t h ủ y công quốc sự tình vụ trên trở nên càng thêm cẩn thận xen đối với ngoại giới động tĩnh tự nhiên là rõ ràng lần này trực tiếp dòng chống khua chiêm tiến hành phi hành thí nghiệm cũng là hắn cố ý hành động vì chính là thông qua loại phương thức này đang hướng ra bên ngoài giới sáng cơ bắp trấn bắc thành có được lơ lửng tháp về sau đã có được cực lớn chiến lược l ự c uy hiếp trước kia chung quanh mấy cái quốc gia còn đối phở lò r ẹ n sở vương quốc thèm nhỏ nước rút ã i lén lút dở trò bước lên chiến tranh nhưng là từ cái này về sau bọn hắn liền nên cân nhắc làm sao c h ố n g cự phở lò r ẹ n sở vương quốc bởi vì lơ lửng tháp thành công kiến tạo hoàn thành nọt h ỉn tháp cao cùng nọt h ỉn học viện cũng biến thành chạm tay có thể bỏng nguyên bản đối với thành lập bất quá ba năm nọt h ỉn học viện những cái kia vu sư tổ chức là trướng mắt mặc dù có hạt thuật cái này chuyển kỳ vu sư tại nhưng là nội tình quá thấp cùng còn lại mấy cái bên kia lưu truyền mấy trăm mấy ngàn năm vu sư tổ chức so sánh mặc kệ là vu sư nhân số vẫn là cất giữ các loại tri thức đều kém xa lắm cho nên nọt h ỉn học viện trước đó muốn cùng cái khác vu sư học viện tiến hành một chút tri thức giao lưu cũng không làm sao được coi trọng trực tiếp liền bị từ chối không tiếp hiện tại nọt h u y ề tháp cao thành lơ lửng tháp về sau như vậy vu sư học viện có hấp tấp chạy tới muốn cùng nọt h u y ề tháp cao tiến hành giao lưu những n à y vu sư học viện mục tiêu rất rõ ràng liền là muốn có được một chút liên quan tới lơ lửng tháp c h i thức lơ lửng tháp loại này đỉnh cấp chiến tranh thành lũy cũng không phải cái gì người đều có thể chế tác liền xem như truyền kỳ vu sư cũng không phải đều có lơ lửng tháp rốt cuộc kiến tạo lơ lửng tháp kỹ thuật chỉ nắm giữ tại số ít một chút vu sư tổ chức trong tay loại kỹ thuật này có thể nói là mỗi cái vu sư tổ chức bí mật bất truyền trên cơ bản sẽ không truyền ra ngoài liền xem như một chút vu sư tổ chức nguyện ý bán ra cần tốn hao đại giới cũng là phi thường kinh ngợi rốt cuộc loại này tương đương với kiếp chức vũ khí hạt nhân cấp những vật khác cũng không phải đùa g i ỡ n đương nhiên những cái k ê u cỡ lớn vu sư tổ chức cũng sẽ dùng những kiến thức này đến dụ hoặc một chút độc hành vu sư bên trong truyền hương kỳ cường giả gia nhập trấn bắc thành có được lơ lửng tháp về sau những cái kia vu sư tổ chức cũng muốn tốn hao một chút đền bù từ trong tay bọn họ thu hoạch được liên quan tới lơ lửng tháp tư liệu lơ lửng tháp tư liệu cũng không phải là không thể bán nhưng là muốn thu hoạch được không bỏ ra cái giá xứng đáng là không thể nào mà lại liên quan tới nguyên tố lò luyện sẻn cũng không tính bán đi nguyên tố hồ mặc dù cung cấp năng lượng so ra kém nguyên tố tách ra lò luyện nhưng là ủng hộ một tòa lơ lửng tháp miễn cưỡng có thể phải biết trước đó chém giết thần nghiệt tòa kia vu sư tháp bên trong sử dụng nguồn năng lượng vẫn như c ũ là nguyên tố hồ c h ấ n bắc thành tòa này n ó thủy tháp cao sử dụng nguyên tố lò luyện là để cái này làm lơ lửng tháp đã có được tiến vào tinh giới ngao du tư cách muốn đi vào tinh giới cần hao phí năng lượng rất nhiều phổ thông nguyên tố hồ căn bản là không có cách cung cấp lơ lửng tháp trên cần duy trì sinh thái hệ thống hệ thống trọng lực chờ phụ trợ công trình cần tiêu hao đại lượng năng lượng phổ thông v u sư tháp chỉ cần tại vật chất vị diện hành động cũng không cần sinh thái hệ thống cùng hệ thống trọng lực các loại cho nên tiêu hao có thể số lượng lớn là giảm bớt sử dụng nguyên tố hồ v u sư tháp tích xúc đ ầ y năng lượng về sau đồng dạng có thể c h è o chống lơ lửng tháp tiến hành tác chiến đương nhiên loại này v u sư tháp năng lực bay liên tục có hạn dựa theo hiện tại novìn h tháp cao tiêu chuẩn tích xúc đầy năng lượng sau có thể chiến đấu một ngày thời gian tính gộp lại phóng thích ma năng hạt quỹ đạo pháo tám lần đến m ộ ư ơ i lần t à h ư u bởi vì lơ lửng tháp mê khóa sử dụng là đơn độc một cái nguyên tố hồ cho nên mở ra mê khóa cũng không ảnh hưởng nguyên tố hồ năng lực bay liên tục nếu như muốn kéo dài lúc tác chiến ở giữa chương ũ n g có t ể cân nhắc đem năm trăm chín mươi hai